thành vương điện hạ suy nghĩ nhiều bổn tọa cùng đại nguyên soái nhưng thật ra không có gì thù hận chỉ là đại nguyên soái tài đại khí thô có chính mình người nhưng cung sử dụng trước mắt ta ám dạng bổn tọa nói qua ám dạ huynh đệ cũng là muốn ăn cơm a cùng thành vương điện hạ làm buồn bán liền không giống nhau thành vương điện hạ mỗi lần đều có thể lệnh bổn tọa vừa lòng bất quá điện hạ nếu là cảm thấy bổn tọa là ở lợi dụng ngươi kia bổn tọa vẫn là cáo tử đứng lại ngàn đêm trần gọi lại gió mạnh vẫn là lao Quý củ Dứt lời. Gió mạnh khặc khặc cười hai tiếng nói, tin tức này nhưng không ngừng lão quy củ cái này số. Điện hạ nếu là muốn biết, ta muốn cái kia số gấp 10 lần. Nhìn gió mạnh, ngàn đêm trần trong mắt thần sắc thay đổi lại biến. Gió mạnh nếu có thể khai ra như vậy giá cả, định là được đến phi thường chấn động tin tức, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không khai ra như vậy giá trên trời. Một vạn lượng hoàng kim, này đủ để mua thái tử mệnh giá cả. Chính là ở đem trong phủ sở hưu đáng giá đồ vật toàn bộ bán rẻ lúc sau, hắn giữ lại. cũng chỉ đủ chính mình hàng ngày cơ bản chi tiêu nếu không có mẫu phi cùng cứu cứu cứu tế hắn hắn liền trong phủ hạ nhân đều nuôi không nổi thân xác cám ám ngàn đêm trần có chút ngượng ngùng mà nói bổn vương bổn vương không có như vậy nhiều tiền kia điện hạ liền đem này thành vương phủ khế đất thế chấp cấp bổn tọa như thế nào nay thành vương phủ tuy rằng đã trụ hơn người nhưng vẫn là có lớn như vậy diện tích nếu là một năm nội thành vương điện hạ còn không thượng bổn tọa còn có thể đem này tòa tòa nhà cầm đi bán điểm như tiền Nghe song gió mạnh nói, ngàn đêm trần tức giận đến muốn giết người. Hắn ngàn đêm trần nguyên bản là mấy cái hoàng tử giữa nhất có tiền, cũng không biết là vận số năm nay không may mắn vẫn là đụng phải tà, thế nhưng lưu lạc tới rồi loại này bán phòng ở bán đất nông nỗi. Chính là hắn thật sự rất muốn biết mộ dung kình vũ bí mật, hơn nữa chỉ có bắt được hắn nhược điểm mới có biện pháp bắn tên có đích không phải sao. Phần 58. Bồn vương như thế nào biết này tin tức hay không có thể giá trị nhiều như vậy tiền. thành vương điện hạ cùng bổn tọa đánh nhiều như vậy thứ giao tế bổn tọa chưa bao giờ chiếm người tiện nghi điểm này thành vương điện hạ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm gió mạnh không chút nào nhường nhịn trầm mặc một lát ngàn đêm trần hạ quyết tâm nói hảo ngươi chờ dứt lời lập tức phân phó trong phủ quản gia đem thành vương phủ khế đất lấy tới đưa đến gió mạnh trong tay tuy rằng thực chứng đau chính là ngàn đêm trần cảm thấy dù sao chỉ cần một năm nội có thể thấu đủ một vạn lượng hoàng kim cấp thằng ngãi này hắn phòng ở cũng vẫn là hán mà một năm một vạn lượng hoàng kim với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. hắn hiện tại bất quá là vừa hảo chuỗi tài chính đứt gãy mà thôi. gió mạnh vừa lòng mà tiếp nhận khế đất bỏ vào trong lòng ngực nói, thành vương điện hạ có biết đại nguyên soái vì sao phải ở vùng ngoại ô tu sửa như vậy đại cái tòa nhà? tiếp tục nói, phủ nguyên soái phòng ở cũng không tính nhiều, bên trong phủ đa số đều dùng để kiến tạo cảnh sắc. đại nguyên soái một giới vũ phu muốn như vậy nhiều lục ý dạt dào đồ vật làm cái gì? Lần này bổn tọa tự mình dẫn người lẻn vào phủ nguyên Soái, nguyên bản là vì hoàn thành thành vương điện hạ công đạo sự tình. Kết quả lại phát hiện kia tòa tòa nhà phía dưới thế nhưng có một cái so tòa nhà còn muốn đại địa cung. Kia địa cung chia làm mấy cái bộ phận, mà trong đó một chỗ, đó là những cái đó diệt phỉ hắc ý liền nhân xào huyệt. 523 mươi 523, bộ một con sói xám. Thấy ngàn đêm minh con ngươi chợt co chặt, gió mạnh tiếp tục nói, không chỉ có như thế, bổn tọa còn phát hiện một cái lớn hơn nữa. Càng kinh người bí mật. Đừng út út mở mở, mau nói. Phía trước gió mạnh nói với hắn bất quá là phong tối, chính là hiện tại lại biến thành địa cung, này như thế nào có thể không cho hắn kháng phấn. Nghe thấy kia địa cung đã làm hắn thực giật mình, hiện giờ vừa nghe còn có lớn hơn nữa bí mật, ngàn đêm trần đôi mắt đều sáng lên. Kia tòa địa cung một chỗ liên tiếp một cái siêu trường ngầm thông đạo. Thành vương biết kia ngầm thông đạo xuất khẩu ở địa phương nào sao? Địa phương nào? Ngàn đêm trần ánh mắt chung để lộ ra một mặt cùng nhiệt. Hoàng hậu tẩm cung, ngàn đêm trần sửng sốt, nhìn gió mạnh. Thật lâu sau sau triển lộ ra này một tháng qua duy nhất một lần tươi cười. Cuối cùng, này tươi cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng thâm. Rốt cuộc, ngàn đêm trần nhịn không được cười ha ha lên. Cười đủ rồi, ngàn đêm trần thân thiết mà vô vô gió mạnh bả vai, ngươi cái này bằng hữu, bổn vương giao. Tuy rằng dùng cả tòa thành vương phủ tới làm trao đổi, nhưng là ngàn đêm trần cảm thấy này bút mua bán là hắn đời này là mua bán chung nhất có lời. đã biết chuyện này. chẳng khác nào cầm mộ dung kình vũ mạch máu. Một khi phụ hoàng biết được, mộ dung kình vũ chính là có 100 cái đầu cũng là không đủ chém. Đến lúc đó mộ dung kình vũ vừa chết, ngàn đêm minh không có phía sau lưng chống đỡ, ngàn đêm nghiêu cũng bị súng quân tới rồi lợi châu, liền chỉ có hắn mới có tư cách ngồi trên chữ quân chi vị. Được đến tin tức này, hắn liền không đổi. Không có tiền không sản nghiệp thì lại thế nào? Chờ lên làm chữ quân, còn sợ tịch thu nhập. Chờ làm hoàng đế, còn sợ thiếu bạc. Tin tức này thật là quá lớn mau nhân tâm. Liên tính hắn hiện tại có tiền, làm hắn lấy sở hữu tiền tới đổi tin tức này, hắn cũng nguyện ý. Thấy ngàn đêm trần như thế cao hứng, gió mạnh tâm tình cũng thực hảo, nói, kỳ thật gió mạnh vẫn luôn đem thành vương coi như bằng hữu. Nói xong, thân hình trận lóe, rời đi. Người tới, đem dược cho bổn vương bưng lên. Gió mạnh đi rồi, ngàn đêm trần lập tức làm người đoan dược. Hiện tại hắn phải hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo. hắn còn muốn xem mộ dung kình vũ là như thế nào chết thảm, hắn phải thân thủ đem cái kia bệnh lao quỷ tử thái tử vị thượng kéo xuống tới, hắn muốn cho những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy chiều thần nhìn hắn cuối cùng thắng lợi mà hối hận lúc trước không có đi theo hắn. vô hạn cảnh xuân hảo đào hoa nhiều đoạt khai nam việt hoàng cung ngự hoa viên đào hoa hoa lê khai đến thập phần náo nhiệt xuân phong một quá tưởng đỏ cùng nguyệt bạch pháp phới bày ra đầy đất thưa thất ở các quốc gia khách khứa mép tóc đầu vai phảng phất giống như lầm sấm tiên cảnh giống nhau. ba tháng sơ tam ngũ quốc thương hội long trọng khai mạc khách khứa tề đến thịnh huống chưa bao giờ có một tháng diệt phỉ trung quy vẫn là được đến rất lớn thu hóa tuy rằng triều đình tổn thất hai vạn binh lực hơn nữa diệt phỉ thu hoạch có thể nói là hoàn toàn không có đạt tới mong muốn tuy rằng đức chính đế đối này phi thường không hài lòng nhưng ít ra khách khứa đều đúng hẹn đúng hạn thuận lợi tới kim Lăng thành ngũ quốc thương hội trong lúc phụ trách kinh thành an toàn ngàn đêm trần cùng mộ dung kính vũ ngàn đêm trần cụ thể phụ trách kinh thành bên ngoài an toàn Bảo đảm kia số rất ít chạy thoát thổ phỉ không tới kinh thành nội quấy rời. Mộ dung kỳnh vũ tác phụ trách kinh thành nội sở hữu sứ giả an toàn. Nguyên bản giờ phút này, ngàn đêm trần hẳn là mang theo còn thừa binh lực ở kinh thành bên ngoài tiếp tục chờ đợi, nhưng giờ phút này hắn lại lặng lẽ đi tới Hoàng Cung. Lập tức các quốc gia sứ giả liền phải tiến cung, giờ phút này, đức chính đế hẳn là đang ở một mình chuẩn bị. 524 chương 524, Cáo Lạng Trạng Quan sát quỳ trên mặt đất ngàn đêm trần Đức chính đế mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Người binh bại đến tận đây, giờ phút này không lăn đi ngoài thành thủ chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Đem đức chính đế không tức xem ở trong mắt, ngàn đêm trần biết, chính mình ở phụ hoàng trong lòng đã bị phán tử hình. Chính là, nghĩ đến chính mình biết đến cái kia bí mật, ngàn đêm trần ánh mắt hơi liễm, ủy khuất nói, phụ hoàng, lần này diệt phỉ thật là nhi thần khinh địch, khiến hai vạn binh lính vô tội uổng mạng. Nhi thần muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Hừ. Đức chính đế hừ lạnh. nhìn quy trên mặt đất diệt phỉ đều có thể bại thành như vậy không biết cố gắng nhi tử tức giận nói ngươi biết liền hảo chấm xem ở ngũ quốc thương hội sắp tới tạm không giáng tội với ngươi nếu là ngươi làm quanh thân thổ phỉ chạy đến trong kinh thành tới nháo sự vạn nhất xảy ra chuyện gì thương tới rồi đặc phái viên chấm định không nhẹ tha với ngươi là nhi thần định không cô phụ phụ hoàng gửi gắm đem kinh thành quanh thân bảo vệ tốt đức chính đế liếc mắt nhìn hắn lãnh nu nói kia còn không mau cút đi đi xuống hảo hảo thủ địa bàn của ngươi Ngàn đêm Trần vừa nghe, lập tức dập đầu nói, Phù Hoàng yên tâm, Nhi Thần nhất định sẽ bảo vệ tốt quanh thân, chỉ là Phù Hoàng đem kinh thành an toàn giao cho mộ dung kình vũ thật sự hảo sao. Tuy rằng Đức Chính Đế phi thường hận mộ dung kình vũ, nhưng là từ Thái tử nói cho hắn mộ dung kình vũ sự tình sau. Hắn liền biết, chỉ cần này đó hoàng tử còn chưa có chết quang, mộ dung kình vũ liền sẽ không tùy tiện động thủ. Hiện giờ ngàn đêm Trần nhắc tới chuyện này, Đức Chính Đế sắc mặt trầm xuống, được không chấm đều có quyết đoán. Không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Ngan đêm trần dập đầu nói, Nhi thần biết phụ hoàng đối Nhi thần đã thất vọng rồi, nhưng Nhi thần lần này thất bại là có nguyên nhân. kia mộ dung kình vũ sáng sớm liền phái chính mình sát thủ cướp đoạt kinh thành quanh thân 300 dặm trong phạm vi sở hữu thổ phỉ hoa, đem những cái đó sơn trại cùng thổ phỉ hoa sở gom tiền vật toàn bộ chiếm làm của riêng. Nhi thần phụ mệnh tiến đến diệt phỉ, những cái đó thổ phỉ liền đem Nhi thần quân đội trở thành báo thù đối tượng. lúc này mới xuất hiện thổ phỉ liều chết chống lại thậm chí chủ động khởi xướng tiến công tình huống ngàn đêm trần cơ hồ là một phen nước mũi một phen nước mắt dị thường oán giận mà thuyết minh lần này diệt phỉ thảm bại nguyên nhân đương nhiên cũng không có quên đặc biệt thuyết minh những cái đó nộp lên trên triều đình diệt phỉ ngân lượng kỳ thật đến từ thành vương phủ cuối cùng hắn cũng nói cho hoàng đế đương hắn cha rõ việc này tiến vào phủ nguyên xoái về sau phát hiện cái kia đi thông hoàng hậu tẩm cung mật đạo hắn cho rằng chính mình đem sở hữu hết thể báo cho đức chính đế về sau Đối phương chắc chắn giận dữ, sau đó hắn nộp lên trên ngân lượng cũng sẽ còn cho hắn. Rốt cuộc hắn đã nói được thực minh xác, đem thành vương phủ ngân lượng bán rẻ sau xung công đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ai ngờ, Đức Chính Đế đang nghe hắn nói về sau, trong mắt tuy rằng có thật sâu tức giận, nhưng cùng hắn theo như lời cái kia bí mật so sánh với, Đức Chính Đế biểu tình thật sự không tính là phong phú. Ngàn đêm trần thật muốn hỏi hỏi hắn phụ hoàng, rốt cuộc nghe hiểu hắn đang nói cái gì không có, vì cái gì nghe xong một chút phản ứng cũng không có. Nhưng trên thực tế, phủ nguyên xoay có điều mật đạo nối thẳng hoàng hậu tẩm cung sự đức chính đế sớm đã nghe thái tử nói qua, giờ phút này sinh khí, bất quá chính là khí mộ dung kình vũ trước một bước được thổ phỉ hoa bạc mà thôi. Bất quá Nam Việt xưa nay đều là lục quốc giàu có đứng đầu, làm Nam Việt đế quân, điểm này nhi diệt phỉ bạc tổn thất cũng liền tổn thất, với hắn mà nói, hoàn toàn vô cảm. Phu hoàng, ngài ngại nhưng thật ra nói một câu nha. Mộ dung kình vũ cùng thái tử bọn họ gây rối chi tâm đã rõ như ban ngày 525. Chương 525, không cam lòng. Phu hoàng sao không lợi dụng Nhi thần cho ngài cung cấp cơ hội trực tiếp đem mộ Dung Kình Vũ bắt lấy? Ngàn đêm Trần sốt ruột hỏi: Người đi xuống đi. Hôm nay việc không cần đối bất luận kẻ nào nói lên." Phu hoàng. Ngàn đêm Trần quả thực không rõ vì sao tin đức chính đế ở nghe nói như vậy kinh thế hai tục tin tức lúc sau còn có thể như thế vững như Thái Sơn, trong lòng cực độ không cam lòng. Chấm nói qua, chấm đều có định đoạt. Đức chính đế lần thứ hai không vui mà nói Đúng vậy ngàn đêm trần giống như đấu bại gà trống kéo dài đầu Kia còn không mau đi xuống Là, nhi thần cáo lui Nguyên bản còn tưởng rằng mật báo lúc sau phụ hoàng sẽ đem kia bút bạc còn cho hắn Còn tưởng rằng liền tính không đem bạc còn cho hắn Ít nhất cũng sẽ bởi vậy mà tức giận Làm hắn lập tức gâm thầm bố trí thế lực Đại ngũ quốc thương hội kết thúc sau Liền lập tức chóc nã mộ dung kình vũ cùng thái tử Kết quả hắn dùng sở hữu thân ra mua tin tức. cuối cùng được đến kết quả lại là làm hắn lui ra. Này như thế nào có thể làm hắn cam tâm? Ngan đêm trần lui ra sau, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Nhưng hắn lại nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn theo như lời mấy thứ này, thái tử sớm đã đã nói với đức chính đế, mà đức chính đế hiện tại sở dị an binh bất động, chính là vì có thể ở một lần là bắt được mộ dung kình vũ lúc sau, còn có thể nhân tiện đem thần giáo đuổi đi cảnh nội. Ngan đêm trần nổi giận đùng đùng từ trong cung ra tới, vừa mới đến cổng lớn, liền thấy được khí phách hăng hái mộ dung kình vũ giờ phút này chính ý cởi bừng bừng phân chấn mà dẫn dắt con hắn mộ dung khuynh vân ở cửa cung tiếp đãi các quốc gia đặc phái viên ngàn đêm trần tức giận đến gân xanh bại lộ hận không thể giờ phút này liền xông lên đi theo mộ dung kình vũ đua cái cá chết lưới rách mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân đều xem như cao thủ cảm nhận được phía sau hướng bọn họ đầu tới không tốt ánh mắt sau cơ hồ ở cùng thời gian quay đầu đi nha này không phải thành vương điện hạ sao như thế nào đến trong cung tới Mộ dung kình vũ giống chỉ cáo giả cười tủm tìm hỏi. Giờ phút này ngàn đêm trần hận không thể lập tức xông lên đi sẽ lạn mộ dung kình vũ gương mặt kia. Cái này làm hắn cơ hồ mất đi mọi người. Giờ phút này chẳng sợ chính là gặp dịp thì chơi hắn cũng cười không đứng dậy. Thành vương điện hạ lúc này chạy đến trong cung tới. Chẳng lẽ sẽ không sợ ngoài thành ra cái gì vấn đề. Phải biết rằng, Hoàng thượng có thể đem hộ vệ kinh thành bên ngoài sai sự giao cho ngươi, nếu kinh thành nội xuất hiện thổ phỉ. thành vương điện hạ liền không phải nộp lên trên như vậy một chút tống cổ ăn mày diệt phỉ kim liền có thể lừa dối quá quan đối với ngàn đêm trần mộ dung kình vũ cũng là hận đến chết huyết hắn huấn luyện nhiều năm che giấu đến như thế ẩn nấp 10 vạn tinh binh thế nhưng bị này mao đầu tiểu tử cấp tìm ra tiêu diệt hắn đến bây giờ nghĩ vậy sự kiện còn ngực phát đau lại như thế nào sẽ bỏ qua bình thường loại này miệng lưỡi cực nhanh mộ dung kình vũ nói không thể nghi ngờ lần thứ hai hung hăng kích thích ngàn đêm trần hắn thể liên tính hắn phụ hoàng không tính toán xử trí mộ dung kình vũ đại ngũ quốc thương hội qua đi hắn cũng sẽ đem mộ dung kình vũ lòng không phục công chư hậu thế hắn đã không nghĩ lại đợi nha mộ dung đại nguyên soái cùng mộ dung công tử chẳng lẽ là đặc biệt ở chỗ này nên đón bổn vương liên ở ngàn đêm trần song quyền nắm chặt một bộ muốn ở chỗ này cùng mộ dung kình vũ cá chết lưới rách thời điểm cửa cung ngoại đột nhiên truyền đến một trận sung sướng thanh âm đàm thoại đội tìm thanh âm nơi khởi nguyên xem qua đi Một cái lùn gầy nam tử cười ở một con kiện thạc tuấn mã thượng, chính tươi cười đầy mặt đối mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân chắp tay chắp tay thi lễ. Đối với một bên cùng mộ dung kình vũ căm tức nhìn tam hoàng tử thành vương, liền liếc mắt một cái cũng không bố thi liếc mắt một cái. 526. mươi 526, không hậu trường. Nguyên lai là hoàn nhan thái tử, thất kính thất kính. Mộ dung kình vũ vừa thấy là tây tấn thái tử hoàn nhan khánh, lập tức gương mặt tươi cười đón chảo Một bên mộ dung Khuynh vân nhìn ngàn đêm trần nguyên bản vẻ mặt không tức cùng chào phúng mặt, giờ phút này cũng lập tức chuyển hóa thành nhất chân thành tươi cười, ôm quyền nói, Hoàng Nhân Huynh, nói tốt hôm nay sáng sớm liền tới, này nhưng đều mau buổi trưa à. Ha ha ha ha. Hôm nay ngọ yến, bổn Vương tự nhiên phạt rượu tam ly. Bất quá mộ dung lão đệ, ngươi cũng đừng trách bổn Vương, bổn Vương lần này tiến đến chính là mang theo hai vị mội mội cùng nhau, nữ nhân chuyện này nhiều, ra cái môn phiền tói nha. Ha ha ha ha. Hoàng Huynh. hoàn nhan thái tử dứt lời phía sau hai gã nữ tử thanh âm đồng thời vang lên trong thanh âm nơi nào có trách cứ hoàn toàn chính là hận dỗi. thảo dân mộ dung khuynh vân gặp qua khuynh thành công chúa nguyệt vũ công chúa mộ dung khuynh vân giọng nói chuyển đến hoàn nhan khánh phía sau hai đỉnh cố kiệu đồng thời dừng lại chỉ chốc lát sau bên trong kiệu phân biệt đi ra một vị hồng y y mỹ nhân cùng một vị bạch y y mỹ nhân sôi nổi hướng mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân chào hỏi gặp qua mộ dung đại nguyên soái gặp qua mộ dung công tử hoàn nhan khuynh thành cùng hoàn nhan nguyệt vũ tuy rằng đều lớn lên ở tây tấn thâm cung nhưng vì lần này nam việt hành trình bọn họ cũng là làm đủ công phu này nam việt ngươi có thể bất kính hoàng tử lại không thể bất kính đại nguyên soái cùng đại nguyên soái công tử có lẽ bọn họ hiện tại vẫn là hoàng đế thủ hạ một cái nô tài bất quá ai nói nông nô không thể xoay người đem ca xuống đâu hơn nữa bọn họ chính là nghe nói vị này đại nguyên soái đối với cấp lấy đế vị là nhất định phải được như vậy định bợ hảo vị này đại nguyên soái cùng nguyên soái công tử Ai nói về sau không thể làm một quốc gia hoàng hậu đâu. Liên tính đến lúc đó thần giáo muốn chặn ngang cái hoàng hậu tiến bảo, hoàng quý phi luôn là có thể đương đi. Cho nên hôm nay từ nguyên soái cùng nguyên soái công tử tự mình nên đón các nàng. Tuy rằng quý vị công chúa, nhưng hai gã nữ tử vẫn là thức thời ngầm tiệu. Đặc biệt là ở nhìn đến nguyên soái công tử lại là một vị như thế trói mắt nhẹ nhàng công tử ca thời điểm, gương mặt đều là hơi hơi đỏ lên, bộ dáng miễn bản có bao nhiêu thẹn thùng khả nhân. Thấy hai vị công chúa hơi lộ ra kiều thái. mộ dung Kình vũ cao hưng đến cười ha ha lên hắn cùng tây tấn hoàng đế chính là sớm đã kết minh hảo mà hai vị này công chúa chung một vị về sau đó là hắn mộ dung ra chân chính tức phụ mộ dung Kình vũ mang theo mộ dung khuynh vân cùng tây tấn thái tử hoàn nhan khánh cùng với hai vị công chúa ở cửa cung thân thiết mà bắt chuyện lên mà làm hoàng tử thành vương ngàn đêm trần tắc bị người dày đặc làm lơ nhìn cửa cung chói mắt một màn ngàn đêm trần đối ngôi vị hoàng đế khát cầu càng thêm mãnh liệt mãnh liệt tới rồi một loại xưa nay chưa từng có độ cao hoàng tử có ích lợi gì chỉ có ngồi trên ngôi vị hoàng đế cầm giữ binh quyền kia mới kêu chân chính quyền lực một cái đê tiện thần tử liền bởi vì tay cầm binh quyền liền bị biệt quốc sứ thần như thế coi trọng có ý định kết giao mà hắn tuy rằng quý vị hoàng tử quý vì thành vương ở này đó thái tử công chúa trước mặt lại hèn mọn đến giống viên bụi bặm thành vương ngươi ở chỗ này làm cái gì công bộ thị lang diệp lập huyên giờ phút này cũng làm nên đón sứ thần đại thần đứng ở cửa cung nên đón thương nhân Nhìn đến ngàn đêm trần bị người làm lơ còn vẫn luôn đứng ở nơi đó, diệp lập huyên không thể không tiến lên đem hắn kéo ra. Ngươi làm gì vậy? Hoàng thượng không phải phái ngươi ở vùng ngoại ô trấn thủ sao? Ngàn đêm trần tuy rằng bị diệp lập huyên lôi đi, nhưng ánh mắt lại như cũ bất bình mà trường hướng nơi xa còn ở hàn huyên đám kia người. Trong mắt thiêu đốt ra một mà tâm lệ thị huyết tươi cười. Cứu cứu, buồn vương tới hoàng cung tự nhiên là có chuyện quan trọng làm. 527 mươi 527, ngươi đầu góc quá nhiệt đi. Chờ buồn vương sự tình xong xuôi, buồn vương nhưng thật ra muốn nhìn này mộ dung lao thất phu hay không còn có thể như hiện tại như vậy hoan thoát. Hiện tại cái gì chuyện quan trọng so ngươi chấn thủ vùng ngoại ấu càng quan trọng. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại chính là chịu tội chi thân. Diệp lập huyên tức giận mà nhắc nhở nói. Ngươi gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Liên tiếp làm lỗi? Trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Cái này chất nhi, gần nhất hình như là cùng mộ dung kình vũ rằng co giống nhau. luôn là không tiếp đại giới mà cùng mộ dung kình vũ liều mạng ngươi đừng quên hắn chính là mộ dung kình vũ liền ngươi phụ hoàng muốn đối phó hắn đều luôn là nơi trốn cả tay ngươi dùng chính mình thế lực cùng hắn giang thượng ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng sao ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này nguyên bản khí phách hăng hái thành vương đến chỗ nào vậy còn không phải là tổn thất kinh chập sao Liên tính đã không có kinh chập ngươi còn có cứu cứu không phải sao cứu cứu có tiền liên tính đã không có kinh chập giống nhau có thể làm sự Đánh lên tinh thần tới, nghĩ kỹ cái gì là ngươi hiện tại nên làm cùng không nên làm. Diệp lập huyên nói làm bị hoàng đế đả kích về sau liền vẫn luôn buồn bực ngàn đêm trần nháy mắt thanh tỉnh. Đúng vậy, phụ hoàng cũng là hận không thể mộ dung kinh vũ chết, mới vừa rồi cái kia bí mật phụ hoàng nhất định cũng là nghe lọt được. Hắn không có tỏ thái độ, đó là bởi vì hắn sợ, hắn khuyết thiếu một cái ngôi cao. Mà chỉ cần hắn tại hậu phương vận tắc thích đáng đem phụ hoàng bức thượng tuyệt lộ. Tin tưởng hắn nhất định có thể được an cả ngã về không đối phó mộ dung kính vũ. Nghĩ đến này, ngàn đêm trần khỏe môi khẽ nhết, đối diệp lập viên nói, cứu cứu, bổn vương có chuyện muốn nói cho ngươi, còn cần ngươi vì bổn vương làm một chuyện. Lần này tiến đến Nam Việt tham gia ngũ quốc thương hội người là gần 10 năm chi nhất. Bởi vì làm chủ nhà Nam Việt, một khi ở ngũ quốc thương hội thượng bại bởi cái khác quốc gia, như vậy liền sẽ trả giá gấp đôi ích lợi cấp cái khác quốc gia thương nhân. Phải biết rằng, Nam Việt chính là giàu có trình độ đệ nhất. vũ lực trình độ yếu nhất một quốc gia mà ngũ quốc thương hội đối với như thế nào kinh thương đích xác định lại cơ hồ đều là từ vũ lực so đấu định đoạn, tuy rằng cũng có so đấu cầm kỳ thư họa nhưng lại thiếu đến đáng thương khóa trước thương hội nam việt luôn là sẽ ở vũ lực phương diện ăn rất nhiều mệt này kết quả chính là nam việt ở kinh tế phương diện trả giá so biệt quốc càng nhiều đại giới mà làm chủ nhà cũng chính là nhà cái thương hội có quy định thắng tác xong thắng thua tác lần thua nói cách khác lần này thương hội làm chủ nhà nam việt nếu là thua như vậy ở kinh tế thượng trả giá đại giới còn lại là muốn phiên bội đúng là bởi vì nhìn chúng nam việt thất bại cho nên các quốc gia có thực lực thương nhân tất cả đều ồi vào kim lăng thành chỉ hy vọng nam việt thảm bại có thể mang cho bọn họ càng nhiều ích lợi ngàn đêm minh cùng mộ dung cười điệu thấp mà ngồi ở trong xe ngựa chậm rãi chiều hoàng cung bước vào một cái lông xù xù màu trắng mau cầu ở mộ dung cười trong lòng ngực đông nhảy tây nhảy hiển nhiên đối với có thể ra phủ thấy bên ngoài thế đạo rất là vừa lòng cuối cùng rốt cuộc đem đang ở nhân cơ hội cùng nữ chủ thân mật mố nam cấp trọ bao không lưu tình chút nào mà nắm lên nó lô thai giống ninh con thỏ giống nhau đem nó ném đến xe ngựa một bên khác đi Ngao tiểu mao cầu phát ra một tiếng lao hổ tiếng tiêu lấy kỳ bất mãn đáng tiếc thân hình quá tiểu nhân nó phát ra hổ kêu cũng giống như mèo kêu giống nhau không hề uy hiếp lực tiểu mao cầu buồn bực đến cực điểm phịch một tiếng đem thân hình nháy mắt biến đại gấp ba đang đắc ý rào rạt chuẩn bị phát ra một tiếng so lão hổ còn có uy nghiêm tiếng tiêu khi Lại bị thân thân chủ nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, uy hiếp nói. Tiểu thao, ngươi quên ta cùng ngươi đã nói nói. 528 mươi 528, tiêu ngạo Tây Lương Thái Tử. Ngươi nếu là còn như vậy tùy ý biến đại biến tiểu, ta về sau liền không mang theo ngươi ra tới chơi. Ngươi nếu là dám ở người ngoài trước mặt biến đại biến tiểu thân hình, ta liền đem ngươi đưa về tuyết sơn, không bao giờ muốn ngươi. Khi nói chuyện, tiểu thao chính khí vũ hiên ngang mà chuẩn bị hét lớn một tiếng kinh sợ vô lương nam chủ nhân. Lại ở thu được chủ nhân nghiêm trọng cảnh cáo sau nháy mắt hành quân lặng lẽ kéo dài đi xuống, thân hình cũng nháy mắt co lại thành vừa rồi mau cầu dạng, hữu khí vô lực mà ghé vào đối diện ghế giữa thượng đáng thương vô cùng mà nhìn thân thân chủ nhân cùng nam nhân khác làm ái muội Ngao! Theo một tiếng hùng hồn hổ kêu, thái tử phủ xe ngựa kịch liệt lay động một chút, ngay sau đó vững vàng xuống dưới. Ngàn đêm minh cùng mộ dung cười cơ hồ là cùng thời gian nhìn về phía đối diện chính ngoan ngoãn kéo dài đầu ghé vào nơi đó tiểu thao. Xác định không phải nó dở trò quỷ lúc sau, lúc này mới kéo ra mảnh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy nghiêng phía sau, một cái thân hình cao lớn mùi ưng nam tử chính kỵ ngồi ở một đầu hùng tráng bạch hổ trên người, diều võ dương ai ở mặt đường thượng đi tới. Kim lăng thành mặt đường phi thường rộng mở, giống hiện giờ bọn họ hành tẩu này chủ phố, chính là có thể đồng thời cất chứa 20 chiếc xe ngựa song hành thông qua. Nguyên bản đại gia qua đường đều nước giếng không phạm nước sông các đi cát. nhưng cái này cưới bạch hổ nam tử lại càng không làm cái khác xe ngựa cùng hắn song hành nếu ai dám cùng hắn song song mà đi hắn dưới thân lão hổ liền sẽ lập tức khởi sướng nguy hiếp hoặc là công kích hôm nay ngũ quốc thương hội khai mạc nay đại đạo lại là đi thông hoàng cung nhất định phải đi qua chi lộ có thể tại đây điều trên đường lớn hành tẩu thương nhân cùng xe ngựa cơ hồ đều là phi phú tức quý đi trước tham gia thương hội khách cửa. này nam tử như thế kiêu ngạo ương ngạnh dẫn tới trên đường người đi đường vạn phần đoán giận nhưng hắn dưới thân cưới một đầu bạch hổ đại gia cũng là giận mà không dám nói gì đều sợ kia xúc sinh một cái khó chịu xé lạn bọn họ nguyên bản hành chi có tự đường phố ở bạch hổ tùy ý làm bậy hạ nháy mắt hôn loạn bất kham thét trói thai liên tục mộ dung cười như mày hỏi hắn là người nào cũng dám ở nam việt đầu đường như thế kiêu ngạo ngàn đêm minh đem phía sau màn xe kéo ra xuyên thấu qua xa mỏng nhìn lại cười nói nếu ta suy đoán không tồi này hẳn là tây lương thái tử gia luật kính tồn cái kia cái gì ra luật nhã thân ca ca không tồi Hắn cùng gia luật nhã đều là tây lương đại át thị sở sinh tuy rằng đại át thị cung cấp với hoàng hậu chính là ở tây lương đại át thị địa vị lại so với cái khác mấy quốc hoàng hậu địa vị còn muốn tôn sùng cho nên gia luật kính tổn cùng gia luật nhã ở tây lương cơ hồ đều là đi ngang lộ khó trách kia gia luật nhã như vậy lệnh người chán ghét nhìn xem nàng ca ca đức hạnh nay thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn a nàng nhưng không quên nửa năm trước ở vạn thọ chùa sơn gian mộ dung gia cùng gia luật nhã sở khởi xung đột Lúc ấy nếu không có kia đại hoàng tử ra luật Bắc Dương thức thời, bỏ vốn to tiến hành rồi bồi thường, nếu không kia ra luật nhã mơ tưởng lại trở lại Tây Lương. Làm sao vậy? Thấy ngàn đêm minh ánh mắt đột nhiên hơi hơi liếm khởi, mộ dung cười khó hiểu hỏi. Ngươi xem cái kia 16 nâng đại kiệu phía trên phất phối cờ xí. Theo ngàn đêm minh ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia 16 nâng đại kiệu mặt trên bay một mặt nữ nhân nhìn lên không trung cầu phúc cờ xí. Đây là cái gì? Mộ dung cười khó hiểu hỏi. Đây là Tây Lương Đại Ác Thị tiêu chí. Ngươi là nói, kia Đại Ác Thị tự mình tới tham gia ngũ quốc thương hội. Mộ Dung cười nhúng mày. Không tồi. Xem ra này Đại Ác Thị ở Tây Lương địa vị xác thật rất cao. Tham gia thương hội tuy rằng cũng có nữ nhân. 529 chương 529, Minh Thái tử phát huy. Nhưng đa số đều là hoàng tộc công chúa, thừa dịp lúc này mới tuấn tề tụ đương khẩu vì chính mình tìm được một môn hôn phu, hoặc là trở thành quốc gia hích lợi vật hy sinh. Dù sao mặc kệ như thế nào, tham gia tụ hội trừ chủ, chủ nhà ngoại, còn lại toàn bộ đều là chưa lập gia đình nữ tử tham gia, mà Tây Lương Đại Ác Thị là một quốc gia hoàng hậu, lại dẫn dắt Tây Lương Hoàng tộc cùng thương đội tham gia như thế trọng đại tụ hội, đủ để thấy được này Đại Ác Thị địa vị chi cao, tuyệt đối siêu việt các quốc gia hoàng hậu. Đang ở hai người đối phía sau Tây Lương đội ngũ soi mói thời điểm, kia cưới ở bạch hổ mặt trên gia luật kính tồn liền phát hiện chạy ở hắn phía trước thái tử tòa giá. Phía trước người nào? đem xe ngựa cấp buồn thái tử đuổi tới một bên nhi đi, chó ngoan không cản đường. gia luật kính tồn giống to thanh làm ngàn đêm mình cùng mộ dung cười đồng thời nhũ mày thanh phong đi nhanh như vậy làm gì? chậm một chút nhi. là chủ tử. Tuân lệnh sau, thanh phong đem xe ngựa tốc độ giảm phân nửa, vui vẻ thoải mái ở trên đường hành tẩu. mẹ nó, lỗ thai điếc không nghe được sao? gia luật kính tồn thấy phía trước xe ngựa ở hắn hét lớn một tiếng dưới chẳng những không co sang bên nhi, ngược lại chạy đến càng dựa trung gian. hơn nữa tốc độ ngược lại càng chậm nháy mắt lửa giận tận trời này không phải ở cố ý khiêu khích hắn sao tìm chết gia luật kính tồn ánh mắt thô bạo chính dự giá bạch hổ hướng phía trước phương xe ngựa va chạm mà đi thủ đoạn lại bị người cầm thật chặt thái tử không thể gia luật kính tồn vừa thấy là gia luật bắc dương tuy rằng rất là không tước lại cũng hỏi một tiếng có gì không thể đó là nam việt thái tử phủ xe ngựa trên xe người định là nam việt thái tử cùng thái tử phi chúng ta rốt cuộc người tới là khách Tại đây trên đường cái va chạm các quốc gia khách khứa vốn là không hảo, nếu là lại va chạm chủ nhân, như vậy bất lợi với thương hội trong lúc giao lưu. Gia luật Bắc Dương lớn tiếng khuyên bảo gia luật kính tồn, một bên Nam Việt bá tánh cùng các quốc gia sứ giả nghe nói, đều sôi nổi gật đầu, đối vị này vương gia rất có hào cảm. Thái tử! Này Bạch Hổ Thượng Nam Nhân rốt cuộc là nước nào Thái tử? Thế nhưng như thế không biết lễ nghĩa. Người xem bọn họ trang điểm, như là Tây vực người. Này Nam Nhân hẳn là Tây Lương Thái tử. Nguyên lai là Tây vực man gì, khó trách như thế không biết lễ nghĩa. Liên Thái tử đều là này Phúc Đức Hạnh, có thể tưởng tượng bọn họ quốc gia có bao nhiêu dã man. Cũng không phải là sao. Bất quá vị này khuyên nhủ hắn nam nhân cũng không tệ lắm nha, hắn hẳn là cũng là cái vương gia đi. Chậc chậc chậc, cùng là một cái cha sinh, khác biệt như thế nào liền lớn như vậy. Chính là, ngươi nói Tây Lương Hoàng đế như thế nào liền như vậy mắt ngủ làm người như vậy đảm đương Thái tử. Ai biết được. như vậy não tàn người thế nhưng cũng có thể đương thái tử đôi mắt mù. mấu chốt là này não tàn còn chạy tới chúng ta nam việt trên đường cái chấn kinh bá tánh cùng sứ giả sôi nổi bắt quái đối ra luật kính tổn càng là không hề có khẩu đức mà soi mói lên nghe đến mấy cái này người bình luận gia luật bắc dương mày mấy không thể thấy mà hơi hơi vừa nhíu trong lòng cười khổ chính mình thay bay vạ gió mà gia luật kính tồn tại nghe được gia luật bắc dương nói lúc sau nguyên bản đều chuẩn bị làm phía trước xe ngửa cùng chính mình song hành chính là ở nghe được những người này đối hắn đánh giá lúc sau, nháy mắt tới khí, giơ tay lên, liền đem gia luật Bắc Dương hung hăng mà đẩy đến một bên. Kia phẫn nộ đôi mắt tựa hồ ở kể ra, ngươi chính là muốn đạt tới loại này hiệu quả đi. Ngươi lại như nguyện. Nhìn ra luật kính tổn kia tràn ngập phẫn hận ánh mắt, gia luật Bắc Dương biết, vị này thái tử huynh đệ lại cho hắn nhớ một bút ở trên đầu. 530. Chương 530, lão hổ dụng răng biến thành heo. Bất quá hắn sớm đã hạ quyết tâm, nếu muốn bác thượng một bác Sớm hay muộn cũng sẽ có đối thượng một ngày. Nếu như thế, hắn cũng không cần sợ cái gì. Hừ, người cho ta chờ. Gia luật kính tồn đã chịu khiêu khích lúc sau, bỏ xuống một câu uy hiếp lời nói, cưới bạch hổ liền hướng phía trước phương xe ngựa va chạm mà đi. Quản hắn cái gì đồ bỏ Nam Việt Thái tử. Hắn liền Nam Việt Hoàng đế người như vậy cũng chưa để vào mắt, càng đừng nói cái gì Nam Việt Thái tử. Nghe nói chính là cái bệnh lao quỷ, thế nhưng còn dám chắn hắn gia luật kính tồn đại giá, vậy đừng trách hắn không khách ký ngao Liên ở bạch hổ một tiếng kêu to phi thân nhảy lên hướng phía trước phương xe ngựa phi pháp mà thượng liền ở nó nhảy lên đương khẩu một cái màu đen nghiên mực từ trong xe ngựa bay ra tới không nghiêng không lệch vừa vặn đánh vào bạch hổ miệng rộng thượng chỉ nghe được phanh một tiếng trầm vang nguyên bản ở quán tác phẩm tâm huyết dùng hạ thân hình cực nhanh chiều xe ngựa phi phát mà đến bạch hổ bị kêu màu đen nghiên mực đánh đến nháy mắt thiên hướng ngay sau đó liền nghe được bạch hổ ngao ố hét thảm một tiếng liền ngào vào một bên trên mặt đất Mà ngồi ở bạch hổ trên người gia luật kính tồn hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ đã chịu phía trước xe ngựa đột nhiên tập kích, ở bạch hổ kéo dưới tác dụng, trực tiếp bị ném bay đi ra ngoài. Rơi xuống đất sau, một cái không đứng vững, trực tiếp mông chấm đất, còn đồng thời bởi vì quán tác phẩm tâm huyết dùng, lộng một cái sau nhào lộn, đem cổ cấp linh A ra luật kính tồn vừa định đứng lên, ai ngờ cổ lại truyền đến một trận đau nhức, tiêu thảm thiết một tiếng đồng thời, chỉ phải thiên đầu, cũng không dám nữa động một chút. mà hắn bên người kia chỉ diếu võ dương ai bạch hổ ở bị nghiên mực đánh chúng về sau liền dùng móng vuốt che miệng dùng sức nước nở nước mắt đều đau ra tới chờ nó đem hai chỉ chân trước lấy ra ho khan tạp đàm hai tiếng con đường hai trăm ba tánh nháy mắt đôi mắt đều trừng lớn hàm răng không tồi kia bạch hổ một bên ho khan tạp đàm một bên hướng ra ngoài phun máu loãng máu loang trung gian còn hỗn hợp màu trắng đổ vật nhìn kỹ còn không phải là răng nanh sao bạch hổ bốn cái nhòn nhọn hàm răng bị đánh rớt trên mặt đất Đau đến nó không ngừng lưu nước mắt, nơi nào còn có một chút nhi mới vừa rồi kia diêu võ dương ngoài khí phách. Không chỉ có như thế, nguyên bản toàn thân tuyết trắng liền một cây tạp mau đều không có bạch hổ, bởi vì bị kia trang mực nước nghiên mực tạp đến miệng, giờ phút này, miệng trung quanh một vòng đều là màu đen, kia bị cố tình nhuộm đẫm miệng thoạt nhìn không giống như là hổ, đảo càng như là heo. Phúc! Ha ha ha ha! Theo một cái phụ tiếng vang lên, con đường hai bên ba cánh cùng xứ giả nhóm sôi nổi vỗ tay cười ha hả Phía trước xe ngựa tiếp tục không nổi không chậm mà chậm rãi mà đi, tựa hồ phía sau kia phiến kêu loạn tình cảnh không phải bọn họ chế tạo ra tới giống nhau. Mẹ nó, đem phía trước kia chiếc xe ngựa cấp bổn thái tử ngăn lại. Ra luật kính tồn tại hộ vệ nâng hạ vai cổ đứng lên, chỉ vào phía trước kia chiếc xe ngựa hoa hoa giống to. Đây là khiêu khích, này tuyệt đối là đối hắn trần chủi lỏa khiêu khích. Sống đến 18 tuổi, còn chưa từng có người dám như thế dong trống khua chiêng làm cho nhiều người như vậy mặt công nhiên khiêu khích hắn. Giờ phút này ra luật kính tồn nơi nào còn có thể ý thức được đây là ở người khác địa bàn thượng, lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng dẫm đạp lúc sau, lập tức hạ lệnh làm chính mình hộ vệ vây quanh đi lên. đã có thể ở tây lương hộ vệ sắp vọt tới xe ngựa phía sau khi, đột nhiên từ trên trời giáng xuống vài tên tay cầm phượng đầu loan ao, toàn thân túc sát Hắc Y Nhân chắn bọn họ trung gian. này giúp Hắc Y Nhân mặc kệ là thân hình vẫn là toàn thân cái loại này túc sát khí thế, đều so ra luật kính tồn hộ vệ muốn cao cấp đại khí thượng cấp bậc đến nhiều. 531. chương 531, chính là làm người có hại. Tuy là này giúp hộ vệ được đến chủ tử mệnh lệnh muốn đem kia xe ngựa chặn lại xuống dưới, chính là ở gặp được như vậy xe ngựa hộ vệ lúc sau, các hộ vệ vẫn là tiềm thức mà dừng lại thân hình. Lớn mật, ai dám va chạm thái tử loan giá. Cầm đầu hắc H.I.G. nhân mặt vô biểu tình mà mở miệng, thanh âm truyền tới mỗi người trong thai, làm đại gia không cấm xuất hiện một loại Z tháng ba cảm giác. Thất thần làm cái gì? Cho ta thượng. Gia luật kính tồn nói âm rơi xuống, mặt đường thượng vang lên một trận làm người vô pháp xem nhẹ khinh thường thanh. 20 danh hộ vệ nghe xong chủ tử nói, lập tức phấn đấu quên mình hướng phía trước phương ngăn trở bọn họ bảy danh hộ vệ mãnh liệt công kích qua đi, nháy mắt chiến đấu ở bên nhau. Tuy rằng bảy danh Hắc Y -E nhân cùng 20 danh hộ vệ số lượng chênh lệch không phải cực nhỏ, nhưng hai bên mấy chục cái hiệp, tây lương thế nhưng không chiếm một phân tiện nghi. Gia luật kính tồn nhìn căn bản liền đối mặt cũng chưa theo chân bọn họ đánh một chút liền càng đi càng xa xe ngựa. Trong mắt phụt ra ra cực hạn phẫn hận. Này Nam Việt Thái tử khi người quá đáng. Thế nhưng làm hắn ăn như thế đại mệnh, ném như thế đại người lại liền xin lỗi đều không có. thực hảo. Cầm ý thì vệ Đủ rồi. Còn lại không đủ mất mặt sao. Cấp bổn cung đến mặt sau đi hảo hảo đốc, không có bổn cung mệnh lệnh, không chuẩn trở ra mất mặt xấu hổ. Một cái uy nghiêm giọng nữ tử kiệu nội vang lên, làm người không rét mà run. tuy là giờ phút này ở vào cực giận chung gia luật kính tồn cũng chỉ có thể ở phẫn hận cùng không cam lòng chung kéo quỳ dạp trên mặt đất mới vừa đau quá bạch hổ chôn vùi ở đám người lúc sau mẫu hậu rất ít như vậy hung hắn nhưng một khi như vậy hung hắn liền đại biểu nàng nhất định là phẫn nộ rồi hắn cũng sẽ không ngốc đến chiều hỏng súng thượng đâm nghĩ đến cái gì gia luật kính tồn khoe môi khé nết mà hướng phía trước phương sớm đã biến mất xe ngựa phương hướng nhìn lại trong mắt có một mặt thực hiện được tuy rằng này nam việt thái tử cho hắn nang nhưng kia thái tử lại là làm cho hắn mẫu hậu mặt bị thương hắn làm người nhìn hắn chê cười hắn tin tưởng lại quá không lâu này thái tử cùng thái tử phi liền sẽ không tồn tại trên thế giới này đối này hắn rửa mắt mong chờ giờ phút này phía trước chặn đường bảy tên hắc y nhân thấy chủ tử xe ngựa đã đi xa liền không hề cùng những cái đó hộ vệ dây dưa một trận huyết sáo lúc sau bảy tên hắc y nhân nhanh chóng bỏ chạy trái lại tây lương những cái đó hộ vệ không có một cái đã chết nhưng lại mỗi người cả người mang thương, mà bọn họ thương còn cơ bản đều là thấy được địa phương. Đại tiểu Nội, một cái thoạt nhìn uy nghiêm khôn khéo, tức giận mọc lan tràn nữ nhân theo bá tánh chỉ điểm phương hướng nhìn lại, lại thấy chính mình Tây Lương hộ vệ mỗi người bị đánh đến mặt mũi bầm dập mắt rút gần, kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng phòng trừng liền bọn họ nương đều không quen biết bọn họ. Phần 59. Nữ nhân nguyên bản ung dung tuyệt sắc dung nháy mắt và mèo, kia nắm rượu vang đỏ tay dùng sức méo, chén rượu theo tiếng mà toái. Màu đỏ rượu cùng xuống tay tâm huyết tinh trộn lẫn ở bên nhau, theo thủ đoạn hướng cánh tay chạy tới. Phía sau một cái người mặc thanh y liễu nam nhân thấy vậy, nháy mắt ba hồn bảy phách đi hai hồn sáu phách, như vậy phảng phất cực độ quý trọng bảo bối bị người hoa thương giống nhau, nguyên bản liền thanh trung phiếm hát sắc mặt càng thêm khó coi lên. Bất chấp này to như vậy bên trong tiệu còn ngồi ba vị công chúa, thanh y liễu nhân lập tức đem nữ nhân thủ đoạn xả đến chính mình trước mặt, vươn đầu lưỡi, đem mặt trên rượu cùng huyết một chút một chút sạch sẽ. lại dùng đầu lưỡi đem khảm ở lòng bàn tay pha lê cặn cấp một chút tiểu tâm loại bỏ ra tới. Đương đầu lưới của hắn chạm vào nữ nhân tinh tế ra thịt đồng thời, thanh y đi nhân thế nhưng ức chế không được mà phát ra từng đợt dên dỉ. 532. chương 532, ngàn đêm minh là của ta. Phản phất hắn giờ phút này đang ở hưởng thụ người yêu thương vì hắn mang đến cực hạn khoái cảm giống nhau. Đến sau lại, thậm chí ức chế không được đem đã liếm lắp sạch sẽ tay chiều chính mình trên mặt, trên cổ cùng với trên ngực phong đi. Đôi mắt cũng bởi vì kia đột nhiên đến cực độ vui thích cầm lòng không đậu mà đóng lên. Nữ tử tay bị thanh y liền nam tử như thế mà, thái vỗ, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì phản ứng, cùng thanh y liền nam tử trong mắt xuất hiện cực độ dục vọng bất đồng, giờ phút này nàng trong mắt lại tràn đầy âm lệ. Này nữ tử đó là Tây Lương cơ hồ cùng hoàng đế cùng ngồi cùng ăn đại át thị mạc vân vương, đồng thời cũng là thái tử gia luật kính tồn cùng công chúa gia luật nhã mẫu hậu. Giờ phút này, Bị nàng gọi vào kiểu nội nghe huấn ba gã công chúa trừ gia luật nhã ở ngoài, này nàng hai gã đều bắt đầu run bần bật lên. Vị này đại ác thị chính là các nàng ác ngộng. Tuy rằng biết lần này tới Nam Việt các nàng vận mệnh đó là bị vị này đại ác thị an bài cấp có lợi cho nàng nam nhân, tuy rằng các nàng sẽ đem chính mình nhất sinh công đạo đi ra ngoài, nhưng các nàng lại như cũ ôm hy vọng. Đối với các nàng tới nói, cùng thoát ly vị này lệnh người khủng bố đại ác thị so sánh với, các nàng tình nguyện gả cho một cái đối với các nàng không tốt nam nhân. Thậm chí là lao nam nhân. Mà ra luật nhã tắc bất đồng, thấy mẫu hậu tức giận, khỏe môi giơ lên một nụ cười, đi đến khoảng cách nàng mẫu hậu một tay xa khoảng cách ngồi xuống, thêm mắm thêm muối mà nói. Mẫu hậu, ngài xem tới rồi đi, này trong xe ngựa thái tử phi chính là lợi hại thật sự đâu. Nàng là đại nguyên xoáy mộ dung kình vũ đích nữ, lần trước nữ nhi đó là ở mộ dung ra người trên tay ăn mệt. Bọn họ chút nào đều không đem mẫu hậu ngài để vào mắt, ở nhi thần đã báo ra mẫu hậu tên của ngài về sau. bọn họ như cũ đối nhi thần thực hạ độc thủ nhi thần thể không giết này mộ dung cười thể không làm người mạc vân phương bang một tiếng đánh cái kia chính đem tay nàng đặt ở chính mình và táo nội ngực phập phòng càng ngày càng lợi hại nam nhân một cái tác Khóe môi dơ lên một mạt kinh diễm mỹ lệ độ cung khẽ mở hàm răng nói mộ dung cười đáng chết ngàn đêm minh cũng đồng dạng đáng chết kia bị không lưu tình chút nào đánh một cái tắt thanh y rìa nam nhân nháy mắt bị đánh tỉnh ánh mắt chung là một mảnh dục vọng không có bị thỏa mãn sau nồng đậm thất vọng ở trạm được mạc vân phương phóng ra cho hắn đựng cảnh cáo ánh mắt lúc sau tuy rằng thất vọng thanh y lìa nam tử cũng không hề dây dưa từ trong lòng móc ra một lọ thuốc mỡ mở ra tới tinh tế bôi trên nàng miệng vết thương thượng Kia tinh tế bộ dáng giống như ở đối đãi một kiện hy thế chân bảo cũng không biết hắn đổ cái gì thuốc mỡ mạc vân phương lòng bàn tay nguyên bản bị pha lê đâm bị thương miệng vết thương nháy mắt lấy mắt thường thấy được tốc độ bắt đầu chậm rãi khép lại cuối cùng liền chỉ còn lại có một cái nhợt nhạt vệt đỏ Tin tưởng không ra hai cái canh giờ, này đạm sắc vệt đỏ liền sẽ hoàn toàn biến mất vô tung. Mạc Vân Phương nói làm ra luật nhã như mày, Thái tử cũng muốn chết sao? Nghĩ đến lần trước gặp mặt khi Nam Việt Thái tử mang cho nàng chấn động, nếu không có hắn thân có ngon tật, nếu không lúc ấy nói cái gì nàng cũng sẽ gả cho hắn, trở thành hắn Thái tử phi. Cũng chính là bởi vì hắn thân thể thật sự quá kém, nàng nhịn như vậy từng cái, kia làm nhân tâm động Nam Tử liền biến thành nàng kẻ thù trượng phu. Còn không có trở lại Tây Lương nàng liền bắt đầu hối hận. Lúc sau Ngàn đêm Minh giọng nói và dáng điệu nụ cười liền mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều quanh quẩn ở nàng trong đầu vứt đi không được. Nàng biết, nàng yêu hắn. Cứ việc hắn thân hoạn ngoan tật, cứ việc hắn không biết khi nào liền sẽ giá hạ quy thiên, nhưng nàng như cũng là ức chế không được mà yêu hắn. 533. Chương 533, ta chỉ cần Ngàn đêm Minh. Lúc này đây nguyên bản mẫu hậu chỉ là mang theo gia luật tư cùng gia luật rượu tới làm giao dịch, làm nàng ngoan ngoãn ngốc tại trong cung, nhưng nàng lại liều sống liều chết đều phải tới. nàng tới không phải vì người khác đúng là vì ngàn đêm minh a cho dù hắn thân thể không tốt nàng cũng muốn cùng hắn ở bên nhau nàng muốn được đến hắn ái nàng tin tưởng bằng nàng mẫu hậu cùng thần giáo quan hệ nhất định có biện pháp có thể trị hảo hắn bệnh u nghe được sao ta muốn mộ dung cười cùng ngàn đêm minh đầu người mạc vân phương mặc cho chính mình tay bị tên kia gọi là u nam tử cực kỳ quý trọng mà vớt ve ra lệ. mẫu hậu không được ngàn đêm minh mệnh ngươi đến cấp nhi thần liệu chữ Gia luật nhã hét lớn. Mạc Vân Phương không vui mà nhìn sắc mặt trắng bệnh nữ nhi, nàng là người từng trải, nàng như thế suốt ruột đại biểu cho cái gì, không cần hỏi, nàng liếc mắt một cái là có thể xem đến minh bạch tấu triệt. Không được. Ngươi không thể cùng hắn ở bên nhau. Mạc Vân Phương không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ quyết. Vì cái gì? Gia luật nhã bất mãn hỏi, mẫu hầu. Ngài không phải đã nói nhã nhi có thể tìm một cái chính mình yêu tha thiết nam nhân gả cho sao. Nhã nhi liền yêu hắn. kia ngàn đêm minh là cái bệnh lao quỷ liền bổn cung đều nghe nói ngươi sẽ không không biết đi hơn nữa này nam việt nhìn như là ngàn dạ da nhưng trên thực tế quyền to lại sớm đã bên lạc nam việt đức chính đế mềm yếu vô năng quyền thần chặn đường y y bổn cung xem này hoàng quyền sớm hay muộn dừng ở mộ dung ra trong tay ngươi liền tính theo kia thái tử lại như thế nào không nói đến hắn có thể hay không sống quá 30 tuổi nếu là kia mộ dung kình vũ một khi khống chế toàn bộ triều đình ngươi đi theo ngàn đêm minh chính là cái chết Tuy nói nàng chỉ là cái thân ở hậu cung nữ tử, chính là nàng lại rất là thích triều đình. Nàng từ một cái danh điều chưa biết quan gia nữ tử, nương chính mình tỉ tỉ bả vai đi bước một hướng về phía trước trèo lên, cuối cùng ngồi trên tây lương đại át thị vị trí, trong đó chiến tranh cùng huyết lệ tuyệt không áp với triều đình cùng chiến trường huyết tinh. Cho nên nàng tuyệt không cho phép chính mình con cái đi đường vòng. Nhi tử là thái tử, nhất định phải thuận lợi ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nữ nhi là công chúa, nhất định phải gả cái ái nàng đối nàng tốt nam nhân. ngàn đêm minh tuyệt đối không được mẫu hậu gia luật nhã làm nũng mà phe phẩy mạc vân phương cánh tay không thuận theo không buông tha mà nói ngài đã từng không phải đã nói đối nhi thần không có bất luận cái gì yêu cầu chỉ hy vọng nhi thần tìm một cái người yêu thương là được sao ngài có nói liền tính nhi thần người yêu thương hai bàn tay trắng chỉ cần nhi thần ái ngài đều sẽ cho phép mạc vân phương cười lạnh bổn cung là nói qua bất quá bổn cung cũng nói người kia cần thiết ái ngươi đối với ngươi hảo mới được Tiếng ngàn đêm minh đã có chính mình Thái Tử Phi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng hắn sẽ thích ngươi, sẽ đem tâm cho ngươi, sẽ vì ngươi đi giao tranh đứng ở tối cao chỗ. Hoặc là vì ngươi từ bỏ sở hữu đi chúng ta Tây Lương. Tương tư đơn phương, yêu đơn phương, là nàng mạc vân phương đời này hận nhất sự. Nàng đã trải qua, hơn nữa cả đời đều không thể quên được, cho nên nàng không cần nàng nữ nhi lại bước nàng vết xe đổ. Hừ, mẫu hậu ngươi liền chờ xem, bằng nhi thần mị lực, chỉ cần kia mộ dung cười chết Nàng đêm minh nhất định có thể yêu Nhi Thần. Nói xong, thấy chính mình mẫu hậu nửa ngày không có hẹ răng, gia luật nhã lại bắt đầu làm lũng Mẫu hậu, ngươi khiến cho ưu đi đem mộ dung cười giết, dư lại, Nhi Thần sẽ chính mình xử lý. Nhi Thần nhất định sẽ không làm mẫu hậu thất vọng. Toàn bộ Tây Lương, chỉ có nàng có thể như vậy đối mẫu hậu, cho dù là Thái tử ca ca cũng không dám ở mẫu hậu trước mặt như thế làm càn. Bởi vì mẫu hậu đối người ngoài ngon độc. 534 mươi 534 người mặt xanh đối nhi tử nghiêm khắc chỉ có đối nàng cái này nữ nhi mới là chân chính dung túng cho nên toàn bộ tây lương chân chính có thể đi ngang lộ chỉ có nàng nhìn nữ nhi khẩn cầu ánh mắt mạc vân Phương lãnh khốc ánh mắt chậm rãi biến u thật lâu sau rốt cuộc mở miệng nói u liền ấn công chúa nói làm đi quay đầu nhìn vẻ mặt chờ đợi thanh ý rìa nam tử mạc vân Phương trong mắt một mặt ghê tẩm chợt lóe mà qua ta đã an bài người ở ngươi trong xe đi thôi bị gọi là u nam nhân ánh mắt ảm đạm xuống dưới lanh chỉ sau ảm đạm lui ra mới vừa rồi còn đứng ở bên trong kiệu nam nhân ngay sau đó liền thoi hạ cố kiệu ở trước mắt bao người thế nhưng như một con con rơi từ cố kiệu phía dưới xuyên bắn tới phía sau bụng ngựa hạ lại từ bụng ngựa xuyên bắn tới mặt khắc đỉnh đầu cố kiệu tốc độ cực nhanh trước mắt lướt qua bên ngoài nhiều như vậy ba cánh cùng đặc phái viên thế nhưng không ai thấy rõ ràng hắn thân hình thẳng đến hắn đã nhảy vào một cái thiết trúc thùng xe nội Mới hoảng hốt cảm giác Tây Lương đặt phái viên đoàn mã cùng xe phía dưới mới vừa rồi tựa hồ có thứ gì sẽ qua. Kia thùng sắt giống nhau thùng xe nội, có hai gã bị trói đến gắt gao nữ tử, giờ phút này sớm bị phong khẩu ném tại đây thùng xe nội không người hỏi thăm. Nhìn thấy thanh ý ghi nhân ú đã đến, trong mắt tràn ngập cực hạn sợ hãi. Cái này u người cũng như tên, là bọn họ Tây Lương nhất khủng bố một cái u linh, ngày thường cùng Hoàng hậu nương nương cơ hồ là như hình với bóng, là nàng hộ vệ, cũng là nàng giết người tay Hắn giết người như ma, tàn nhẫn thị huyết, cũng không phải bởi vì hắn tính cách, mà là bởi vì hắn yêu cầu huyết. Hai gã nữ tử hoảng sợ mà nhìn giờ phút này sắc mặt đã thanh đến biến thành màu đen u, giờ phút này, hắn chính là một cái u linh, chính là một cái quỷ. Các nàng muốn kêu, nhưng là lại kêu không được, chỉ có thể mặc cho u chậm rãi đi hướng các nàng. U ở trong đó một nữ tử trước mặt ngừng lại, chậm rãi ngồi sổn xuống, xuống, hết sức yêu quý mà vớt ve nữ tử mặt, trong mắt tất cả đều là thâm tình cùng cực kỳ bi ai. Nữ hài sợ tới mức toàn thân run rẩy, ở u vớt với hạ, chạy xuống một chuối nước mắt. Ngay sau đó, chạy xuống nước mắt lại bị u dùng ngôi nhẹ nhàng hơn làm. Nhìn run rẩy chung nữ tử, u ánh mắt cực kỳ bi ai thương cảm. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi trước sau không muốn con mắt xem ta liếc mắt một cái? Ta vì đi theo ngươi mà lau mình, vì đi theo ngươi mà càng nguyện biến thành một phen da mổ. Vì cái gì ngươi lại vĩnh viễn nhìn không tới ta? Trước kia nhìn không tới, hiện tại cũng nhìn không tới. Ta thật sự liền như vậy khó coi sao. U một bên bi thương mà đặt câu hỏi, một bên đem che khuất mặt khác nửa bên mặt màu bạc mặt nạ lấy xuống dưới. Ngay thường, U lộ ở bên ngoài mặt vẫn luôn chỉ có nửa trương. Nay nửa khuôn mặt thanh trung mang theo hắc, trên má còn có một cái giữ tợn vết sẹo. Cho nên tất cả mọi người cho rằng, hắn mặt khác nửa bên mặt nhất định so này nửa khuôn mặt càng lệnh người cảm thấy khủng bố. Ai ngờ, đương U gỡ xuống mặt khác nửa khuôn mặt thượng mặt nạ sau. Nguyên bản run rẩy khóc thút thít thiếu nữ nước mắt ngưng tụ ở hốc mắt, cả người phảng phất rừng hình ảnh giống nhau. Tây Lương như quỷ mị, như ưu linh, như ma quỷ giống nhau nam nhân, hắn mặt khác nửa khuôn mặt, thế nhưng là như thế tuyệt sắc tuấn lãng, như thiên thần giống nhau. Giờ phút này, hai gã thiếu nữ kinh ngạc đến đồng thời quên mất chính mình đối mặt chính là như thế nào một người nam nhân, khiếp sợ dưới, trong mắt thế nhưng xuất hiện mê luyến thần thái. Yếu ớt hơi cười, một lọn tóc chẩm rãi rơi xuống, đem tia màu xanh lá khuôn mặt che cái hoàn toàn, mà mặt khác một mặt Tuấn lãng như bầu trời thái dương. Tuy rằng này ảm đạm trong xe chỉ có một chi ngọn đến. 535. mươi 535, ngoan ngoãn mà chết đi đi. Chính là lại đủ để cho hai gã nữ tử thấy rõ này chấn động nhân tâm dung mạo. Lúc này mới đúng rồi. Phương Nhi, ta yêu ngươi. Dứt lời, ú đem miệng mình chậm rãi di đến nữ tử cổ biên. Nữ tử thân sắc sớm đã từ ban đầu hoảng sợ biến thành sau lại mê luyến, đối với khoảng cách chính mình cổ càng ngày càng gần u. Chẳng những không có sợ hãi, trong lòng ngược lại hy vọng hắn có thể ly chính mình càng ngày càng gần. Đột nhiên, nữ tử cổ trận lạnh, ngay sau đó mà đến đó là vô biên đau. kia cực hạn đau làm nữ hài bị lạc tâm thần một lần nữa về tới trong cơ thể, trong mắt lần thứ hai bước lên khởi hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nàng có thể cảm giác được tử thần đã hướng nàng vươn tay. Vô biên đau đánh út lại đồng thời, nữ hài huyết bắt đầu nhanh chóng sói mòn, sắc mặt bắt đầu từ hồng biến mạch, cuối cùng chuyển biến Tận tính hút bị h kia bị sợi tóc che đậy màu xanh lá gò má, ẩn ẩn có sâu giống nhau đổ vật mất máy, nếu không có có sợi tóc tương cách trở, định có thể thấy rõ ràng hắn kia màu xanh lá khuôn mặt hạ, giờ phút này chính như dung nham mạo phao hết đợt này đến đợt khác, đường máu bị hút nữ tử thân thể hoàn toàn biến thành màu đen về sau, u đem nữ tử nhẹ nhàng ôm, chậm rãi đi tới mặt khác một nữ tử bên người, thẳng đến hai gã nữ tử sinh mệnh hoàn toàn mất đi, u kia không ngừng mạo phao mất máy mặt mới dần dần vững vàng xuống dưới. nhìn trong xe ngựa đã chết đi hai gã nữ tử ưu ánh mắt tất cả đều là bi thương từ trong lòng móc ra một khối đỏ như máu ngọc bội ưu nhỉ non nói tiểu thư tây lương hoàng thất đoàn xe từ từ đi vào cửa cung ở đưa ra văn đĩa lúc sau lễ bộ quan viên cao giọng hô tây lương quốc đặc phái viên thương đoàn đến tại hạ nam việt đại nguyên soái mộ dung kinh vũ cung nên tây lương đại ác thị cung nên tây lương thái tử việt vương ánh sáng mặt trời công chúa linh dương công chúa linh nguyệt công chúa cửa cung đã đến còn thỉnh các vị tôn khách di giá tọa kỵ mộ dung kình vũ tiến lên cùng mạc vân phương đám người chào hỏi thuận tiện làm cho bọn họ di giá lâm nam việt quốc chuyên môn vì khách khứa chuẩn bị ngồi kiệu cùng tọa kỵ hôm nay tiến vào hoàng cung người quá nhiều quá tạp vì phòng ngừa nào đó bụng dạ khó lường đặc phái viên cập thương đoàn tắc quái dẫn phát huyết án sở hữu đặc phái viên cùng thương đoàn đội ngũ đều không thể mang theo chính mình tọa kỵ cùng ngồi kiệu tiến vào thả đi theo thị vệ không được vượt qua mười người nay đó là khóa trước thương hội quy cũ. Các quốc gia đều biết, chính là mộ dung kình vũ nói âm rơi xuống, tiệu nội lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Mộ dung kình vũ như mày, lần thứ hai đem mới vừa rồi nói lặp lại một lần. Thật lâu sau, bên trong vẫn là không có một chút động tĩnh. Tuy là ngày thường thích làm mặt mũi mộ dung kình vũ giờ phút này sắc mặt cũng thay đổi. Nắm tay nắm chặt, đang chuẩn bị nói lần thứ ba, lại bị một bên mộ dung Khuynh vân túng chặt. Phụ thân, đại khái này tiệu nội người lô thai thất thông. không bằng ngài đem mới vừa rồi theo như lời chi lời nói viết cho bọn hắn xem đi đường đường tây lương hoàng thất ngồi kiệu tự hẳn là vẫn là có thể nhận biết hai cái mộ dung khuynh vân nói rơi xuống mộ dung kình vũ nét mặt biểu lộ tươi cười lập tức nói khuynh vân nói đúng lập tức gọi người tới viết mấy cái chữ to cấp các vị sứ giả nguyên bản mạc vân phương là tưởng cấp mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân một cái ra vai phủ đầu lấy an ủi nhà nàng nhã nhi lần trước bị mộ dung khuynh vân nhục nhã chi tâm Ai ngờ này Mộ Dung Khuynh Vân cũng dám làm cho nàng mặt châm chọc nàng Tây Lương. Nho nhỏ một cái Nam Việt cũng dám châm chọc Tây Lương, cái này làm cho Mạc Vân Phương trong lòng giận dữ lại nhất thời tìm không thấy hết giận khẩu. Bên ngoài, Mộ Dung Kình Vũ đã động tác dị thường nhanh chóng tìm tới lê bộ người viết chữ, nàng nếu là lại không mở miệng. 536. mươi 536, song tiện quyết đấu. Thật sự chính là thừa nhận chính mình thất thông. Tuy rằng trong lòng tức giận, lại như cũ chỉ có thể vén lên mảnh. đối với mộ dung kình vũ cười nói nguyên lai là trấn nam vương thất kính mới vừa rồi bổn cung ở cùng nhã công chúa nói chuyện không có nghe được trấn nam vương thanh âm còn thỉnh trấn nam vương thứ lỗi không biết chấn nam vương mới vừa nói cái gì mặc vân vương nói âm rơi xuống mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân sôi nổi đen mặt trấn nam vương danh hiệu bị hoàng đế thu hồi đối với hàng năm sinh hoạt ở nam việt người tới nói kỳ thật không có quá lớn khác biệt bởi vì ở bọn họ trong ý thức đại nguyên soái đã là một người dưới vạn người phía trên làm hay không kia trấn nam vương với hắn mà nói cũng không có gì chính là trấn nam vương dù sao cũng là cái vinh dự danh hiệu hiện giờ bởi vì bị cha được tư tàng quân đội một chuyện bị hoàng đế hủy bỏ tước vị mà giờ phút này mạc vân phương cái hay không nói nói cái dở rõ ràng chính là ở nhắc nhở đại gia đại nguyên soái tư tàng binh mã giáp tâm hại người việc mộ dung khuynh vân thấy phụ thân sắc mặt đột biến đem mới vừa rồi nói lần thứ hai đọc lại lần thứ ba lúc sau nói còn có gia luật thái tử sở kỵ kia đầu xúc sinh cũng cần thiết lưu tại ngoài cung tuy rằng này đầu xúc sinh răng cửa đã không có cùng loại một con mèo trắng nhưng rốt cuộc vẫn là có như vậy đại thân hình con thỉnh tây lương khách quý phối hợp gia luật kính tồn vừa nghe nháy mắt phẫn nộ rồi hét lớn đây là ta tây lương thần thú ai dám nói nó làm yêu nghe xong gia luật kính tồn nói mộ dung khuynh vân đi đầu cười ha ha lên thần thú cũng có thể bị nghiên mực xóa sạch hàm răng gia luật thái tử Ngươi nhìn xem ngươi dưới thân này xuất sinh, nói nó làm yêu đã là cất nhắc hắn, y đi theo tại hạ nói, thứ này nhưng thật ra lớn lên càng như là hoa heo. Tây lương hoàng thất ương ngạnh ở đây tất cả mọi người thấy được, giờ phút này đại gia nhất trí đối ngoại, đối mộ dung khuynh vân nói rất là tán thưởng, tất cả đều dị thường phối hợp mà cười ha ha lên. Gia luật kính tồn còn muốn nói cái gì, lại bị Mạc Vân Phương một cái con mắt hình viên đạn cấp uống lui về. Chờ mọi người đều cười đủ rồi, Mạc Vân Phương mới mỉm cười nói. nếu khuynh vân công tử cảm thấy này xúc sinh liền miêu đều không bằng sao không làm buồn cung hoàng nhi đem nó mang đi vào nam việt tuy rằng không thừa võ nhưng ít ra sẽ không liền một đầu heo đều sợ hãi đi đối mặt mạc vân phương tướng quân mộ dung khuynh vân nhất thời không biết như thế nào ứng đối mộ dung kình vũ ôm quyền cười nói nếu đại át thị đều cảm thấy quý quốc thái tử điện hạ cưới một đầu heo vậy thỉnh ra luật thái tử cưới ngài heo vào đi thôi chỉ là heo buồn ngốc nít còn thỉnh ra luật thái tử nhiều hơn chăm sóc nếu làm này đầu heo va chạm khách quý vạn nhất rơi vào cái gia luật thái tử liền heo đều khống chế không được đều danh kia đã có thể không hảo bị mộ dung kình vũ như thế không lưu tình mà mắng cho một trận mặc vân vương sắc mặt thay đổi bất ngờ nếu là quen thuộc nàng người khẳng định biết đây là đại ác thị giận cực biểu hiện đông dương đế quân đến đông dương trưởng công chúa đến theo cửa cung lại hét lớn một tiếng ở vào cửu châu đại lục đông bắc bộ đông dương đế quân phong văn trác huệ trưởng tỷ phong lạc nhiên mang theo đông dương sứ giả cùng thương nhân tới đại môn mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân phi thường ăn ý mà lập tức bỏ xuống tây lương đại át thị một hàng hướng phía trước phương đông dương đế quân phương hướng tươi cười đẩy mặt nên đi mà tây lương hoàng thất một hàng liền chỉ còn lại có một cái lễ bộ nho nhỏ quan viên ở phụ trách nên đón cập than bài tiến cung tự biết ở mộ dung kình vũ trước mặt đã không chiếm được hảo mặc vân phương hử một tiếng phất tay tháo tiến vào cửa cung mộ dung kình vũ người nam nhân này nàng 20 năm trước liền không thích nàng không thích hắn nguyên nhân là đã từng có người đem hắn cùng người kia đánh đồng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 nàng đều cảm thấy đem mộ dung kình vũ hoàn toàn không có cùng người kia đánh đồng tư cách hán bôi nhỏ người kia ở trong lòng nàng mộ dung kình vũ liền người kia một cây ngón chân đầu đều so ra kém mộ dung kình vũ mang theo mộ dung khuynh vân đón nhận đông dương đế quân phong văn chắc một hàng thời điểm một cái nửa mặt màu xanh lá bán diện diện cụ nam nhân cũng từ mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân bên người đi qua có như vậy một cái trước mắt mộ dung kình vũ cảm thấy người này có chút quỷ dị không thích hợp Nhưng bởi vì người nọ khoảng cách hắn có đủ xa, cho nên không có nhiều truy cứu. Này mấy quốc hoàng thất đều mang đến rất nhiều cao thủ, nói vậy này thoạt nhìn sắc mặt không tốt người đó là Tây Lương mang đến cao thủ trí nhất. Mạc Vân Phương lần thứ hai nhìn về phía mộ dung kinh vũ, khỏe môi dơ lên một tia tính kê thực hiện được tươi cười, lúc sau liền mang theo Tây Lương người tiến vào hoàng cung. Cung năng đấu. 20 năm qua, cùng năng đấu quá người đều đi Diêm Vương châu báo danh. Mộ dung Kình vũ mang theo lễ bộ quan viên tiến lên nên đón Đông Dương đế quân một hàng đã đến. Loan giá màn xe mở ra lúc sau, một cái khí vũ hiên ngang có phương đông khí chất rồi lại không mất phương bắc khí thế tuấn lãng nam tử thân thủ nắm một cái người mặc màu trắng váy trang, Mỹ lệ đại khí, tươi cười dịu rằng nữ tử từ bên trong xe đi ra. Tuy rằng chỉ là xuống xe như vậy một động tác đơn giản, kia tuấn lãng nam tử lại nơi trốn biểu hiện ra đối nữ tử để ý cùng cẩn thận. Mà nữ tử tắc trước sau khỏe môi mỉm cười Đôi mắt đẹp giữa dòng chuyển linh động cùng Ôn cùng Cùng Mộ Dung cười so sánh với, này nữ tử tuy rằng không tính là là cực phẩm tuyệt sắc, lại cũng có một loại làm người xem qua khó quên trầm tĩnh mỹ cùng linh hoạt kỳ ảo thoát tục khí chất. Đã sớm nghe nói Đông Dương Đế Quân cùng trưởng công chúa Tỷ Đệ Tình Thâm, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy Tỷ Đệ Tình nghĩa thật là tiện sát người khác ca. Mộ Dung Kình Vũ thừa dịp Đông Dương Đế Quân đem Đông Dương trưởng công chúa tự mình nâng xuống xe ngựa lỗ hồng, Ôn Quyền chắp tay thi lễ, đầu đào đưa lý. nay đông dương hoàng thất nhân khẩu thưa thớt cũng không biết là đông dương tiên đế kia phương diện có vấn đề vẫn là đông dương tiên hoàng hậu thống ngự hậu cung quá mức lợi hại dù sao toàn bộ đông dương chỉ có phong văn chắc cùng phong lạc nhiên hai người đông dương hoàng hậu chết sớm ba năm sau đông dương đế quân cũng tuổi xuân chết sớm vì phòng ngoại thích chuyên quyền di chiếu làm chính mình tam cung lục viện toàn bộ chôn cùng lưu lại một sạch sẽ triều đình cấp phong văn chắc lúc ấy phong văn chắc tuổi còn nhỏ đó là từ đại hán ba tuổi trưởng công chúa chiếu cố Hiện giờ 7 năm qua đi, Đông Dương đế quân đã hoàn toàn khống chế trong chiều thế cục, trở thành một phương chân chính bá chủ, chính là đối với vị này trưởng công chúa, lại là bảo bối đến đã như là đối mẫu thân, lại như là đối tỷ tỷ, càng như là đối muội muội. Đông Dương đế quân đối trưởng công chúa che chở đã tới rồi nhất định biến thái trình độ, thậm chí rất nhiều người đều sẽ suy đoán Đông Dương đế quân hay không có luyến tỉ phích. Quả nhiên, mộ dung kình vũ này tịch lời nói làm phong văn chắc rất là cao hứng, cười ha ha nói, đó là đương nhiên. Hoàng tỷ như vậy nữ tử là khắp thiên hạ tốt nhất, tự nhiên đáng giá chấm như thế đối đãi. Giờ phút này, đã xuống xe ngựa phong lạc nhiên dương môi hơi hơi mỉm cười, ba hoa. Tiểu tâm còn như vậy nói hiệu nói vượn liền thật sự không có người chịu gả ngươi. Phong văn chắc chút nào không thèm để ý mà nói, không sao cả, không gả liền không gả đi. Ngươi là đông dương đế quân, nếu là bên người liền hoàng hậu đều không có một cái, ai tới vì đông dương nối dõi tông đường. Phong lạc nhiên tức giận hỏi, không phải còn có hoàng tỷ sao? Hoàng tỷ có thể cùng phò mã nối dõi tông đường một cái. 539 chương 539, một đám giảo phân đồng. Phong văn chắc nói liền ôm phong lạc nhiên vai, cùng nàng sóng vai đi vào mộ dung kình vũ bên cạnh. Tận ái nói hiệu nói vượng. Hoàng tỷ là nữ tử. nay có cái gì, về sau hoàng tỷ hải tử chấm ngự tứ Đông Dương Quốc họ, sách phong thái tử đó là. Phong lạc nhiên vừa nghe, sắc mặt hơi chấm xuống, thấp giọng trách cứ nói, như thế nào càng ngày càng nói hiệu nói vượng. Nơi này người nhiều như vậy, nhưng đừng lại nói bậy. Phong văn chắc hừ một tiếng nói, chấm mới không phải nói bậy. Chấm đã sớm nói qua, hoàng tỷ nếu là không gả, chấm liền trung thân không cưới. Hai người nói âm tuy nhỏ, chính là bên cạnh Nam Việt tiếp đãi quan lại tất cả đều nghe thấy được. Sôi nổi hoàng sợ đồng thời, cũng càng thêm xác định vị này trưởng công chúa ở Đông Dương tuyệt đối địa vị. Đây là như thế nào cảm tình mới có thể làm được Đông Dương hoàng đế muốn đem công chúa hải tử lập vì thái tử. Là như thế nào cảm tình mới có thể làm Đông Dương Hoàng đế thề Hoàng tỷ một ngày không gả hắn liền một ngày không cưới? Kia nếu là chiếu nói như vậy, chỉ cần bị Đông Dương trưởng công chúa coi trọng cũng chiêu vì phò mã, hải tử mặc dù không thể trở thành thái tử, cũng có thể trở thành hoàng tử lạc. Hơn nữa lấy Đông Dương đế đối trưởng công chúa phần cảm tình này, trưởng công chúa tương lai hài tử ở Đông Dương địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Có tâm người sôi nổi đem việc này truyền khai. tuy rằng này Đông Dương trưởng công chúa đã 22 tuổi tuổi hạng, Nhưng là này dung mạo khí chất cùng ở Đông Dương tuyệt đối địa vị, lại như cũ có thể làm vô số nam tử xua như xô vị. Mà lần này Đông Dương đế đem trưởng công chúa mang đến Nam Việt, ý đồ lại đơn giản bất quá, kia đó là phải vì trưởng công chúa tìm được một vị hảo phu quân A. Cũng không biết hai có thể có như vậy phúc khí. Đông Tường Thái Tử Phương Đông Minh Huệ Đại Hoàng Tử Phương Đông Hành, Tam Hoàng Tử Phương Đông Đêm, Tứ Hoàng Tử Phương Đông Thần Đến. Đông Tường Quốc chỉ có bốn vị hoàng tử, hơn nữa lẫn nhau trì giàn quan hệ ác liệt. cùng Nam Việt bên trong chữ vị chi tranh có đến liều mạng. Hôm nay, bốn vị hoàng tử tề đến, như thế mới mẻ. Cũng không biết đông tường hoàng đế là nghĩ như thế nào, thế nhưng đem bốn cái hoàng tử toàn bộ phái ra tới. Nghe được lễ quan báo khách, sở hữu nên đón quan viên mày đều là không khỏi vừa nhữ. Này đông tường hoàng đế là giảo phân đồng sao. Chính mình quốc gia loạn đến có thể, thế nhưng còn đem tứ đại kim cương cấp lộng tới Nam Việt tới tham gia thương hội, này không lay động minh tới quay rối sao. Ha ha a bốn vị hoàng tử mỗi người đều là nhân trung chi long a mộ dung kình vũ dơ lên nhất quán tươi cười tiến lên chắp tay chắp tay thi lệ nói dối giọng nói vừa mới lạc tam hoàng tử phương đông đêm liền cười lạnh nói mộ dung đại nguyên soái ngài là đôi mắt mù đi phương đông hành người như vậy cũng có thể trở thành nhân trung chi long bùn vương xem hắn liền xà đều không tính là a mộ dung kình vũ sắc mặt cứng đờ thật sự không nghĩ tới này tam hoàng tử phương đông đêm thế nhưng như thế không cho mặt mũi đang muốn phát tác lại nghe tứ hoàng tử phương đông thần cười lạnh nói nếu là đại hoàng huynh người như vậy đều chỉ có thể trở thành xa, kia nào đó người ngay cả bùn đất cá trạch cũng coi như không thượng ngươi nói ai là cá trạch ai đáp ứng ai chính là cá trạch nhìn phương đông đêm cùng phương đông thần lẫn nhau véo mộ dung kình vũ khỏe miệng chịu chịu nháy mắt nuốt xuống mới vừa rồi kia khẩu khí thực rõ ràng phương đông đêm không phải nhằm vào hắn mà là nhằm vào phương đông hành phương đông thần còn lại là giúp đỡ phương đông hành tại nhằm vào phương đông đêm Này đông tường quốc thật đúng là loạn đến có thể a Phần 60 Nam Việt phụ trách tiếp đãi lễ quan liền lời nói đều không kịp nói, đông tường bốn vị hoàng tử liền bắt đầu lẫn nhau véo lên. Tuy rằng phương đông minh cùng phương đông hành vẫn luôn không có lên tiếng, chính là bọn họ phía sau phương đông đêm cập phương đông thần lại toàn quyền đại hai người tâm tư. 540 chương 540, trăm dặm hàn đến. Thẳng đến đông tường vài vị hoàng tử mang theo đông tường thành viên hoàng thất cập thương nhân tiến vào hoàng cung. Mộ Dung Kình Vũ cũng không có thể lại cắm thượng một câu, bởi vì nhân ra vài vị hoàng tử đều vội vàng cãi nhau đi, căn bản liền không để ý đến hắn. Nam Việt phụ trách Ninh đón lễ quan nhóm vỗ trán vỗ trán, sờ cánh mũi sờ cánh mũi, sôi nổi tỏ vẻ ra đối đông tường này vài vị hoàng tử vô ngữ. Tây Lương, Tây Tấn, Đông Dương cùng đông tường người đã toàn bộ đến đông đủ, đại gia đang chuẩn bị triệt, đột nhiên lại thấy được mặt khác một chi đội ngũ. Đây là một chi túc sát thương đội, từ đi tuất đảng trước phương người liền nhìn ra được tới. Người nọ lệnh khuôn mặt, mặc dù giờ phút này còn khoảng cách đại gia có gần trăm mét khoảng cách, nhưng tất cả mọi người cảm giác được từ trên người hắn phát ra dày đặc hàn ý. Người này khuôn mặt phụ trách tiếp đãi lễ quan đều gặp qua, lần trước đức chính đế ngày sinh, bác ngụy ung thân vương là tham gia quá, đối với ung thân vương phong lưu phong khoáng, nhẹ nhàng tuyệt sắc giai công tử bộ dáng, mọi người còn ký ức hay còn mới mẻ. Ung thân vương dung mạo quá mức xuất chúng, chỉ sợ toàn bộ kiểu châu đại lục, có thể cùng này so sánh, liền chỉ có nam Việt thái tử. Chỉ tiếp thái tử bẩm sinh suy nhược, trừ diện mạo ngoại, không một chỗ có thể cùng ung thân vương so sánh với, cũng bởi vậy, đệ nhất công tử danh hiệu, mọi người đều không chút do dự ban phát cho ung thân vương. Mà phía trước túc sát mà đến người, tuy rằng cùng ung thân vương lớn lên giống nhau như lúc, lại hoàn toàn không coi ung thân vương cái loại này như tắm mình trong gió xuân ấm áp cảm giác, tương phản, người này lại làm đại gia có một loại nhập truy hầm băng cảm giác. can thân vương chăm giảm hàn. Tuy rằng đại gia chưa từng có gặp qua vị này Bắc ngụy môn hộ bảo hộ thần, nhưng trước nay người khí chất cùng khí thế tới xem, người này tất là Bắc ngụy cản thân vương không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề đây là ngũ quốc thương hội, Bắc ngụy cản thân vương như thế nào tới? Hơn nữa xem hắn phía sau đi theo thương đội, chẳng lẽ bọn họ là tới tham gia ngũ quốc thương hội? Mộ dung kình vũ sắc mặt nháy mắt trầm hạ, này Bắc ngụy chính là cùng thần giáo có đại mâu thuẫn, 10 năm trước lục quốc thương hội liền đem Bắc ngụy xóa tên. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay thế nhưng như thế rong chống khua chiềng tới tham gia thương hội, nếu là đưa bọn họ bỏ vào đi, chẳng phải là đắc tội thần giáo. Phải biết rằng, thần giáo hiện tại chính là đứng ở bọn họ bên này, cho nên vì thần giáo ích lợi xuất phát, hắn cũng tuyệt đối không thể làm bác ngụy thương đội đi vào. Trăm dặm vùng băng giá dày đặc cảm giác gáp bách đi vào các vị lễ quan trước mặt, đem chính mình văn điệp đưa dư một người lễ quan xem xét. Lễ quan xem sau, rốt cuộc tự tin không đủ mà hô một tiếng. bác ngụy càn thân vương trăm dặm hàn đến trăm dặm hàn ngồi trên lưng ngựa mắt lạnh nhìn nam việt một chúng quan viên cuối cùng đem ánh mắt phóng ra ở mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân trên người nguyên bản liền lạnh leo độ ấm ở nhìn thấy này hai người lúc sau hàng đến càng thấp mọi người sôi nổi lung lung quần áo này càn thân vương quả nhiên danh bất hư chuyển mới vừa rồi kia độ ấm đã đủ thấp giờ phút này thế nhưng còn có thể lại thấp tám độ mộ dung kình vũ cảm nhận được đến từ trăm dặm hàn mạc danh uy áp, trong lòng rất là không vui nhưng đối với cái này cửu châu đại lục thượng mạnh nhất đế quốc bảo hộ môn thần hắn tự nhận ở lên làm hoàng đế phía trước vẫn là không thể trêu vào chắp tay chắp tay thi lê nói nguyên lai là cản thân vương thất kính thất kính không biết cản thân vương lần này tiến đến nam việt là vì chuyện gì trăm dặm hàn mặt vô biểu tình mà lạnh lùng mở miệng đương nhiên là tới tham gia lục quốc thương hội trăm dặm hàn nói được trắng ra phảng phất bắc ngụy tới tham gia thương hội là thiên kinh địa nghĩa sự giống nhau hơn nữa hắn kia một bộ xem ngu ngốc biểu tình 541. mươi 541, nói ngươi là cậu đều cất nhắc ngươi. Mộ Dung Kình Vũ trong lòng hơi hơi cứng lại, cùng Mộ Dung Khuynh Vân liếc nhau. Can thân vương, đây chính là ngũ quốc thương hội, giờ phút này, ngũ quốc đại biểu đã toàn bộ tiến cung. Mộ Dung Khuynh Vân mở miệng nói. Bách lý ra Tam Huynh Đệ vẫn luôn bị thế nhân truyền đến vô cùng kỳ diệu, phản phất không ai có thể đủ siêu việt. Chính là ở Mộ Dung Khuynh Vân xem ra, hắn mặc kệ là diện mạo vẫn là năng lực đều sẽ không so này Tam đệ huynh nhược. Nếu một ngày kia cho hắn bay lên cơ hội, hắn dám cam đoan chính mình nhất định có thể so sánh này mấy huynh đệ càng thêm bắt mắt. Nơi nào tới cổ ở chỗ này loạn phệ. Đối với Mộ Dung Khuynh Vân nói, trăm dặm Hàn không hề có để vào mắt, càng thêm không có tính toán nghệ tình. Thâm thúy đôi mắt như quần cuộn sóng gió biển rộng, cơ hồ muốn đem Mộ Dung Khuynh hoành thánh phệ. Ở như vậy trong tiếng lục mạ, Mộ Dung Khuynh Vân thế nhưng nhất thời bị trăm dặm Hàn kinh sợ ở, tuy rằng phẫn nộ, lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhi tử vẫn luôn là hắn tâm đầu nhục. là so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng người giờ phút này trăm dặm hàn như thế vũ nhục chính mình ưu tú nhi tử mộ dung kình vũ như thế nào không khí càn thân vương mộ dung kình vũ chắp tay chắp tay thi lễ nói ta nam việt tôn ngươi là bắc ngụy thân vương lấy lễ tương đái tôn thượng vì sao như thế xuất khẩu đả thương người lấy lễ tương đái trăm dặm hàn mắt vượng híp lại sáng như hàn tinh ánh mắt chợt lần thứ hai hạ nhiệt độ đem bổn vương cùng bác ngụy thương đội cự chi ngoài cửa kêu lấy lễ tương đái ngươi là thất học sao nếu sẽ không dùng từ liền không cần loạn dùng đến nỗi người này trăm dặm hàn chỉ vào mộ dung khuynh vân không hề có một chút buông tha hắn ý niệm trầm giọng nói bổn vương trước nay liền không có gặp qua hắn hắn là các ngươi nam việt triều đình lễ quan sao nếu không phải dựa vào cái gì thay thế nam việt nói chuyện vừa không là lễ quan cũng không có tư cách thay thế nam việt còn ở nơi này loạn vệ khẩu ra đả thương người nói hắn là cậu đã là bổn vương cất nhắc hắn trăm dặm hàn một phen nói đến mọi người sôi nổi túi đầu buồn cười mộ dung đại nguyên soái chính là nam việt chạm tay là bỏng quyền thần ngày thường liền tính đối bọn họ hai cha con có ý kiến nhưng ai dám nói bọn họ nha hiện giờ như vậy hai tôn nam việt đại phật lại bị cản thân vương như thế trước mặt mọi người nhục nhã chân chính là đại khoái nhân tâm a đây là tiểu nhi mộ dung khuynh vân mộ dung kình vũ nghiến răng nghiến lợi mà trả lời xem nhẹ đến mộ dung kình vũ giờ phút này cơ hồ giết người ánh mắt trăm dặm hàn trong thân thể ác độc tiểu rước số bắt đầu quay phá bổn vương quản ngươi là cọng hành nào nếu là con của ngươi phải hảo hảo quảng giáo con mất dạy lôi của cha tuy là lại tiếu diện hổ mộ dung kình vũ giờ phút này cũng là kìm nén không được trong lòng phẫn nộ muốn bay lên tới đêm này đáng giận trăm dặm hàn cấp một chân đá xuống ngựa đi hư lạnh một tiếng mộ dung kình vũ tự báo ra môn tại hạ là nam việt đại nguyên soái mộ dung kình vũ vị này chính là tiểu nhi mộ dung khuynh vân bổn soái là phụng hoàng thượng chi mệnh tại đây nên đón các quốc gia khách quý can thân vương mới vừa rồi ngươi vô cớ bôi nhọ tiểu nhi Còn thỉnh Càn Thân Vương có thể cho Tiểu Nhi bồi tội. Bồi tội. trăm dặm Hàn tựa như đang xem ngu ngốc nói chuyện cười giống nhau, khóe môi dơ lên một nụ cười. Tuy rằng này băng sơn Mỹ Nam là cười, nhưng không có người cảm thấy này tươi cười ấm áp. So với này tươi cười độ ấm, đại gia tình nguyện hắn không cười. Này Nam Việt tuy rằng mà chỗ phương Nam, nhưng thời tiết không nhiệt ra đại nguyên xoáy nên không phải là đứng nửa ngày bị cảm năng choáng váng đầu đi. Chính ngươi không hảo hảo quản giáo nhi tử. Phạm sai lầm lại làm nó quốc khách quý tới cấp ngươi nhi tử bồi tội. Quý vị Nam Việt đại nguyên soái đầu góc thế nhưng như thế dễ dàng hồ đồ. 542 chương 542 chó ngoan không cản đường. Ngươi xác định chính mình thật sự có năng lực chấn thủ Nam Việt biên cương sao? Ngươi mộ dung khuyên vân sắc mặt từ đỏ bừng trướng thành xanh tím, lại từ xanh tím chuyển vì tối đen. Như vậy Trần chùi lỏa vũ nhục, hắn mộ dung kình vũ cuộc đời vẫn là lần đầu tiên nếm thử. nay trăm dặm hàn miệng thế nhưng so tây lương đại át thị mạc vân phương càng thêm ác độc trăm dặm rét lạnh cười một tiếng sách chiều cửa cung đi đến ngay sau đó liền bị phản ứng lại đây mộ dung khuynh vân lắc mình chặn chó ngoan không cản đường trăm dặm hàn tiếp tục các độc càn thân vương mộ dung kình vũ không thể nhịn được nữa mà quát ngươi đừng cho mặt lại không cần ngươi bác ngụy chính là lại lợi hại nơi này cũng là nam việt Buồn xoáy nhiều lần chịu đựng ngươi không đại biểu buồn xoáy sợ ngươi trăm dặm hàn lần thứ hai giơ lên một mặt lãnh người chết không đền mạng tới cười, cười xem ra đại nguyên soái là muốn chuẩn bị đối khách khứa trở mặt nha ngươi làm như vậy không làm thất vọng ngươi nam việt hoàng đế hoàng mệnh sao tuy rằng ngươi phía trước tư tàng thân binh bị gọt bỏ chấn nam vương danh hiệu nhưng đức chính đế không có muốn ngươi mệnh cuối cùng là không làm thất vọng ngươi ngươi hiện tại công nhiên vi phạm hắn ý tứ thật sự liền như vậy không đem các ngươi hoàng đế để vào mắt mộ dung kình vũ cảm thấy chính mình mau bị này trăm dặm hàn cấp sống sờ sờ tức chết rồi Thằng ngãi này thật là cái hay không nói, nói cái dở. Đến lúc này, mộ dung kình vũ chính là có ngốc cũng có thể nhìn ra này trăm dặm hàn đối hắn địch ý. Nhưng hắn cùng bắc ngụy tố vô giao thoa, này trăm dặm hàn hắn liền thấy cũng chưa gặp qua, địch ý đâu ra. Càn thân vương, chớ có nói lung tung. Bổn xoáy cùng hoàng thượng tình như thủ túc, bổn xoáy đối hoàng thượng trung thành cũng là thiên địa chứng giám. Nhưng thật ra càn thân vương ơi, không có thư mời liền tự tiện đi trước ta Nam Việt tham gia ngũ quốc thương hội. Nếu là hôm nay không cho ra cái cách nói, cũng đừng quái buồn xoái ở trước mặt hoàng thượng tham tấu một bút, nói càn thân vương tự mình tới ta Nam Việt ý đồ gây dối. Nguyên bản buồn vương cho rằng liền ngươi nhi tử là cậu, còn tưởng rằng hắn là mạc danh biến chủng, hiện tại xem ra có cái dạng nào nhi tử sẽ có cái gì đó dạng cha A lại còn có điều mắt bị mù cậu Chẳng lẽ ngươi không thấy được buồn vương cấp vị kia quan viên văn đĩa hạ còn có thư mời sao? Trăm dặm hàn ác độc làm mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh mây trôi đến cơ hồ phát dung. chính là hắn câu nói kế tiếp lại càng là làm cho bọn họ cảm giác tức giận cùng khiếp sợ mười năm trước trăm dặm tam huynh đệ đem thần giáo đuổi đi bắc ngụy lúc sau lục quốc thương hội liền sớm đã biến thành ngũ quốc thương hội phía trước bốn lần thương hội đều là ở cái khác mấy quốc cử hành vì tự thân ích lợi suy nghĩ đồng thời cũng vì đứng thành hàng dựa sắt thần giáo cái khác mấy thủ đô không có làm bắc ngụy tham gia năm nay mới vừa đến phiên nam việt kia lão đông tây liền phạm hồ đồ thế nhưng đem bắc ngụy cấp gọi tới hắn không phải nói rõ đánh thần giáo cái tắt sao hơn nữa chuyện này vì sao hắn một chút cũng không biết trước đây liền hoàng hậu cũng không có cùng hắn nhắc tới quá mộ dung kình vũ nhìn về phía tên kia tiếp thu quá quan văn nghĩa lễ bộ quan viên lại thấy đối phương sắc mặt xấu hổ mà chiều hắn gật gật đầu ở xác định ngàn đêm doanh kia đáng chết đồ ngốc thật sự thỉnh vị này ác độc cản thân vương về sau mộ dung kình vũ sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung nguyên bản còn muốn nói cái gì chính là trên người lại đột nhiên ngứa lên Hơn nữa càng ngày càng ngứa. Ý thức được không đối lúc sau, Mộ Dung Kình Vũ chạy nhanh ý đồ dùng nội lực đem kia kỳ ngứa cấp ức chế đi xuống, ai ngờ kia ngứa cảm lại càng ngày càng phát điên. Xoay người nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Vân, thấy hắn sắc mặt cũng không đúng, Mộ Dung Kình Vũ không nói hai lời, mang theo Nhi Tử lập tức dục ngựa chạy như điên rời đi cửa cung. 543. Chương 543, Mạc Vân Vương muốn giết ngươi. Hắn không biết loại này kỳ ngứa lúc sau còn sẽ có cái gì, nhưng là dương dịch theo hắn lâu như vậy. Hắn cũng biết một ít độc lý. Hắn dám khẳng định chính mình tuyệt đối là chúng độc. Tuy rằng không biết là ai ở khi nào cho bọn hắn hạ độc, nhưng là hắn cần thiết lập tức tìm được dương dịch. Chỉ có hắn mới có thể cứu bọn họ. Mọi người xem mộ dung kình vũ sắc mặt xanh mét mà rời đi, đều cho rằng hắn là bị vị này cản thân vương khí điên rồi. Bất quá nhân ra trong tay có thư mời, đó chính là khách quý. Vì thế ở vừa ra mắng chiến lúc sau, trăm dặm hàn lấy thắng tuyệt đối tư thái mang theo bác ngụy thương đội mình mông quần quận mà tiến vào hoàng cung. ngũ quốc thương hội khai mạc nghi thức ở buổi trưa cử hành khai mạc nghi thức bắt đầu phía trước các quốc gia khách khứa bị phân biệt mang đến bất đồng cung điện hơi sự nghỉ ngơi cho nên các quốc gia chi gian khách quý tạm thời vô pháp trả mặt làm chủ nhà ngàn đêm minh cùng mộ dung cười sớm đi vào hoàng cung lúc sau ăn không ngồi rồi liền ở ngự hoa viên đi dạo lên ngàn đêm thái tử thái tử phi ở ngự hoa viên chỗ sâu trong kia mặt vẫn luôn đi theo ngàn đêm minh cùng mộ dung cười thân ảnh rốt cuộc xuất hiện hai người quay đầu nhìn lại Người này lại là Tây Lương Đại Hoàng tử Gia Luật Bắc Dương. Việt Vương Điện Hạ không ở trong cung điện nghỉ tạm như thế nào chạy đến nơi đây tới. bổn Vương là đặc biệt tới chuyển cáo Thái tử Phi một sự kiện. Gia Luật Bắc Dương sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói. Nga! Mộ Dung cười nhướng mày nói, không biết Việt Vương Điện Hạ tới tìm bổn Phi cái gọi là chuyện gì. Này Gia Luật Bắc Dương cùng nàng chỉ có vài lần chi duyên, chưa nói tới thâm giao. Bất quá thông qua vài lần tiếp xúc thậm chí giao thủ. Nàng có thể cảm giác được người này là cái cực có tâm kế thả thức thời người. Lúc này hắn ba ba mà chạy tới cùng nàng nói một sự kiện, nhất định là đại sự. Quả nhiên, chỉ nghe ra luật Bắc Dương nói, hôm nay ở trên đường, quốc gia của ta Thái Tử va chạm ngàn đêm Thái Tử cùng Thái Tử Phi thật sự là xin lỗi. Không sao. Dù sao Tây Lương Thái Tử cũng ăn mệt. Ngàn đêm minh nhàn nhạt mà mở miệng nói, nếu đại hoàng tử chỉ là tới cấp buồn vương bồi tội, vậy không cần. va chạm buồn vương cùng thái tử phi người không phải đại hoàng tử, phải xin lỗi cũng nên là tây lương thái tử mới đúng. Ra luật bắc dương thấy ngàn đêm minh lạnh lùng, tựa hồ không muốn lại cùng hắn nhiều lời, hơi chầm ngưng sau nói kỳ thật buồn vương tới là tưởng nói cho thái tử phi muốn nhiều lưu ý cẩn thận. Đặc biệt phải cẩn thận một cái nửa mặt phím thanh, nửa mặt mang theo mặt nạ người, hắn khả năng sẽ đối thái tử phi bất lợi. Vừa nghe có người phải đối mộ dung cười bất lợi, ngàn đêm minh khí thế nháy mắt buộc phát ra tới Tuy rằng thật sâu áp lực cường hãn nội lực, chính là kia buộc phát ra tới khí thế cùng cảm giác gáp bách lại như cũ làm ra luật Bắc Dương như mày. Hắn không nghĩ ra, một cái lâu bệnh kẻ yếu, vì sao có thể có như vậy ngập trời khí thế. Ý của ngươi là Tây Lương Thái Tử chuẩn bị đối bổn vương Thái Tử Phi bất lợi. Thừa nhận thật lớn cảm giác áp bách, gia luật Bắc Dương lắc đầu nói, không. Tuy rằng Thái Tử cũng tuyệt không sẽ cứ như vậy có hại mà không truy cứu, nhưng là muốn sát Thái Tử Phi người lại không phải Thái Tử. Là các ngươi đại ác thì đi Mộ Dung cười hỏi. Không tồi. Gia luật Bác Dương gật đầu nói, Đại Ác Thị là một cái cực độ bên vực người mình người. Lần trước Nhã Nhi bị Thái Tử Phi cùng Thái Tử Phi người nhà bị thương, nàng tự nhận đã chịu vũ đủ. Về nước lúc sau ở Đại Ác Thị trước mặt tham tấu Mộ Dung ra một quyển, đặc biệt là Thái Tử Phi, Nhã Nhi cùng ngài thù hán đã kết lớn. Lần này Đại Ác Thị mang theo Thái Tử cùng Nhã Công Chúa cùng nhau tới Nam Việt, trừ bỏ muốn cho thương hội viên mãn cử hành ngoại, nàng còn phải vì Nhã Công Chúa báo thủ. 544. Chương 544, Độc Vương VSC độc con rơi. Ai ngờ mới vừa rồi ở trên đường cái, thu chưa đến báo, thái tử phi rồi lại ra tay làm thái tử ném mặt, còn bị thương hắn bạch hổ. Lấy lại át thị có thủ án tất báo gấp bội dâng trả tính tình, nàng là tuyệt đối không có khả năng buông tha ngươi. Cho nên còn thỉnh thái tử phi nhất định phải cẩn thận. Mộ Dung cười gật đầu, đối với gia luật Bắc Dương theo như lời nói không chút nghi ngờ. Từ gia luật kính tổn cùng gia luật nhã trương dương đến mức tận cùng tính cách nàng liền nhìn ra được tới, này tây lương đại ác thị là như thế nào bên vực người mình. Đồng thời cũng có thể biết nữ nhân này có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác. Bởi vì nếu nàng không đủ cường thế cùng tàn nhẫn độc ác, nàng thủ hạ này song nhi nữ chỉ sợ đã sớm bị người hoành thành phá hôi. Kia đại hoàng tử theo như lời cái kia người mặt xanh lại là cái gì lợi hại nhân vật. Nghĩ đến đu, gia luật bắc dương sắc mặt khẽ biến. Cái này người mặt xanh là đại ác thị tử sĩ. Tùy thời đi theo ở nàng bên người, là Tây Lương lợi hại nhất sát thủ, chỉ cần hắn dự bị thu mạng người, đến nay còn chưa từng có thất thủ quá. Hắn tên là U, nếu các ngươi chưa từng nghe qua tên của hắn, như vậy trên giang hồ thịnh truyền, kế độc vương lúc sau, thế gian lợi hại nhất độc vương độc con rơi các ngươi hẳn là nghe qua đi. Hắn chính là độc con rơi. Ngàn đêm minh nhướng mày hỏi. Không tồi. Ra luật bác dương thần sắc ngưng trọng gật đầu. Như thế nào? Rất lợi hại sao? Mộ Dung cười hỏi Tuy rằng đã ở thế giới này sống hai đời, nhưng rốt cuộc cũng chỉ ngây người ba năm thời gian, rất nhiều người cùng sự nàng vẫn là không biết. ngàn đêm minh gật đầu nói, xem như đi. Độc vương biến mất về sau, cái này độc con rơi cùng quỷ diện nhân bị người chạy song song với trở thành độc vương. Hơn nữa đối độc có thâm nhập nghiên cứu vân điên lão nhân, bọn họ ba cái xem như trên thế giới này đối độc tố nhất tinh thông người. Nga, nghe được này, mộ Dung cười rất có hứng thú mà những mày, hỏi, nói như vậy. người này độc thuật cũng không tệ lắm khởi ngăn là không tồi nếu là độc vương trên đời không chừng bọn họ ai độc thuật càng cao minh đâu nhìn mộ dung cười một bộ không cho là đúng bộ dáng gia luật bắc dương có chút bực mình mà đáp bổn vương biết thái tử phi tuy rằng không có nội lực nhưng cũng tuyệt đối coi như là cao thủ ở tự bảo vệ mình phương diện là khẳng định không có vấn đề nhưng là bổn vương lần này tiến đến chính là tưởng nói cho ngươi cái này cũng không phải giống nhau người mặc dù thái tử phi võ công lại cao cường đôi khi cũng là khó lòng phong bị mới vừa rồi ở cửa cung ngoại người phụ thân huynh trưởng còn bị hắn hạ độc mộ dung cười sửng sốt hỏi không chết đi đối với mộ dung cười như thế máu lạnh vấn đề lần này đến phiên gia luật bắc dương sững sở mới vừa rồi nàng giống như đích xác hỏi chính là không chết đi mà không phải không có việc gì đi như thế nào cảm giác này thái tử phi giống như thực hy vọng phụ thân hắn cùng ca ca gặp nạn bộ dáng là hắn ảo rất sao bất quá ở nhìn đến mộ dung cười kia không hề lo lắng không hề cảm tình ánh mắt sau, gia luật bắc Dương nháy mắt hiểu rõ. Triều đình thế lực thay đổi trong nháy mắt, tuy rằng ngàn đêm minh giờ phút này còn cùng mộ dung kình vũ cột vào cùng nhau, nhưng bọn hắn chi gian có hay không cái gì ăn tết, vậy không biết. Nay mộ dung cười vừa thấy chính là đứng ở ngàn đêm minh bên này, đối mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân sinh tử không đệ bụng, cũng là bình thường. Hoàng gia vô thân tình. Những lời này dùng ở mộ dung cười như vậy nữ nhân trên người là lại chuẩn xác bất quá. Có chết hay không người buồn vương liền không rõ ràng lắm, bất quá tại đây ngũ quốc thương hội trong lúc, là khẳng định nhìn không tới lệnh tôn cùng lệnh huynh thân ảnh. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tuyệt đối sẽ bị loại này độc lăn lộn đến đau đớn muốn chết. 545 mươi 545, đôi mắt có độc, mộ dung cười nghe xong trong lòng vui sướng đồng địa. Nếu không có nàng hiện tại trọng điểm căn bản không ở bọn họ trên người, nếu không nàng nhất định sẽ nắm chặt thời gian làm đến bọn họ chết đi sống lại. Tính tính thời gian Hiện tại nửa năm đều đã qua đi, lại quá nửa năm, nàng hạ ở mộ dung khuynh vân cùng mộ dung yên trên người độc cũng sẽ hoàn toàn bùng nổ. Nàng đến phải nắm chặt thời gian mới có thể làm cho bọn họ dựa theo nàng giả thiết phương thức đi tìm chết ta. Càng đi điện hạ, ngươi vì sao phải đem như vậy tin tức nói cho thái tử cùng một phi? Thấy mộ dung cười cười ý doanh doanh bộ dáng, gia luật bắc dương có một loại tâm sự bị người nhìn trộm không được tự nhiên cảm. Bất quá người sáng mắt trước mặt không nói nói dối. gia luật bắc dương vẫn là đem không thể không nói tâm sự nói ra thật không dám dâu dếm kỳ thật bổn vương ở tây lương nhật tử cũng không tốt quá cho nên bổn vương tưởng thông qua ân tình này cùng ngàn đêm thái tử kết minh gia luật bắc dương nói đưa tới ngàn đêm minh một trận cười nhẹ gia luật huynh cho rằng bổn vương nhật tử thực hảo quá sao bổn vương thân thể không tốt khi nào ngã xuống đều nói không chừng gia luật huynh cùng bổn vương kết minh không cảm thấy có hại sao nghe ngàn đêm minh đã đổi giọng gọi hắn gia luật huynh gia luật Bắc Dương cảm thấy việc này hơn phân nửa được không, cười nói, "Ngàn đêm huynh, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, tuy rằng bổn vương không biết thân thể của ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là bổn vương tin tưởng, một cái chân chính bệnh nguy kịch người là không có khả năng mỗi lần đều ở ám sát trung hóa hiểm vi gì còn có thể vận ngã thực lực phái hoàng tử. Nếu ngàn đêm huynh thân thể thật sự tới rồi thu không đủ chi cục diện, cũng liền không cần giữ được ngươi chữ quân chi vị. Nếu thật sự tới rồi tùy thời đều khả năng ngã xuống cục diện." ngàn đêm huynh làm sao không lớn mới đem vị trí này xây dịch ra tới cũng miễn đi sớm chút kết thúc kia vô tận ám sát ngàn đêm huynh nhướng mày cho nên cho nên ở bổn vương xem ra ngàn đêm huynh mới là nam việt chân chính thâm tàng bất lộ người a nếu là có thể cùng ngàn đêm huynh kết minh là bổn vương vinh hạnh ngàn đêm minh hơi hơi trầm mặc ngay sau đó cười nói gia luật huynh biết bổn vương cùng đại nguyên soái có mật không thể phân quan hệ cùng với cùng bổn vương kết minh còn không bằng tìm đại nguyên soái kết minh phải biết rằng Đại ác thị nhân tài vừa mới đắc tội đại nguyên soái, gia luật huynh nếu là giờ phút này đi tìm đại nguyên soái, hắn nhất định sẽ cùng thật cao hưng có người như vậy một cái minh hiếu. Đối với Ngàn đêm minh khảo nghiệm, gia luật Bắc Dương như thế nào không biết. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, bổn vương xem người luôn luôn thực chuẩn, Ngàn đêm huynh tuy rằng đang ở chỗ nước cạn, nhưng lại là điều chân chính long á cho nên bổn vương chỉ nghĩ cùng Ngàn đêm huynh hợp tác, cùng không phải cùng đại nguyên soái hợp tác. Mặc kệ Ngàn đêm huynh cùng đại nguyên soái quan hệ hảo hoặc là hư. bổn vương đều chỉ nhận ngàn đêm minh hắn tưởng hắn biểu đạt đủ rõ ràng đi tuy rằng không biết vì cái gì chính là hắn chính là nguyện ý đánh cuộc hắn đánh cuộc vị này ốm yếu thái tử tuyệt đối là thâm tàng bất lộ người đến nỗi nguyên nhân sao kia đó là hắn bên người vị này thái tử phi một cái như thế ưu tú nữ tử nếu là nam nhân không điểm nhi bản lĩnh còn có thể khống chế được ngàn đêm minh trầm mặc một lát hỏi nếu bổn vương đúng như các hạ theo như lời như vậy Các hạ lại dựa vào cái gì tới cùng buồn vương kết minh. gia luật bắc Dương ánh mắt hơi liễm, hắn không nghĩ tới này ngàn đêm minh thực lực thế nhưng đã lớn đến trướng mắt cùng hắn kết minh nông nỗi. Nguyên bản lấy hắn hiểu biết, ở Nam Việt trận này hỗn chiến chung, ngàn đêm minh nhất định hội chiến bại vài vị hoàng tử, chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Mộ dung kỉnh vũ tuy rằng có thể đem ngàn đêm minh đẩy thượng hoàng vị, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra mộ dung kỉnh vũ ra tâm. Chương 546 Kết minh Hắn tin tưởng, ngàn đêm minh cũng nhất định có thể nhìn ra được tới. Chính là hắn lại khinh thường cùng hắn kết minh, như vậy. Nếu không có ngàn đêm minh có tuyệt đối nắm chắc có thể tại đây chàng ngôi vị hoàng đế chi chiến thượng cuối cùng thắng được, nếu không hắn quả quyết sẽ không đem hắn như vậy một cái có thực lực minh hữu cử chi ngoài cửa. Liên tính là thử hắn thành ý, cũng không có khả năng. Giờ phút này, hắn lấy địa vị cao giả tư thái tới cùng hắn nói chuyện, xem ra này ngàn đêm minh thế lực cùng năng lực tuyệt đối đã đạt tới hắn tưởng tượng phía trên nghĩ đến này gia luật bắc dương cười ha ha lên chính là tiếng cười lại đột nhiên im bặt, mới vừa rồi đắc ý vênh báo làm hắn quên mất bọn họ hiện tại là ở ngự hoa viên tuy rằng nơi này địa vực cú tĩnh nhưng mới vừa rồi cười to cũng rất có khả năng đưa tới có tâm người tái kiến mộ dung cười xẻo hắn liếc mắt một cái gia luật bắc dương mặt hơi hơi đỏ lên có một loại làm chuyện sai lầm cảm giác nơi này đã không thể lâu nốc gia luật bắc dương thẳng thiết chính để hỏi ngàn đêm huynh hy vọng bổn vương lấy ra cái dạng gì thành ý Nghe nói quý quốc phía tây sa mạc có một cây cực kỳ chân quý Hắc Ngọc Thảo, nếu là Gia Luật Huynh có thể giúp bổn vương bắt được Hắc Ngọc Thảo, bổn vương liền trợ Gia Luật Huynh bước lên ngôi vị hoàng đế. Gia Luật Bắc Dương chấn động, hỏi: "Nguyên Lai ngàn đêm huynh chúng độc." Thấy ngàn đêm minh cùng mộ dung cười đều không nói chuyện, Gia Luật Bắc Dương càng thêm xác định mới vừa rồi suy đoán. Khó trách này thái tử luôn là biểu hiện ra ốm yếu một mặt, làm nửa ngày thế nhưng là chúng độc. Hắc Ngọc Thảo tục truyền sắp chết thịt người bạch cốt, mỗi 50 năm mới có thể mọc ra một cây. Nhưng lại bởi vì sa mạc địa thế hung hiểm, nhiều năm như vậy tới còn không có người có thể thành công đem Hắc Ngọc Thảo mang ra sa mạc. Nghe nói mười mấy năm trước, Bác Ngụy Tiên Hoàng vì cứu Tiên Hoàng hậu, từng trước sau phái ra năm sáu người tiến vào quá sa mạc, chính là cuối cùng đều là có tiến vô ra, bị nhốt chết ở sa mạc. Tuy rằng Bổn Vương nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Ngàn Đêm huynh, nhưng là này Hắc Ngọc Thảo có thể hay không từ trong sa mạc tìm ra, Bổn Vương thật sự không dám cam đoan. Nhưng là thỉnh Ngàn Đêm huynh tin tưởng. Bồn Vương tuyệt đối là thành tâm muốn cùng ngàn đêm kết minh, cho nên ăn trộm Hắc Ngọc Thảo một chuyện, Bồn Vương cũng sẽ đem hết toàn lực. Hắc Ngọc Thảo đích xác không phải dễ dàng như vậy tới tay, vì đặt thành kết minh mà làm đại hoàng tử tổn thất đại lượng sức người sức của, này cũng đích xác không công bằng. Cho nên Bồn Phi ý tứ là, đến lúc đó Bồn Phi đi tây bộ sa mạc, ngươi chỉ cần phối hợp Bồn Phi hành động là được. Thế nào? Như thế rất tốt. Bồn Vương đến lúc đó nhất định phối hợp Thái tử Phi đem Hắc Ngọc Thảo tìm ra Nơi này không nên ở lâu, Đại Hoàng tử Điện Hạ mời trở về đi. Hảo. Buồn vương cáo tử. Kết minh đạt thành về sau, gia luật Bắc Dương lập tức lắc mình chạy lấy người. Nếu là Mạc Vân Phương phát hiện hắn không ở chắc chắn khả nghi, lấy hắn hiện tại thực lực, còn không phải cùng nàng đối thượng Hảo thời cơ. Gia luật Bắc Dương rời đi sau, ngàn đêm minh mang theo mộ rung cười đi vào ngự hoa viên càng sâu địa phương. Nơi này, ngàn đêm mịch tuyết sớm đã trở tại đây. Nhìn thấy ngàn đêm minh cùng mộ Dung cười lúc sau. Ngàn đêm mịch tuyết triển lộ ra một cái sán lạn tươi cười, dẫn theo làn váy chiều bên này như con bướm phất phới lại đây. Thái tử Kaka, thái tử Phi Tẩu Tẩu. Này hai người là nàng ở trong cung duy nhất thân nhân cùng ký thác, chính là thái tử Kaka thành thân về sau liền dọn ra đi ở, bọn họ cơ hồ đều không có gặp nhau thời gian. Nếu không có hôm qua thái tử Kaka người tới tẩm cung tìm nàng, nàng liền chỉ có ở trong yến hội mới có thể nhìn thấy hắn một mặt. Thấy mịch tuyết chạy tới. Ngàn đêm minh cùng mộ dung cười khỏe môi đều dơ lên một mạt mỉm cười. 547. chương 547, không chuẩn sở ta. Còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe Mịch Tuyết hỏi, Thái tử ca ngươi gần nhất thân thể thế nào? Mịch Tuyết nghe được Thái tử ca tao ngộ rất nhiều lần ám sát, lo lắng gần chết, còn hảo Thái tử ca không có việc gì. Bằng không Mịch Tuyết. Bằng không Mịch Tuyết liền không có thân nhân. Nói đến này, Mịch Tuyết trong mắt nước mắt ngăn không được dẫn ra ngoài. Từ Thái tử Kaka đi Phượng Dương bắt đầu, nàng liền không có ngủ quá một hồi hảo giác, không biết ngày đêm mà lo lắng Thái tử KK tình huống, hận không thể có thể cắm thượng một đôi cánh bay đến hắn bên người đi. Thấy mịch tuyết như thế, nàng đêm minh mắt lộ ra ánh sáng lưu hỏa. Sờ sờ mái tóc của nàng, xin lỗi nói, thực xin lỗi, là Thái tử Kaka suy xét không chu toàn, không có kịp thời nói cho người ta tình huống. Về sau nếu là Thái tử KK gặp được nguy hiểm, thoát hiểm về sau. Nhất định sẽ nghĩ cách ở trước tiên đem tình huống nói cho ngươi, để tránh ngươi lo lắng. Ân. Mịch tuyết nào vào ngàn đêm Minh trong lòng ngực giống chỉ ngoan ngoan tiểu bạch thỏ giống nhau. Mộ Dung cười mỉm cười mà nhìn huynh muội tình thâm hai người, rất khó tưởng tượng mịch tuyết như vậy nhẫn nhục chịu đựng tiểu công chúa muốn ở như thế nào nóng bội dưới tình huống, mới có thể làm ra đời trước như vậy chạy ra hoàng cung cấp ngàn đêm Minh mật báo sự tình tới. Cái này nữ hải chính như nàng giờ phút này đối ngàn đêm Minh không muốn xa rời giống nhau. Nàng là dùng sinh mệnh ở ái nàng vị này thái tử Ca Ca nha. Dựa vào ngàn đêm mình trong lòng ngực, lúc này mới nhìn đến mộ dung cười trong tay ôm một con đáng yêu tiểu bạch cẩu, nháy mắt ánh mắt sáng lên, thái tử phi tẩu tẩu, ngươi trong lòng ngực này chỉ tiểu cẩu hảo đáng yêu a. Minh Tuyết nhìn mộ dung cười trong lòng ngực tiểu thao, đôi mắt đều biến thành hai trái tim, nói xong về sau liền giơ tay chiều tiểu thao sơ soạn. Tiểu thao hoa ở mộ dung cười trong lòng ngực, vừa nghe thế nhưng có phàm phu tục tử thế nhưng muốn sờ nó, nháy mắt tạt mao nó tiểu thao chính là đường đường thượng cổ tứ đại hung thú chi nhất là thần thú sao có thể tùy ý cấp này đó yên chi tục phân sở nghĩ ngẩng đầu lên đối với mịch tuyết ngón tay chính là một ngụm mịch tuyết cũng chỉ là hỏi một chút nhìn đến như vậy lông xù xù màu trắng cuộn len giống nhau cẩu cẩu hoàn toàn cầm giữ không được một bàn tay đã dối qua đi Con hảo nàng duỗi tay tốc độ chậm nếu không tiểu thao như vậy một ngụm mịch tuyết cũng đừng tưởng có ngón tay frank tiểu thao cảm giác chính mình đầu bị người hung hăng gõ một chút mới vừa rồi còn hùng hổ bộ dáng giờ phút này lập tức héo xuống dưới nhìn Minh tuyết bị dọa đến tái nhợt sắc mặt mộ dung cười cười cười nói sờ đi ngay thường nó không thích người khác sờ nó cho nên vừa rồi mới có thể như vậy Minh tuyết nhìn nhìn bị mộ dung cười đánh một chút lập tức dịu ngoan xuống dưới cầu cầu cười tủm tỉm vây vây tay vẫn là tính nó không thích ta sờ nó liền tính ngươi đồng ý ta sờ xoắn nó nó cũng sẽ không cao hứng nó thoạt nhìn hảo thông minh bộ dáng dứt lời Đối với tiểu thao nói, tiểu cẩu ngươi phải nhớ kỹ ta nha, về sau gặp được ta, không thể lại cắn ta lạc. Tiểu thao nheo nheo mắt, đối cái này tiểu công chúa ấn tượng nháy mắt hảo không ít. Suy tư một chút, ngay sau đó gật gật đầu. Nhìn thấy tiểu thao gật đầu, cái này đến phiên mịch tuyết phát ngốc. Nơ ngác mà không thể tư nghị mà nhìn nhìn về phía mộ dung cười, hỏi, thái tử phi tẩu tẩu, nó, nó, nó gật đầu, nó có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Tiểu thao thấy vậy. phiên một cái tiểu bạch nhãn, tiếp tục qua ở mộ dung cười trong lòng ngực ngủ. Mịch Tuyết, Thái tử ca ca hôm nay ước ngươi ra tới là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Chê cười nhi không biết nên như thế nào cùng Mịch Tuyết giải thích tiểu thao sự tình. 548 mươi 548, gả cho càn thân vương. Ngàn đêm minh mở miệng đem đề tài sai khai. Chuyện gì? Lần trước ngươi nói muốn phải rời khỏi này tòa hoàng cung. Mịch Tuyết vừa nghe, đôi mắt đều sáng lên, thương phấn đến thanh âm đều bắt đầu phát run. Thái tử Kaka, ngươi, ngươi nghĩ đến đưa mịch Tuyết ra cung biện pháp? Không tồi. ngàn Đêm Minh gật đầu. Lần này Bắc Ngụy sẽ đến tham gia thương hội, ngươi cũng biết thương hội trong lúc không tránh được liên hôn gì đó. Ta đã cùng Bắc Ngụy càn thân vương nói tốt, đến lúc đó hắn lấy hướng Nam Việt liên hôn phương thức đem ngươi muốn đi, như vậy ngươi liền có thể quang minh chính đại rời đi Nam Việt hoàng cung. Vừa nghe nói liên hôn hai chữ, vẫn là cùng Bắc Ngụy càn thân vương, mịch Tuyết mặt mộ đến biến đỏ. Tuy rằng nàng là thâm cung công chúa. Bất quá lần trước phụ hoàng ngày sinh nàng là tham gia. Lúc ấy nàng gặp qua Bắc ngụy ung thân vương, cái kia như mùa xuân tuấn lãng đến thiên nội nhân đoán nam tử thật sự làm người xem qua khó quên. Tự biết chính mình là không xứng với đối phương, cho nên nàng chưa từng có vọng tưởng quá một ngày kia có thể gả cho một cái như vậy ưu tú nam tử. Nàng biết Bắc ngụy hoàng đế, Càn thân vương cùng ung thân vương là tam bảo thai huynh đệ, cũng nghe nói qua Càn thân vương anh hùng sự tích, so với ung thân vương ôn tồn lễ độ. càn thân vương ở chiến trường giết địch hẳn là càng có nam tử khí khái đi cho nên đương nàng nghe nói càn thân vương muốn cùng nam việt liên hôn liên hôn đối tượng vẫn là nàng thời điểm không thể phủ nhận nàng đối hôn sự này là hướng tới là thấy vậy vui mừng thấy mịch tuyết lộ ra tiểu nữ nhi thẹn thùng cùng với trong ánh mắt che giấu không được hướng tới ngàn đêm minh lập tức mở miệng đánh gây nàng nhậm tưởng mịch tuyết càn thân vương đáp ứng lấy liên hôn phương thức giúp chúng ta đem ngươi đưa ra cùng nhưng này chỉ là kế sách tạm thời Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chính đại quang minh mà đi ra này tòa hoàng cung. Sợ mịch tuyết thương tâm, mộ Dung cười bổ sung nói, mịch tuyết, yên tâm đi, ngươi thái tử ca ca về sau nhất định có thể cho ngươi tìm được một cái yêu thương ngươi hảo phu quân. Mịch tuyết vừa nghe, cười. Nàng biết chính mình là không xứng với kia cản thân vương, cho nên đương thái tử ca ca cùng nàng nói về sau, nàng có một loại nằm mơ cảm giác. Kết quả thật là chính mình đang nằm mơ. Bất quá tỉnh ngộng về sau, kết quả cũng là tốt đẹp. đối với nàng tới nói gả chồng hay không thật sự không quan hệ chỉ cần có thể ra cung liền hảo thái tử phi tẩu tẩu ngàn vạn đừng nói như vậy mịch tuyết không cầu cái khác chỉ cần có thể làm mịch tuyết rời đi hoàng cung thì tốt rồi thái tử ca ca cùng thái tử phi tẩu tẩu vì mịch tuyết làm sự mịch tuyết cả đời cũng không báo đáp được cho nên những cái đó không quan trọng sự tình các ngươi liền không cần để ở trong lòng như thế nào có thể không bỏ trong lòng mịch tuyết chính là thái tử ca ca nhất quý trọng muội muội về sau ra hoàng cung Thái tử ca ca đó là người duy nhất thân nhân, người hôn sự thái tử ca ca nhất định sẽ đặt ở trong lòng, sẽ không ủy khuất ngươi. Thái tử ca ca mịch tuyết nước mắt lại bao đầy hốc mắt, nàng không biết chính mình có tài đức gì, thế nhưng có thể được đến thái tử ca ca rủ lòng thương, làm hắn như thế đãi nàng. Nàng đêm mình vô vô mịch tuyết bả vai, sùng nịch mà nói, hảo, chờ lát nữa Ngọ yến liền phải bắt đầu rồi, ngươi về trước cùng đi. Ta kêu ngươi ra tới chính là vì cùng ngươi nói chuyện này. nếu là cản thân vương một khi đưa ra liên hôn đề tài ngươi trong lòng hiểu rõ là được mịch tuyết ngoan ngoãn gật đầu ân ta đã biết cảm ơn thái tử ca ca cảm ơn thái tử phi tẩu tẩu mịch tuyết liền trước cáo tử nhìn mịch tuyết rời đi bóng dáng ngàn đêm minh hỏi 549. trăm bốn chương năm cường lực xoay chuyển vận mệnh thiếu nhi đời trước mịch tuyết mệnh không hảo phải không ân mộ dung cười gật đầu đời trước ta liên lụy mịch tuyết sao mộ dung cười nghi hoặc hỏi Ngươi như thế nào biết? Ngàn đêm minh cười đem mộ dung cười kéo vào trong lòng ngực, túi đầu ở cái trán của nàng thượng ấn tiếp theo cái hôn, cười nói, tiếu nhi trừ bỏ đối vi phu hảo ở ngoài, tựa hồ đối ai đều là lanh tâm lanh tỉnh, duy độc mịch tuyết nha đầu ngoại trừ. Cho nên vi phu tưởng, có phải hay không đời trước vi phu thiếu mịch tuyết tỉnh, cho nên tiếu nhi này một đời ở bao đáp thân tình cấp nha đầu này. Nơi này không người, mộ dung cười hồng như anh đảo cánh môi hơi hơi chu lên, bất mãn hỏi. Nguyên lai like ở ngươi trong lòng ta chính là một cái động vật máu lạnh A. Phần 61. Không được nói bậy. Ta liền thích tiếu nhi loại này đối ai đều thái độ lạnh bằng, duy độc vi phu tốt cảm giác. Tiếu nhi, ngươi muốn đem ngươi này phần tốt đẹp phẩm chất kéo dài đi xuống, muốn vĩnh viễn đều đối ta tốt như vậy. Biết rồi. Đối với nhà nàng minh láo thích ở nàng trước mặt như vậy đi sách, mộ dung cười sớm thành thói quen, cười ứng thừa xuống dưới. Kỳ thật không cần hắn lao như vậy nhắc nhở. Đời này hắn đều là nàng yêu nhất nhất để ý người Ngươi còn chưa nói mịch tuyết đời trước là chuyện như thế nào đâu Đời trước mịch tuyết nghe được ngàn đêm liêu muốn làm hại tin tức của ngươi Không màng tất cả gia cung đem việc này báo cho với ngươi Lại bị lăng quý phi người thấy được Ngàn đêm liêu ám sát thất bại Chứng cứ cũng dừng ở trong tay của ngươi Hoàng hậu cùng mộ dung kình vũ nhân cơ hội liên hợp chèn ép ngàn đêm liêu, Đem hắn thế lực một lưới bắt hết Phù hoàng đem ngàn đêm liêu biếm đến lợi châu Đi trước lợi châu trên đường Mộ Dung Kình Vũ lại phái người đem này ám sát. Lăng Quý Phi biết sau cấp giận công tâm, khi đó Mịch tuyết sắp xuất giá, lại ở xuất giá đêm trước bị Lăng Quý Phi an bài mấy cái nam tử đến chết, vứt sát sau núi thâm trong giếng. Tuy rằng Mộ Dung cười nói chỉ là đời trước sự, chính là ngàn đêm minh nghe xong như cũ giận không thể át. Mộ Dung cười nắm hắn tay, nhẹ giọng an ủi nói, đừng nóng giận, ông trời có mắt mới làm chúng ta có cơ hội lại tới một lần. Lúc này đây, không ai có thể lại thương tổn mịt tuyết. mịt tuyết nhất định có thể tìm được thuộc về nàng hạnh phúc bất quá hôm nay lúc sau ngươi chỉ sợ muốn phái người hảo hảo bảo hộ nàng nếu không bằng ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng mộng ghen tỵ tính cách cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá trăm dặm hàn ở nữ tử trong lòng phân lượng chính là không nhẹ một khi các nàng đỏ mắt mịt tuyết sẽ làm ra cái dạng gì sự còn không biết đâu thật lâu sau ngàn đêm minh tiêu hóa này đoạn chuyện cũ lúc sau nắm mộ rung cười tay nói Tiểu nhi ta đáp ứng ngươi sẽ không lại tạ ngươi Bất quá mịch tuyết sự. Ngan đêm minh còn chưa nói xong, liền bị mộ dung cười trách móc, mịch tuyết sự là chuyện của chúng ta. Đời trước, chúng ta thiếu nàng, nay một đời, chúng ta dùng nàng cả đời hạnh phúc tới đền bù đời trước nàng nhân chúng ta mà tạo thành bất hạnh. Ngan đêm minh mắt lộ ra ánh sáng nhu hỏa cười nói, hảo. Ngan đêm minh giọng nói rơi xuống, hai người sắc mặt đồng thời thay đổi. Ở phát hiện có người tới gần bọn họ đồng thời, vô số phiếm thanh màu làm ngần châm như mưa to giống nhau chiều này phương đánh đút lại. Tuy nói này đó đựng kịch độc ngân châm mặc dù bắn ở bọn họ trên người, lấy mộ dung cười bản lĩnh cũng tuyệt đối sẽ không có tánh mạng chi nguy, chính là nhiều như vậy châm một khi hoàn toàn đi vào trong cơ thể, muốn lấy ra, cũng là rất khó. Như vậy ngân châm nếu không phải nàng loại này tinh thông độc tố người, chỉ cần một cây liền đủ để chí mạng. Chính là đối phương vì trí nàng vào chỗ chết, thế nhưng đồng thời phát ra này hàng trăm hàng ngàn ngân châm. 550. chương 550, ngàn đêm mình phát huy. Hơn nữa ngân châm mặt trên còn mang thêm phi thường mạnh mẽ nội lực, làm bay ra ngân châm tốc độ nhanh mấy chục lần. Hơn nữa này ngân châm thượng mang thêm nội lực mộ dung cười dám đánh đố, tuyệt đối không phải mộ dung kình vũ như vậy cao thủ có thể có được. Hán nội lực, sợ là tuyệt đối không ở tĩnh tiên sinh dưới. Như vậy sát thủ mộ dung cười còn chưa từng có gặp được quá, thật sự có thể dụng tâm tàn nhẫn tay cay đến biến thái tới hình dung. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu để mắt nàng A. Nàng đêm Minh cũng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương ở tốc độ nhanh như vậy, nội lực như thế mạnh mẽ dưới tình huống, còn phát ra nhiều như vậy có độc ngân châm ý đồ chí nhà hắn tiếu nhi vào chỗ chết, trong lòng hoàng hốt đồng thời trong ngực lửa giận cũng chưa từng có bạo chứng. Tuy rằng biết bằng vào mộ dung cười năng lực có lẽ có thể tránh đi này đó ngân châm, liền tính nàng không có cách nào tránh đi ngân châm, nàng trong lòng lực tiểu thao cũng không phải ăn chay. Chính là lý giải là một chuyện, xử lý lên rồi lại là mặt khác một chuyện. Mặc dù nơi này là hoàng cung. không dễ bại lộ chính mình thân thủ, chính là ở những cái đó đồ trí mạng độc dược ngân châm bắn tới kia một cái chớp mắt, Ngàn đêm minh vẫn là làm trong cơ thể chân khi nháy mắt bạo khởi. Đi mẹ nó ẩn nấp. Nhà hắn Tiếu Nhi đều có nguy hiểm, còn ẩn nấp cái rắm. Bại lộ liền bại lộ. Hắn còn không tin liền tính chính mình thật sự bại lộ ai có thể lấy hắn thế nào. Chỉ thấy Ngàn đêm minh buông xuống bảo chân đột nhiên bạo khởi, một bàn tay ôm mộ dung cười vòng eo phi thân dựng lên, một cái tay khắc quần áo mánh lực vung lên. Phạm vi hơn 20 mẹ trong phạm vi cuồng phong đại trấn, cỏ cây tung bay, những cái đó mắt thấy liền phải tới mộ dung, cởi bên cạnh mang thêm chân khí ngân châm nháy mắt như là bám vào ma lực giống nhau quay đầu chiều trái ngược hướng bay đi. Này nhất chiêu tuy rằng nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng lại bao dung ngàn đêm minh nồng đậm tức giận cùng có thể thi triển toàn bộ nội lực. Nhìn thấy vô số ngân châm lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ chiều chính mình bay ngược lại đây, tú đồng tử đống nhiên bạo xúc, cái gì đều không kịp tưởng. lập tức vận khởi chân khí lui về phía sau đồng thời, cũng dùng nội lực hộ thể, ngăn cản những cái đó với hắn mà nói tránh cũng không thể tránh ngân châm. Chính là hắn lại phát hiện, đối phương nội lực thật sự cao hơn hắn quá nhiều. Mặc dù này hơn 30 năm qua hắn không có một ngày chậm trễ quá nội công tu luyện, nhưng đối phương nội lực như cũ cao hơn hắn ít nhất 5 năm. Cho nên mặc dù đã dùng sở hữu nội lực hộ thể, nhưng vẫn là có vô số ngân châm hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Tuy rằng trên người hắn có giải độc đồ vật, chính là còn không kịp móc ra giải độc hoàn, người nọ liền cao cao bay lên, một trưởng chiều hắn đỉnh đầu không lưu tình chút nào mà đập mà đến. U chỉ có thể phản xạ tính giơ tay đón chào, chính là hắn biết, bằng vào chính mình nội lực, căn bản là không phải trước mắt người này đối thủ, huống chi hắn hiện tại đã thân bị trọng thương, nếu là một trưởng này đón đỡ xuống dưới, chỉ có hai cái kết quả, một cái là lập tức tử vong, một cái là gân mạch đứt đoạn không lâu lúc sau tử vong. Tóm lại, hôm nay khó thoát vừa chết. Nhìn cái này phẫn nộ dưới toàn lực chiều hắn công kích mà đến nam nhân, giờ phút này hắn mới thấy do hắn diện mạo Này không phải ngàn đêm thái tử là ai? Đột nhiên, U muốn cười. Hắn cười thế nhân nhìn không thấu kia vẫn luôn sống ở mọi người trong miệng bệnh lao quỷ thái tử lại là một cái nội lực như thế cao thâm cao thủ. Như vậy thân thủ, hơn nữa mười mấy hai mươi năm ẩn nhẫn, đừng nói Nam Việt thiên hạ, chính là này cửu châu đại lục thiên hạ hắn nếu là tưởng lấy, chỉ sợ không ai có thể ngăn được. Chỉ là đáng tiếc. Hắn vâng mệnh tới lấy mộ dung cười mệnh, lại rốt cuộc không có cách nào trở về phụ mệnh. Hắn biết, từ hắn lựa chọn nàng. 551. Chương 551, thế nhưng là huynh đệ. Đi theo nàng về sau, hắn này mệnh sớm hay muộn sẽ công đạo đi ra ngoài. Cho nên hắn không sợ chết. Hắn chỉ là đáng tiếc, theo nàng 20 năm, nàng tâm lại trước nay không có một ngày đã cho hắn, chưa từng có một ngày thiệt tình đối đãi quá hắn. Phanh một tiếng hai trưởng tương tiếp. ngàn đêm minh mang theo mộ dung cười chiều sau bay ngược đến an toàn khoảng cách sau rừng ở trên mặt đất mà đối phương nguyên bản cho rằng cái kêu ý đồ trí nàng vào chỗ chết nam nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm há liêu một hình bóng quen thuộc lại đột nhiên tới thế hắn chặn này trí mạng một kích cùng ngàn đêm minh đối trưởng về sau người nọ đột nhiên phun ra một búng máu lùi lại vô số bước lúc này mới dừng thân hình đối với ngàn đêm minh thân thủ mộ dung cười trước nay đều không lo lắng mặc dù đối phương võ công lại cao Tập võ cũng bất quá mới hơn 30-40 năm, mà ngàn đêm minh, mặc dù trong cơ thể nội lực vô pháp toàn dùng, nhưng ít ra cũng có được 40 năm trở lên nội lực. Một khi trong cơ thể độc tố hoàn toàn còi bỏ, gân mạch toàn bộ đả thông, hắn có thể có được ít nhất 60 năm trở lên công lực. Liên vạn người tề bắn mũi tên nhọn hắn cũng có thể bằng vào nội lực đem này toàn bộ ngăn cản cách người mình, càng đừng nói như vậy ngân châm cùng đối thủ như vậy. Đại thấy rõ ràng mới vừa rồi tập kích nàng người về sau, mộ dung cười nhiên. Tập kích hắn người này, đúng là mới vừa rồi ra luật bát Dương làm nàng cẩn thận người. Cái kia danh gọi U, nửa bên thanh mặt, nửa bên mặt nạ, được xưng độc con rơi người. Chỉ là đối với đột nhiên xuất hiện cứu độc con rơi, không tiếc chính mình đối hơn một ngàn đêm mình còn bị nội thương người, nàng liền vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Sư phụ, ngươi cũng biết hắn mới vừa rồi muốn giết ta. Ngươi vì cái gì không tiếc đua rất thánh mạng cũng muốn cứu hắn. Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Dũng hưu tiếp được tiêu chí mạng một trưởng cũng đã chịu nội thương người không phải người khác, đúng là mộ dung cười có mang ba phần kinh ý, vẫn luôn ẩn nút ở mộ dung kình vũ bên người tĩnh tiên sinh. Mộ dung cười vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tĩnh tiên sinh ở mộ dung kình vũ bên người đãi 15 năm, thâm đến mộ dung kình vũ tin tuệ, nhưng hắn lại là trăm dặm huynh đệ người. Càng thêm không nghĩ ra, hắn khi nào lại cùng Tây Lương Đại Ác Thị bên người vị này độc con rơi nhất lên quan hệ. Nàng kính trọng hắn, lại không đại biểu nàng sẽ đối hắn mềm lòng. nếu hắn tồn tại ảnh hưởng ngàn đêm minh an uy mặc kệ hắn có phải hay không nàng sư phụ cũng mặc kệ hắn có phải hay không trăm dặm huynh đệ người nàng đều sẽ không chút do dự đưa hắn thượng tây thiên cho nên hắn tính trở tĩnh tiên sinh cho nàng một lời giải thích mà tĩnh tiên sinh giờ phút này như là không có nghe được mộ dung cười hỏi chuyện giống nhau mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn ngàn đêm minh tuy rằng hắn ẩn ẩn cảm giác ngàn đêm minh không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy mềm yếu vô năng chính là hắn đích đích xác xác là chúng bẩy hoa độc bảy hoa độc cơ bản nhất một chút đó là cơ sở thể chất kém, vô pháp luyện liền nội công. Chính là mới vừa rồi kia một trường, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngàn đêm minh ở nhìn thấy hắn xuất hiện khi, thu một chút lực đạo. Chính là dưới tình huống như thế, hắn còn bị hắn chấn thương, kia hắn nội lực rốt cuộc cao tới rồi một loại cái dạng gì biến thái trình độ. Phải biết rằng, này nội lực là cải cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, duy nhất không làm mà hưởng phương pháp đó là... Đó là có người đem suốt đời nội lực chút nào không giữ lại mà chuyển cho một người khác. Nhưng là này khả năng sao? Thính tiên sinh như mày, trong ánh mắt lại là không thể tưởng tượng. Tuy rằng không có khả năng, nhưng giờ phút này đứng ở trước mặt hắn ngàn đêm minh lại là thật thật tại tại một ví dụ. Hắn không có cách nào chính mình tu tập nội lực. 552 chương 552, lệ người chấn động ốm yếu thái tử. Hiện giờ lại có so với hắn còn cao cường võ công. Duy nhất khả năng chính là có một cái nội lực tương đương cao cường võ giả, đem chính mình suốt đời nội lực truyền cho hắn, mà chính mình lại dầu hết đèn tắt mà chết. Tinh tiên sinh tư duy bay nhanh chuyển động, căn bản liền không nghe thấy mộ dung cười vấn đề. Ngược lại là một bên nhân cơ hội lập tức ăn giải dược, lại bởi vì vô số ngân châm hoàn toàn đi vào trong cơ thể sau đã chịu bị thương nặng hú trận to mắt nhìn mộ dung cười, trong miệng lẩm bẩm không thể tưởng tượng mà kêu lên, tiểu, tiểu thư Mộ Dung cười nhìn thoáng qua giờ phút này, nửa nằm trên mặt đất nhìn thấy nàng về sau vẻ mặt kinh ngạc u, lại nhìn mắt tĩnh tiên sinh. Lần thứ hai mở miệng uy hiếp nói, ngươi nếu là không chuẩn bị nói, vậy thực xin lỗi. Nói xong, trong tay chủy thủ đã ra khỏi vỏ, không lưu tình chút nào mà chiều u trái tim cắm đi. Từ từ, tĩnh tiên sinh thấy Mộ Dung cười muốn giết u, nháy mắt từ cự kinh trung phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh ngăn trở ở Mộ Dung cười trước mặt, phi thường xin lỗi mà nói, tiểu thư cầu ngươi tha hắn. Một cái bị tây lương đại át thị chi mệnh đối ta hạ độc thủ sát thủ, ngươi làm ta tha hắn. Dựa vào cái gì? Tuy rằng mới vừa rồi nàng rõ ràng mà nghe được cú gọi nàng một tiếng tiểu thư, bất quá nàng lại không tính toán tha nàng. Loại này tiềm tàng nguy hiếp, nàng mới sẽ không làm hắn tồn tại. trừ phi. Thính tiên sinh có thể nói phục nàng. Thính tiên sinh giờ phút này bởi vì bị nội thương, sắc mặt tái nhợt Nhìn chăm chú vào mộ dung cười, lại nhìn mắt ngàn đêm minh, thực rõ ràng. trên mặt nổi lên khó xử chi ý ta đến ba tiếng ngươi nếu là không nói cũng đừng lại cầu ta tha thứ hắn ta nói đối với mộ dung cười tĩnh tiên sinh chút nào không nghi ngờ nàng lời nói nếu thật làm nàng đến ba tiếng ưu khẳng định liền mất mạng hắn là ta thân ca ca tĩnh tiên sinh là lời nói không thể nghi ngờ làm ngàn đêm minh cùng mộ dung cười đều có chút giật mình trong lúc nhất thời có chút không hiểu được này trong đó bắc ngụy bách lý gia tây lương đại Ác thị cùng với nam việt đại nguyên soái phủ chi gian quan hệ Quan trọng nhất, là mộ dung cười không hiểu được vì cái gì người này sẽ kêu nàng tiểu thư. Tiểu thư, cầu ngươi tha hắn, ta bảo đảm hắn về sau không bao giờ sẽ làm thương tổn chuyện của ngươi. Ta cũng cùng tiểu thư bảo đảm, thái tử võ công cao cường sự, tuyệt không sẽ bị mặt khác bất luận kẻ nào biết được, đặc biệt là mộ dung kính vũ. Cầu tiểu thư xem ở tính phân thượng, tha cho hắn một mạng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mộ dung cười hỏi. Tính nhất thời vô ngữ. hắn cũng không biết mộ dung cười dựa vào cái gì nên tin tưởng hắn dựa vào cái gì nên tin tưởng u thấy tính tiên sinh không đáp mộ dung cười hỏi ta muốn biết hắn vì cái gì nhận thức ta vì cái gì kêu ta tiểu thư ta cùng ngươi lại là cái gì quan hệ cùng bách lý ra kia tam huynh đệ lại có quan hệ gì bách lý ra tam huynh đệ cố tình tiếp cận mục đích của ta là cái gì ta trên người thứ gì không thấy mà về sau khả năng lại sẽ xuất hiện còn có Chính là bọn họ vì cái gì muốn thay phiên ngốc tại Nam Việt bảo hộ ta. Đối với mộ dung cười vấn đề, tinh tiên sinh rõ ràng rất là giật mình. Hắn không biết mộ dung cười thế nhưng đã biết nhiều như vậy sự, lại còn có đem những việc này sâu chuỗi lên. Chỉ cần ngươi đúng sự thật đem những việc này nói cho ta, có lẽ ta sẽ đối hắn vong khai một mặt. Tinh tiên sinh trầm ngưng một lát, các chủ tử tâm tư hắn là biết đến, bọn họ tiếp cận mộ dung cười, liền không sợ nàng biết bọn họ chi gian quan hệ. Toại mở miệng nói, 16 năm trước, Một cái tiểu nữ hài sinh ra ở Bắc Ngụy Hoàng Cung, nàng là Bắc Ngụy Tiên Hoàng Cùng Tiên Hoàng Hậu Hòn Ngọc Quý trên tay. 553. mươi 553, Thinh Tiên sinh thân phận. Chính là kia nữ hài chẳng những ở âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra, trên ngực còn có một cái lửa đỏ dáng màu bớt. Lúc ấy, thần giáo người đang ở bốn phía tìm kiếm canh giờ này sinh ra, trên người còn có dáng màu bớt trẻ con, Bắc Ngụy Tiên Hoàng Cùng Tiên Hoàng Hậu vì cái này nữ anh cũng có thể thuận lợi lớn lên. liền tìm người ở kia bất thượng động tay chân, lấy cầu đem bất giấu đi. Chính là kia bất lại vô luận dùng biện pháp gì đều đi trừ không được. Lại sau lại, tiên hoàng hậu kẻ thù cũng chính là tây lương đại át thị mạc vân phương mệnh u đem tiểu công chúa đánh cắp sau giết chết. U đáp thủ sau lại không đành lòng xuống tay, nhưng hắn cũng không muốn vi phạm chủ nhân ý nguyện, cho nên liền đem tiểu công chúa đặt ở một hộ nông gia. Lúc sau ta mấy phen thuyết phục, u mới nói cho ta tiểu công chúa ẩn thân mà. Chúng ta cùng đi đến kia hộ nông gia. lại phát hiện binh hoang mã loạn ở dưới cái kia thôn người đều đã bị người tàn sát hầu như không còn tiểu công chúa sinh tử không biết tiên hoàng hậu từ tiểu công chúa bị bắt sau khi đi liền một bệnh không dậy nổi hai năm sau buông tay nhân gian tiên hoàng tuy võ công cao cường chính là đã từng lại chịu qua trọng thương thân thể không tốt thêm chi cùng tiên hoàng hậu kiêm điệp tình thâm không lâu lúc sau cũng tùy tiên hoàng hậu giá hạ quy thiên mà làm ca ca ba vị tiểu chủ tử thì tại tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu linh cứu trước thề nhất định phải tìm đến tiểu công chúa sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Mà ta, nguyên bản đi theo tại tiên hoàng hậu thân biên bảo hộ an toàn của nàng. Tiên hoàng hậu qua đời lúc sau, ta liền khắp nơi vẫn du, chỉ hy vọng có thể tìm được tiểu công chúa viên tiên hoàng hậu di nguyện. Sau lại ta phát hiện mộ dung kình vũ phủ đệ thu lưu rất nhiều trẻ mới sinh, vì thế liền nghĩ cách lăn lộn đi vào. Ta phát hiện trong đó ngươi cùng ngay lúc đó tiểu công chúa có chút rất giống, giữa mày đã mới gặp tiên hoàng hậu bộ dạng, nhưng hải tử một ngày một cái biến. Ta đến mộ dung phủ thời điểm ngươi đã mau bốn tuổi, cùng mới vừa sinh hạ trẻ mới sinh kỳ có bản chất khác biệt, chính yếu, ngươi tuy rằng cùng tiểu công chúa cùng với tiên hoàng hậu có chút rất giống, nhưng trên người của ngươi lại không có đại biểu tiểu công chúa dáng màu bớt. Bốn tuổi, ngươi không phải đã đến mộ dung phủ mười lăm năm sau. Tinh tiên sinh trần thuật làm mộ dung cười cùng ngàn đêm mình đều thực giật mình, bất quá mộ dung cười lại sẽ không bỏ qua trong đó bất luận cái gì một cái khả nghi chi tiết nhỏ. Tinh tiên sinh lắc đầu. Ta đến mộ dung phủ chỉ có 12 năm thời gian, lúc trước vì giấu giếm được mọi người, ta liền đối với ngoại tuyên bố từ nhỏ liền đi theo các ngươi bên người. Nhưng kỳ thật, ta đến mộ dung phủ chỉ có 12 năm thời gian. Nếu khi còn nhỏ các ngươi cũng không dám nhận nàng, vì sao hiện tại bách lý gia tam huynh đệ lại ba ba một người tiếp một người tới xem nàng. Ngàn đêm minh hỏi, tiểu thư biến mất ta sáng sớm liền nghĩ cách báo cáo quá ba vị chủ tử, chỉ là lúc ấy Bắc ngụy tình huống hung hiểm, các chủ tử bị quyền thân ước hiếp. tự thân khó bảo toàn, cho nên mệnh ta bên người bảo hộ. Sau lại tiểu thư năm tuổi về sau liền bị đưa tới mật thất. Từ nay về sau, ta cũng đi theo nàng cùng nhau ở mật thất vượt qua. Ngẫu nhiên ra cửa một lần, cũng là đi theo mộ dung kình vũ bên người, căn bản không có biện pháp cùng chủ tử truyền lại tin tức. Các ngươi cũng biết, mộ dung kình vũ người này trời sinh tính giả hoạt đang nghi, một khi hắn đối ta dậy rồi lòng nghi ngờ, có lẽ ta chạy thoát dễ dàng, chính là liền không còn có biện pháp bảo hộ tiểu thư. Cho nên nhiều năm như vậy. Ở bảo hộ tiểu thư không bị thương làm hại đồng thời, ta cũng vẫn luôn ở dốc lòng làm một cái làm mộ dung kình vũ tin cậy người. Sau lại tiểu thư từ thiên kim chọn lựa chung trổ hết tài năng, chúng ta thành công từ mật thất ra tới về sau, có dư thừa nhản dôi thời gian. 554 mươi 554, thần bí dáng màu bớt. Lúc này mới lại cùng ba vị chủ tử liên hệ thượng. Tinh tiên sinh theo như lợi việc làm mộ dung cười trong lòng hơi ấm. Nàng vẫn luôn liền cảm thấy tinh tiên sinh đối nàng bất đồng. Lại chưa tưởng tưởng, hắn đi theo mộ dung kình vũ bên người như vậy năm, đó là vì chiếu cố nàng cùng bảo hộ nàng. Nay cũng giải thích vì cái gì năm đó mộ dung Khuynh vân đến mật thất trông được nàng, cho nàng đưa thứ tốt, tính tiên sinh trước nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là này nàng nữ hải lại trước nay không có như vậy gãi nộ. Tiếu nhi trên người cũng không có cái kia hỏa hồng sắc dáng màu bớt, thuyết minh nàng cũng không phải năm đó cái kia tiểu công chúa. Ngươi cùng bách lý ra tam huynh đệ vì sao còn như thế chấp mê bất ngộ đem nàng trở thành người kia. Ngàn đêm Minh không vui hỏi. Tuy rằng hắn hy vọng Tiếu Nhi có thể tìm được này một đời ở thế giới này người nhà, chính là lại không đại biểu hắn có thể chịu đựng người khác đem hắn nhất quý trọng bảo bối coi như này nàng nữ nhân thế thân. Hắn Tiểu Nhi là trên thế giới này độc nhất vô nhị nữ tử, so với kia công chúa chân quý đến nhiều. Thái tử, ngươi cũng biết tiểu thư lớn lên thực mỹ. Trên đời này muốn lại tìm ra một cái có thể cùng tiểu thư cùng so sánh nữ tử, chỉ sợ không có. Mà tiểu thư lại cùng bắc ngụy tiên hoàng hậu lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Trên đời này tương tự thậm chí giống nhau như lúc người có lẽ có rất nhiều, nhưng như thế tinh xảo Mỹ lệ dung nhan lại lớn lên giống nhau như lúc, chẳng lẽ còn không thể thuyết minh hết thảy. Đến nỗi tiểu thư trên người bớt, nửa năm về sau liền sẽ biến mất, nghe nói 15 tuổi về sau sẽ tái xuất hiện. Người như thế nào biết được? Ngàn đêm minh theo đuổi không bỏ hỏi. Về tiếu nhi sự, không chấp nhận được cực nhỏ qua loa. Việc này ta cũng là một năm trước mới biết được, đây cũng là vì sao nhiều năm như vậy. Bách lý gia tam huynh đệ tuy rằng biết có tiểu thư tồn tại, lại chưa lại đây tìm kiếm, chính là hiện tại lại một đám ba ba tới tìm nguyên nhân. Có một lần ta bồi mộ dung kình vũ tiếp đãi quang minh đại thần Quan, nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô ý nói đến năm đó sự, năm đó thần giáo phái ra đại lượng sức người sức của chính là vì tìm kiếm ngực có dáng màu bất nữ anh. Bất quá nửa năm lúc sau bọn họ liền không có lại tìm kiếm, bởi vì thần giáo cái kia thần bí giáo chủ nói cho bọn họ, này bất chỉ biết xuất hiện nửa năm, nếu là nửa năm nội tìm không thấy, về sau lại tìm liền rất khó khăn, ít nhất cũng muốn chờ đến 15 năm về sau. Có, lẽ càng lâu. Cho nên tiểu thư phía trước trên người là không có bớt. Sau lại tiểu thư mãn 15 tuổi lúc sau, ta từng hỏi qua tiểu thư hay không có như vậy một khối bớt, chính là tiểu thư nói không có. Kia bớt rất là kỳ quái, nó xuất hiện thời điểm. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp cũng không có cách nào đem nó giấu đi, chính là nghe nói nửa năm lúc sau, không cần bất luận cái gì phương pháp, nó liền sẽ tự động biến mất. Trước đây ba vị chủ tử sở dĩ không có tới, chính là bởi vì bọn họ từng nghĩ mọi cách đi trừ tiểu thư trên người bớt lại không hề thu hoạch, cho nên bọn họ không tin bớt sẽ tự nhiên biến mất, bởi vậy nhiều năm như vậy, bọn họ đều không có tới. Mà hiện tại, ở biết được kia sự kiện lúc sau, ba vị chủ tử tưởng niệm tiểu thư thành cuồng, chờ không được tiểu thư trên người bất tái hiện liền ba ba tới Nam Việt. Đặc biệt là hoàng thượng cam nguyện mạo hiểm đi vào Nam Việt chỉ vì tới xem tiểu thư liếc mắt một cái. Dứt lời, Tinh Tiên Sinh nhìn về phía mộ dung cười, bên môi lộ ra một tia trưởng giả sùng lịch tươi cười nói: "Tiểu thư, ngươi thật sự chính là ta Bắc Ngụy tiểu công chúa, là ba vị chủ tử nhiều năm tìm kiếm thân muội muội a. Nếu ta khả năng hoa mắt nhìn lầm, ba vị chủ tử lại là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bọn họ đều xác định." 555 Trước 555, thần giáo hạ nhậm giáo chủ. Ngài chính là ta bác ngụy tiểu công chúa. Lúc ấy thần giáo vì sao phải bốn phía tìm kiếm âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra, ngực chỗ có dáng màu bất trẻ mới sinh. Xem nhẹ rớt mộ dung cười thân phận vấn đề, giờ phút này ngàn đêm minh giữa mày thật sâu nhăn lại. Nhà hắn tiếu nhi là công chúa của hoàng đế cũng hảo, là khất cái hải tử cũng thế, nàng về sau nhân sinh đều sớm đã từ hắn ngàn đêm minh tiếp nhận, cho nên công chúa thân phận bất quá là dễ hoa trên gấm. mới vừa nghe tĩnh tiên sinh nói lên việc hắn lo lắng nhất đó là thần giáo muốn đánh tiếu nhi cái gì chủ ý nếu tiếu nhi thật là thần giáo người muốn tìm kia hắn nhất định phải trước tiên nghĩ cách ngăn cản mới được hắn vẫn luôn không thích thần giáo càng thêm không muốn tiếu nhi cùng thần giáo có quan hệ gì năm đó bắc ngụy tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu đem tiểu công chúa sinh hạ lúc sau liền vẫn luôn ý đồ đem kia bớt xóa đã thuyết minh quá nhiều vấn đề tĩnh tiên sinh nhữ mày nói quang minh đại thần quân nói trên người có chứa dáng màu bất trẻ mới sinh đã chịu thiên đế chúc phúc sẽ là thần giáo hạ nhậm người nối nghiệp, cho nên thần giáo lúc ấy nếu là tìm được rồi cái này trẻ mới sinh, nàng từ nhỏ liền hẳn là từ chưa bao giờ lộ quá mặt thần giáo giáo chủ nuôi nấng ở thần giáo vượt qua, chỉ là lời nói là như thế này nói, nhưng tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu lại trước nay không tin. các ngươi cũng biết, trừ bỏ bắc ngụy ngoại, mặt khác các quốc gia hoàng hậu đều là thần giáo tuyển gia thánh nữ, kỳ thật bắc ngụy cũng không ngoại lệ, tiên hoàng hậu cũng là thần giáo tuyển gia thánh nữ, chỉ là cùng tiên hoàng cảm tình đặc biệt thâm mà thôi. có một lần tiên hoàng theo dõi đại chủ giáo hắn muốn biết mỗi năm một năm tháng bảy quỷ tiết thời điểm đại chủ giáo muốn đem tiên hoàng hậu đưa tới chạy đi đâu làm cái gì theo dõi kết quả lại phát hiện tiên hoàng hậu bị đại chủ giáo đặt ở một chiếc giường thượng khi đó tiên hoàng hậu đã ngất qua đi đại chủ giáo dùng trong tay một cái pháp khí đang ở trước hoàng hậu trên người lấy ra một năm tới tiên hoàng lưu tại tiên hoàng hậu trên người long khí tiên hoàng lúc ấy không biết cho rằng đại chủ giáo ở thương tổn tiên hoàng hậu phẫn nộ trung bạo khởi cứu người Ai ngờ kia đại chủ giáo võ công lại là dị thường cao cường, mặc dù là nội lực thâm hậu tiên hoàng, cũng bị đại chủ giáo huy tay háo chi gian đánh thành trọng thương, cũng thương cập tâm mạch, từ đây thân thể liền chưa gượng dậy nổi. Đại chủ giáo phát hiện tập kích người của hắn là tiên hoàng chi hậu, tha hắn một mạng, đồng thời cũng nói cho hắn thần giáo sở dĩ phù hộ bắc ngụy Giang Sơn, chính là dùng hắn long khí tới đổi lấy, cho nên làm hắn tiếp tục vì thần giáo trả giá long khí, nếu không bắc ngụy đem lại không chịu thần giáo che chở. Tiên hoàng tuy rằng không biết thần giáo siêu tập các quốc gia hoàng đế long khí làm gì, nhưng việc này đã thành tiên hoàng trong lòng một cái kết, hắn cảm giác thần giáo có lẽ cũng không phải đại gia trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp thần thánh. Sau lại tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu đối các quốc gia đế hậu tiến hành rồi thâm nhập hiểu biết, phát hiện các quốc gia hoàng đế cơ hồ đều là long năm long nguyệt sinh ra, mà các quốc gia hoàng hậu lại thuần một sắc đều là âm nguyệt âm ngày âm khi sinh ra. Bắt quái coi trọng âm dương điều hòa. mà các quốc gia đế hậu lại vừa vặn đều là thuần túy nhất âm dương phối hợp mà thành chư bỏ tiểu công chúa sinh ra được có dáng màu bất ở ngoài nàng vẫn là âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra cho nên tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu hoài nghi thần giáo là muốn lợi dụng tiểu công chúa làm nhất thích hợp đỉnh khí dùng thân thể của nàng tới trang thịnh càng thêm thuần khiết dương khí cho nên lúc ấy tiểu công chúa sinh ra thời điểm tiên hoàng hậu là lặng lẽ ở mật thất sản tử sản tử lúc sau liền ở cữ cũng chưa ngồi lập tức giả dạng làm bụng to xuất hiện ở hoàng cung Làm mỗi người đều cho rằng nàng kỳ thật còn không có sinh. Thẳng đến âm ngày qua đi suốt 7 ngày. 556. mươi 556, bị giấu dếm dáng màu bớt. Lúc này mới làm bộ sản tử, sinh hạ tiểu công chúa. Cho nên tiểu công chúa chân chính sinh ra ngày, thần giáo hoàn toàn không biết. Bởi vì dáng màu bớt nhất định sẽ xuất hiện ở ngày âm sinh ra nữ tử trên người, tiểu công chúa sinh ra ngày bị tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu có ý định bóp méo sau. Này cũng tránh cho lúc trước thần giáo đến trong cung tới xem xét tiểu công chúa trên người hay không có bất một chuyện. Nghe xong tĩnh tiên sinh nói, ngàn đêm minh cùng mộ dung cười sôi nổi im lặng. Đối với tiên hoàng cập tiên hoàng hậu đối tiểu công chúa trả giá, nói không cảm động đó là không có khả năng. Tuy rằng bọn họ đã qua đời nhiều năm, chính là này phân thân tình lại di chuyển cho bọn họ ba cái nhi tử. Vì tìm kiếm muội muội, này ba cái ca ca thế nhưng thật sự thực hiện lời hứa, đều 24 tuổi còn chưa cưới vợ. Mộ Dung cười đem sự tình hiểu biết đến không sai biệt lắm về sau, lại lần thứ hai đem lực chú ý chuyển hóa tới rồi u trên người. Giờ phút này, hắn đã ăn xong giải dược, trong cơ thể độc châm độc tố đã nhanh chóng tẩy bỏ, sắc mặt đã so vừa nãy hảo rất nhiều. Chỉ là mới vừa rồi bị ngàn đêm minh nội lực phản phệ, giờ phút này độc châm ở trong cơ thể các huyệt vị cắm, làm hắn không có cách nào ra sức đem ngân châm bước ra. Tạm thời không nói ta rốt cuộc là cái gì thân phận, nếu ta thật là các ngươi muốn tìm người kia, kia người này liền càng đáng chết hơn. Năm đó nếu không phải hắn, tiểu công chúa cũng sẽ không bị trộm, tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu cũng sẽ không buồn bực mà chết. Nếu ta thật là cái kia tiểu công chúa, kia người này liền từng hai lần ý đồ trí ta vào chỗ chết, người như vậy, như thế nào có thể lưu? Thấy mộ dung cười lần thứ hai rút ra truy thủ, tinh tiên sinh đổ mồ hôi. Hắn không nghĩ lửa công chúa, chính là lời nói thật nói ra lại càng thêm thâm u hành vi phạm tội. Cái này làm cho hắn như thế nào cho phải? Tiểu thư, tinh tiên sinh thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể quỷ gối mộ dung cười phía trước, thế U che đợi. Cầu tiểu thư khai ân. Năm đó U cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn là Mạc Vân Phương người, Mạc Vân Phương làm hắn đem tiểu công chúa trộm ra tới giết hại hắn lại không có hạ độc thủ. Trở lại Mạc Vân Phương bên người sau, vì cầu lấy nàng tín nhiệm, hắn đem chính mình. Đủ rồi. Thấy tính chuẩn bị đem chính mình đã là thái giám sự tình nói ra, U hét lớn một tiếng ngăn trở Tĩnh tiếp tục nói tiếp. Hắn đã là ngươi thân ca ca, lại như thế nào sẽ là Mạc Vân Phương người. lại vì sao sẽ kêu ta tiểu thư thấy u thà chết cũng không muốn tính đem chuyện của hắn nói ra mộ dung cười quyết định không hề thâm đảo bất quá nên hỏi lại vẫn là muốn hỏi rõ tiểu thư kỳ thật ngươi mẫu thân cũng chính là tiên hoàng hậu nàng kêu mạc vân đến là mạc vân phương thân muội muội ta cùng u từ nhỏ liền đi theo hai vị tiểu thư vì phương tiện bảo hộ hai vị tiểu thư an nguy ta cùng u liền lén làm phân công u phụ trách bảo hộ đại tiểu thư ta phụ trách bảo hộ tiểu tiểu thư. tiểu thư Ú năm đó đem ngài mang đi thời điểm liền đã phát hiện ngài trên người bớt, chính là hắn lại không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Mạc Vân Phương. Cho nên cho tới bây giờ, Mạc Vân Phương cũng không biết ngài còn sống, càng không biết ngài đó là năm đó thần giáo muốn tìm kiếm đứa bé kia. Nếu không bằng nàng cùng thần giáo quan hệ, nhất định lập tức sẽ nói cho thần giáo chuyện này. Tính lại một tin tức là mộ Dung cười cùng ngàn đêm minh lần thứ hai vi lăng. Các nàng đã là tỉ muội, vì sao? Mộ Dung cười nói một nửa. Đại gia liền cơ hồ đồng thời nghe được nơi xa truyền đến chửi rủa thanh. Nhìn nửa nằm trên mặt đất ưu liếc mắt một cái, mộ Dung cười đi vào hắn bên người, ngồi xổm xuống thân mình, không lưu tình chút nào mà niết khai hắn miệng, nhanh chóng đem một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng. 557. chương 557, chờ chàng xuyên bụng lạ. Đặt ở cầm thượng tay nhẹ nhàng néo, đan dược liền theo ưu trong miệng chảy xuống đi xuống. Đối với mộ Dung cười hành động, tính chỉ là nhữ nhữ mày, lại không nói cái gì. Nhìn u đối với chính mình khi kia có chút vui mừng mặt, mộ dung cười nói, mọi việc nhưng một mà lại, lại không thể lại mà tam. Ngươi đã từng hai lần đối ta bất lợi, y ta tính cách là tuyệt không sẽ lưu tánh mạng của ngươi. Hôm nay việc ngươi nếu dám nói ra đi nửa phần, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Đa tạ tiểu thư thủ hạ lưu tình. Tiểu thư yên tâm, về tiểu thư sự, hắn tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Còn có thái tử sự. Mộ dung cười cường điệu nói. Tính nhìn về phía u. Ngàn đêm minh võ công cực kỳ cao cường thậm chí vượt qua bọn họ mấy lần sự thật là kiện đại sự, hắn thật đúng là không thể thế hắn vị này bị ma quỷ ám ảnh ca ca đảm bảo. Ngươi nói như thế nào? Tính nhìn về phía U, ánh mắt sáng quắc, hình như có chờ đợi. U ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, cực độ không cam lòng đem đầu phiết hướng một bên, lạnh giọng nói, ta sẽ không nói. Mộ Dung cười cười lạnh, vậy ngươi tốt nhất nhớ kỹ hôm nay phát thể. Nếu có vi lời thề. hoặc là làm bổn phi phát hiện có lợi hại hơn người muốn đối phó nhà ta thái tử vậy ngươi liền chờ chàng xuyên bụng lặn đi thầy u cũng không có bất luận cái gì biểu tình mộ dung cười biết người này hoàn toàn là đem chính mình sinh tử không để ý chỉ là hắn còn có cảm tình có nhược điểm nếu nói hắn xem ở bắc ngụy tiên hoàng hậu mặt mũi thượng đối chính mình còn có như vậy một chút cơ bản lương tâm như vậy hắn mặt khác sở hữu cảm tình liền hẳn là đầu ở bổn phi biết ngươi không sợ chết bất quá ngươi lại sợ có một người chết ngươi yên tâm nếu là làm bổn phi biết ngươi nói nửa câu đối thái tử bất lợi nói bổn phi tuyệt đối có biện pháp có thể làm mạc vân phương hối hận tới trên đời này đi một chuyến ngươi cũng là dùng độc cao thủ bổn phi mới vừa rồi làm ngươi ăn vào độc dược ngươi có biện pháp nào không giải trừ chính mình trong lòng nhất rõ ràng cho nên ngươi ở câm miệng đồng thời tốt nhất cầu nguyện thái tử có thể hào hảo mộ dung cười nói lời nói gian tinh thật sâu mà đánh giá nàng cái này từ nhỏ ở hắn cánh chim hạ lớn lên nữ tử nàng năng lực hắn lại rõ ràng bất quá chính là từ thiên kim chọn lựa nàng giống một con hắc mã trổ hết tài năng thời điểm nàng sở hữu hết thể liền vượt qua hắn lý giải cùng tưởng tượng liền giống như nàng tàn nhẫn nàng thị huyết nàng hung ác nàng nhất chiêu phải giết nàng đối độc tinh thông cùng với nhìn lẳng lặng đứng ở bên người nàng phảng phất vạn năm hàn đàm làm người nắm lấy không ra ngàn đêm minh liếc mắt một cái cùng với nàng đối ngàn đêm minh cái loại này làm người vô pháp lý giải dùng tình sâu vô cùng nơi xa thanh âm đã càng lúc càng lớn mộ dung cười nhìn về phía tĩnh tiên sinh nói lần này ta là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới tha hắn một mạng ngươi dẫn hắn đi xuống đi mộ dung cười nói đã nói được thực minh bạch nếu không có xem ở mặt mũi của hắn thượng hôm nay u là vô luận như thế nào cũng trốn bất quá vừa chết không chỉ có như thế hắn cũng đã có thể gặp được mạc vân phương sắp sửa đối mặt sự tình nàng ngàn không nên vạn không nên không nên ở nàng mội mội đã phóng nàng một mạng dưới tình huống còn đối tiểu công chúa hạ độc thủ ngàn không nên vạn không nên làm hắn phát hiện u làm Làm ba vị chủ tử hận không thể thực nàng thịt gặm nàng cốt. Nhất không nên, đó là ở đã không có giải rõ ràng địch nhân thân phận dưới tình huống, liền tùy tiện sai người hạ độc thủ. Xem ra, nàng là này mười lăm qua tuổi đến quá thuận chút, trên người dư lại chỉ có tàn nhẫn cùng thị huyết, lại không có lúc ban đầu tiểu tâm cùng cẩn thận. Càng tạo ngàn đêm minh cùng mộ dung cười. 558 mươi 558, ngươi là ta kiếp này quan trọng nhất người. Tính đỡ trọng thương ú đi xuống vì hắn đem trong cơ thể ngân châm bước ra tới. Tuy rằng hắn vẫn luôn không rõ mạc vân phương kia ích kỷ lại ác độc nữ nhân rốt cuộc nào điểm nhi hấp dẫn ở U, nhưng hắn dù sao cũng là hắn duy nhất ca ca. Mặc kệ hắn làm cái gì, hắn dù sao cũng là hắn duy nhất thân nhân, hắn không có cách nào trơ mắt nhìn hắn chết ở hắn trước mặt mà thờ ơ. Tính mang theo U đi xuống lúc sau, mộ dung cười xoay người nhìn chăm chú vào chính ngóng nhìn chính mình ngàn đêm minh, trách nói, ngươi cái này đống ốc. Ngươi biết rõ ta có thể trốn đến quá, hơn nữa tiểu thao cũng ở ta trong lòng ngực. Ngươi như thế nào có thể ở cái này địa phương bại lộ thực lực của chính mình? Nơi này chính là hoàng cung. Nhìn rõ ràng đã không cao hứng thế tử, ngàn đêm minh chạy nhanh bồi tội, nhắc tới mộ dung cười trong lòng ngực tiểu thao chiều bên cạnh một ném, thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sám hối nói, Tiểu Nhi đừng nóng giận, ta sai rồi. Chuyện vừa chuyển, nói, bất quá nếu mới vừa rồi sự tình tái xuất hiện, ta còn là sẽ làm như vậy. Ngươi mộ dung cười muốn đem hắn thân mình đẩy ra, bất đắc dĩ lại bị đối phương ôm đến càng khẩn. Trước kia ta đáp ứng chuyện của ngươi hiện tại cũng muốn chỉnh sửa một chút. Tuy rằng ta đáp ứng rồi ngươi ở giải trừ bảy hoa độc phía trước sẽ không ở bất luận cái gì nguy hiểm địa phương bại lộ thực lực của chính mình, chính là này cũng không đại biểu ta có thể tùy ý những người khác ở ta phía trước làm ra thương tổn ta thê tử hành động. Ngàn đêm Minh nói là mộ rung cười trong lòng ấm áp, trách cứ nói cũng lại nói không ra khẩu. Tiểu nhi, mặc kệ ngươi là ai, là cái gì thân phận, ngươi đều là thê tử của ta, đời này đều sẽ không thay đổi. Phần 62. Ân, Mộ dung lún đồng tiền ở ngàn đêm minh trong lòng ngực, tham lam mà nghe trên người hắn dễ ngửi thảo dược mùi hương, gật gật đầu, đáp lại nói, mặc kệ ta là cái gì thân phận, ở lòng ta cùng trong thế giới, ngươi đều là ta kiếp này quan trọng nhất người. Kia, Ngươi nếu thật là Bắc ngụy tiểu công chúa, Vi phu liền xui xẻo. Vì cái gì? Mộ dung cười khó hiểu hỏi. Ngàn đêm minh đang thương vô cùng đem chính mình đối trăm dặm phong viết quá tin, đã làm sự nói cho mộ dung cười. ở đối phương dở khóc dở cười dưới tình huống buồn bực mà nói ngươi xem ngươi kêu ba cái ca ca đối ta thái độ cơ bản là hận không thể đem ta gặm lạn nuốt vào bụng không thích thiếu nhi ta mặc kệ ngươi muốn cứu vi phu nói xong lời cuối cùng ngàn đêm minh là thiệt tình buồn bực là nói như thế nào ngày ấy ở trong phủ trăm dặm hàn cùng trăm dặm dịch đồng thời đối hắn lộ ra trời đông giá rét tàn khốc ánh mắt khi hắn sẽ có một loại thai vạ đến nơi dấu hiệu làm nửa ngày ngàn đêm minh yên lặng thế chính mình bị ai. Đều nói không muốn chết sẽ không phải chết. Mà hắn, thế nhưng đối chính mình đại cứu tử làm ra như vậy sự. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo a? Nhìn nhà nàng phu quân kéo dài đầu, một bộ tinh thần hể phải không phân chấn bộ dáng. Mộ dung cười cười nói, đã sớm nói làm ngươi đối chăm giảm phong thái độ hảo điểm nhi. Hắn đối ta không có cái loại này tâm tư, ngươi càng không tin, còn muốn tiếp tục trêu chọc hắn. Tiếu nhi ngươi có phú quý ca ca liền đã quên cám bạ phu. Vừa nghe nhà nàng tiếu nhi thế nhưng cười nhạo hắn. ngàn đêm minh nháy mắt không làm. Nghe xong ngàn đêm minh phẫn nộ chỉ trích, mộ rung cười vô chán. Nàng có hay không nói với hắn quá, hắn như thế nào càng ngày càng ấu chi đâu. Bất quá người nào đó biết nàng đối hắn ủy khuất trước nay đều không thể làm như không thấy. Thở dài một tiếng, chủ động hoàn thượng đối phương cổ, thân mật mà nói, yên tâm lạc. Không nói đến ta thân phận còn không có chính thức xác định, liền tính thật xác định. 559 mươi 559, chủ bạc, hoa bị khi dễ. bọn họ cũng nhiều lắm chỉ là ta trên danh nghĩa huynh trưởng mà thôi ngươi đã quên ta là ngàn năm về sau người mộ dung cười đôi tay hoàn hơn một ngàn đêm minh cổ thời điểm đáng thương đâu tiểu thao liền đã không có ấm áp ôm ấp bất quá nó thực kiên cường bốn con móng nuốt nhỏ nháy mắt kéo dài giống bốn căn dây đằng giống nhau gắt gao đem mộ dung cười heo ôm đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ phảng phất là ở lên án chú bạc ngươi đã quên còn có tiểu thao ở trên người của ngươi sao đáng tiếc nó đôi mắt nhỏ không có bị nó chủ nhân nhìn đến ngược lại bị cái kia liền sủng vật giấm đều phải ăn nam chủ nhân thấy được. Ngay sau đó, tiểu thao đã bị ngàn đêm minh không lưu tình chút nào mà bẻ ra bốn con móng vuốt nhỏ, sau đó dị thường thô lỗ đem nó ném tới rồi trên mặt đất. Đáng thương tiểu thao trên mặt đất đánh một cái lăn, đầy mặt toán niệm Nó thật sự là không rõ chính mình chủ nhân vì sao đã bị như vậy ấu trí lại thích ăn giấm trang đáng thương nam nhân cấp mê hoặc tâm trí. Bất quá nó biết, giờ này khắc này, mặc kệ nó ở một bên làm cái gì, chủ nhân nhà nó đều sẽ không lại lý nó. nghĩ đến này tiểu thao run run trên người cho bụi chiều nơi xa kia phương ồn ào đi qua đãi ngàn đêm minh đem tiểu thao lấy đi lúc sau mộ dung cười tiếp tục chấn an nói cho nên nói mặc kệ ta là ai mặc kệ bọn họ có phải hay không ta huynh trưởng ngươi đều là ta kiếp này quan trọng nhất người điểm này là bất luận kẻ nào đều thay đổi không được mộ dung cười nói làm ngàn đêm minh rất là được lợi hắn thừa nhận chính mình càng ngày càng làm kêu chính là ngày thường không có việc gì làm liền thích nghe nhà hắn tiếu nhi lời ngon tiếng ngọt. hơn nữa như thế nào nghe đều sẽ không nhị. ngàn đêm mịch tuyết ngươi cái tiểu thiện nhân lén lút mà chạy đến nơi đây tới làm cái gì biết được chính mình sắp rời đi này tòa hoàng cung nhà giam ngàn đêm mịch tuyết tâm tình tốt lắm hử cười nhỏ chiều chính mình tẩm cung đi đến chính là lại ở ngự hoa viên gặp ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng ngẫu bị ngàn đêm mạn xảo một giống mịch tuyết trong lòng có chút chột dạ ở trong cung nàng sợ nhất chính là lăng quý phi cùng ngàn đêm mạn xảo tuy rằng lệ vương đã bị biếm đến lợi châu Lăng Quý Phi ở trong cung hy vọng cũng nhanh chóng giảm xuống, thậm chí bị hoàng thượng cấm túc. Khá vậy đúng là bởi vì như thế, nàng nhật tử mới càng thêm bi thảm, động bất động liền sẽ bị dùng cách xử phạt về thể xác. Cho nên từ lệ vương bị biếm lúc sau, nàng liền không như thế nào ra quá tầm cung, cả ngày ngốc tại trong cung, để tránh bị tâm tình không tốt Lăng Quý Phi trách phạt. Giờ phút này nàng mới vừa cùng thái tử ca ca nói xong lời nói đã bị ngàn đêm mạn xảo bắt được đến, nàng chỉ có thể nói. Bên người nàng nhất chi kỷ hai cái cung nữ chung có ngàn đêm mạng xảo người. Hoặc là, hai cái đều là. Nhìn ngàn đêm mạng xảo đối mặt nàng này cổ giữ tận bộ dáng, Mịch tuyết như thế nào cũng không nghĩ ra, đại gia rõ ràng đều là tỷ muội vì sao nàng này hai cái tỷ tỷ vĩnh viễn đều như thế xem nàng không vừa mắt. Tiểu tiện nhân, hoàng tỉ đang hỏi ngươi lời nói, ngươi như thế nào không trả lời a Ngươi một người lén lút mà chạy đến này ngự hoa viên chỗ sâu trong. Nên không phải là ở sẽ tình lang đi. ngàn đêm băng mộng đi theo ngàn đêm mạng xảo bên người ồn ào nhìn mịch tuyết nhu nhược dịu ngoan bộ dáng nàng liền nhịn không được muốn khi dễ nàng ngàn đêm mịch tuyết này tiện nhân ngày thường vô thanh vô tức tránh ở thâm cung mỗi lần cách thượng một đoạn thời gian tái kiến nàng liền sẽ cảm thấy nàng lại trường xinh đẹp nhìn nhìn ngàn đêm mịch tuyết nhìn nhìn lại ngàn đêm mạng xảo này không thể so còn chưa kịp một so ngàn đêm băng ngộng tâm nháy mắt trầm đi xuống ngàn đêm mịch tuyết này tiểu tiện nhân thế nhưng đã cập được với ngàn đêm mạng xảo mỹ mạo 560. chương 560, ác độc hoa tỉ muội. Hơn nữa hiện tại nàng đều còn không có hoàn toàn lợi nở, lại quá 1-2 năm, chờ đến 16 tuổi tả sau, nàng dám cam đoan, ngàn đêm mịch tuyết tư sắc tuyệt đối có thể đem ngàn đêm mạng xảo cấp so đi xuống. Nữ nhân đều là ghen tị, hơn nữa đặc biệt giỏi về ghen ghét không bằng chính mình người. Ngàn đêm mạng xảo bởi vì vẫn luôn ở nàng trên đầu đè nặng nàng, liền tính lệ vương đã bị biếm, nhưng lăng quý phi như cũng là hoàng quý phi. Ngàn đêm mạng xảo như cũng là này, Nam Việt Hoàng cung thân phận tôn quý nhất công chúa, hơn nữa người cũng lớn lên so nàng xinh đẹp, cho nên nàng không gì hảo ghen ghét. Nhưng ngàn đêm mịch tuyết không giống nhau, nàng mẫu phi vốn chính là cái hồ mị tử cung nữ, thân phận đê thiện, cái gì đều không bằng nàng. Nhưng chính là như vậy một cái cái gì đều không bằng nàng nữ tử, lại ở tướng mạo còn chưa hoàn toàn nảy nở thời điểm liền triển lộ ra như thế phong hoa. Nếu là lần này nàng bằng vào chính mình Mỹ mạo tìm được một cái như ý lang quân. thậm chí so nàng còn gà đến hảo cái này làm cho nàng về sau còn có cái gì thể diện gặp người càng muốn, ngàn đêm băng ngộng liền càng không thoải mái mịch tuyết mặt trắng bạch đối với hai vị hoàng tỷ làm cho người khác kêu nàng mịch tuyết một bộ tỷ mọi tình thâm bộ dáng có người lại kêu nàng tiểu tiện nhân sự nàng tuy rằng sinh khí cũng đã thói quen nghĩ đến chính mình lập tức là có thể rời đi hoàng cung mịch tuyết gương mặt tươi cười đón nhận đối với ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng mộng hơi hơi phục thân mịch tuyết gặp qua đại hoàng tỷ Gặp qua nhị hoàng tỷ ngươi rốt cuộc ở ngự hoa viên làm cái gì Vì cái gì bên người không dẫn người Ngàn đêm mạng xảo không ăn mịch tuyết kia bộ Hát mặt hỏi Mịch tuyết bất quá là nhàn đến nhàm chán đến ngự hoa viên đi một chút Mịch tuyết túi đầu đứng ở ngàn đêm mạng xảo bên người Tựa như một cái hèn mọn cung nữ ngươi cái tiểu tiện nhân dám lừa bản công chúa ngươi bỏ qua một bên chính mình cung nữ Một người chạy tới ngự hoa viên nhưng thật ra muốn gặp ai Nói Đối với mịch tuyết trợn mắt nói dối ngàn đêm mạng xảo giận không thể ác đại hoàng tỷ ngươi thật là hiểu lầm mịch tuyết ngàn đêm băng mộng đột nhiên ở bên cạnh hát đệm làm mịch tuyết hơi hơi chấn động nàng tuy rằng nhu nhược nhưng cũng không đại biểu nàng buồn ngàn đêm băng mộng nói như vậy nàng chẳng những sẽ không cảm kích ngược lại sẽ vì nàng kế tiếp muốn nói nói đánh cái dùng mình quả nhiên có lẽ mịch tuyết một người trộm chạy đến ngự hoa viên tới thật sự chính là vì tới đi dạo đi một chút đâu thấy ngàn đêm mạng xảo như mày ngàn đêm băng ngọng ác độc mà nói hoàng tỷ mỗi ngày cùng mịch tuyết ở bên nhau có lẽ không cảm thấy chính là hoàng mội cách đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy mịch tuyết mỗi lần gặp mặt hoàng mội đều sẽ cảm thấy mịch tuyết lại trường xinh đẹp hoàng tỷ mịch tuyết hiện tại tuổi còn nhỏ đều đã trổ mã đến như thế duyên dáng yêu kiều giả lấy thời gian liền tính cập không thượng thái tử phi mỹ mạo cũng tất là ta nam việt đẹp nhất một cái công chúa như nguyện nhìn thấy ngàn đêm mạng xảo khuôn mặt trở nên dữ tợn lúc sau ngàn đêm băng ngộng hét lớn nha ngươi xem ta đây là nói cái gì nha Hoàng tỷ là Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, này đẹp nhất công chúa đương nhiên phi hoàng tỷ mặc trúc. Mới vừa rồi hoàng mội chỉ là tưởng nói, mình tuyết tuổi cũng không nhỏ, lần này ngũ quốc thương hội các quốc gia tới nhiều như vậy ưu tú hoàng tử, nghe nói, còn có đông dương vị kêu hoàng đế đến nay cũng vẫn là độc thân đâu. Mình tuyết mội mội hiện giờ tư sắc cũng ra tới, như vậy thủy linh linh một cái tiếu giai nhân tại đây ngự hoa viên tùy tiện đi dạo đi một chút, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể tìm được một vị như ý lang quân đâu. Ngàn đêm băng mộng nói không thể nói không ác độc, ngàn đêm mạn xảo cũng biết nàng nói những lời này dụng ý là cái gì. Nàng hận ngàn đêm băng mộng như thế không lưu tình mà chiều nàng đau trên chân mặt trăm 561 mươi 561 cũng dám so với Tam Mỹ, nhưng cũng càng hận ngàn đêm mịch tuyết chạy đến ngự hoa viên tới vì chính mình tìm cơ hội. Nàng vốn là Nam Việt quốc công nhận đệ nhất Mỹ nhân, liền tính ở cựu Châu Đại Lục. nàng cũng bất quá là so trong truyền thuyết bắc ngụy tiên hoàng hậu cập tây lương đại át thị kém cỏi như vậy một chút huống chi bắc ngụy tiên hoàng hậu đã sớm đã chết kia tây lương đại át thị cũng là cái 30 hơn tuổi lao bà lại quá 2 năm như thế nào có thể cùng nàng so ai ngờ kia phủ nguyên soái lại vô thanh vô tức mà ra cái mộ dung cười kia tiện nhân vừa xuất hiện liền đem nàng nam việt đệ nhất mỹ nhân danh hiệu cấp ngạnh sinh sinh mà dẫm đạp đi xuống Hiện tại Nam Việt ai không biết ai không hiểu nàng mộ dung cười mới là Nam Việt chân chính đệ nhất mỹ nhân. Không chỉ có như thế, nàng hiện tại ở bên ngoài đã thường xuyên bị người ta nói thành cửu châu đại lục đệ nhất mỹ nhân. Nàng thừa nhận mộ dung cười đích xác so nàng xinh đẹp, hiện giờ lại gả cho nổi bật chính thịnh thái tử. Nàng ca ca bị biếm, nàng địa vị cũng đi theo giảm xuống, cho nên không có cách nào cùng mộ dung cười so. Nhưng là nàng đều đã khuất cư đệ nhị, hiện tại này tiểu tiện nhân thế nhưng cũng chạy tới cắm một chân. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không tức giận. Hơn nữa ngũ quốc thương hội, nàng đang chuẩn bị nhân cơ hội này vì chính mình tìm kiếm một cái như ý lang quân. Mộ dung cười tuy rằng Mỹ cũng đã gả chồng, lần này nàng quang mang liền sẽ không lại bị mộ dung cười đoạt đi rồi. Nhưng kinh ngàn đêm băng ngộng như vậy nhắc tới, nàng mới hoảng sợ phát hiện, này tiểu tiện nhân thế nhưng bất chi bất giác đã trở nên như vậy xinh đẹp. Cung nàng chính thống Mỹ bất đồng, này tiểu tiện nhân giữa mày lộ ra như vậy một cổ tử sinh ra đã có săn yêu Mỹ. cao thẳng cái mũi hơi hơi nhếch lên, xứng với mặt trái xoan cùng anh đào môi đỏ, thật là càng xem càng cảm thấy có hương vị. Chính yếu, nàng phi thường rõ ràng nam nhân tính nết. Một trăm nam nhân, chín mươi chín cái đều sẽ thích ngàn đêm mịch tuyết như vậy diện mạo. Nghe nói lần này ra luật nhã cũng tới, nàng tuy rằng lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng ở bên ngoài thanh danh nhưng không tốt, nguyên tưởng rằng lần này nhất định có thể giành được cuối cùng, ai ngờ lại ra tới như vậy cái ngạch tâm. Nhìn ngàn đêm mạn xảo đôi mắt hơi hơi nheo lại chiều nàng này phương đi tới. Ngàn đêm mịch tuyết trong lòng biết việc lớn không tốt. Nhiều năm tỷ muội ở chung, nàng biết do vị này hoàng tỷ tàn nhẫn độc ác, mới vừa rồi bị ngàn đêm băng ngộng như vậy một kích thích, hoàng tỷ tựa hồ đã đối nàng nổi lên sát tâm, mặc dù nàng sẽ không lớn mật đến thật sự lộng chết nàng, chính là làm nàng phá tướng hoặc là biến thành tàn phế vẫn là rất có khả năng. Nơi này tuy rằng đã không kịp mới vừa cùng thái tử ca ca gặp mặt địa phương như vậy hẻo lánh, nhưng nơi này người như cũ không nhiều lắm. Thật lâu mới có thể xuất hiện một đám tuần tra thị vệ hoặc là đi ngang qua cung nhân. Nhìn ngàn đêm mạn xảo đã chiều nàng đi tới, mịch tuyết trong lòng quýnh lên, nhanh chân liền chạy. Nàng lập tức là có thể rời đi này tòa ác mộng hoàng cung, kiên quyết không thể ở nhìn đến sáng sớm thời điểm táng thân ở chỗ này. liền tính nàng chạy mùng một chạy bất quá mười lăm, chính là chỉ cần có thể ra này tòa ngự hoa viên, chỉ cần có thể gặp được có thể trợ giúp nàng người, nàng là có thể tìm được thái tử ca ca, làm thái tử ca ca trợ giúp nàng. Người cái tiểu tiện nhân cũng dám chạy ngàn đêm mạn xảo vừa thấy Mịch Tuyết thế nhưng rảo hoạt mà chạy nháy mắt bộ mặt giữ tận bạo nộ lên đối với phía sau một đám nô tài cùng cung nữ quát sướng sở ở nơi này làm cái gì còn không mau cho ta truy một đám phế vật phía sau thái giám nha hoàn lãnh chỉ sau lập tức chiều ngàn đêm Mịch Tuyết đuổi theo Mịch Tuyết sau khi nghe được phương truyền đến thanh âm càng thêm hoảng sợ liền chiều mặt sau xem can đảm đều không có liền liên tiếp mà hướng phía trước đấu đá lung tung qua đi. 562 chương 562 lộng chết ngàn đêm mịch tuyết nàng chỉ biết nàng cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ ở trong thời gian ngắn nhất chạy đi nếu không hôm nay chờ đợi nàng kết quả hoặc là pha tướng hoặc là tàn tật này hai cái với nàng kỳ thật đều không tính quá sợ hãi nàng sợ hãi chính là một khi nàng phá tướng hoặc là tàn tật càn thân vương liền không có lấy cớ lại lấy nhìn chúng nàng vi tử đem nàng mang ra cung đi nghĩ đến này mịch tuyết dưới chân tốc độ càng nhanh. Nhưng nơi này như cũng là ngự hoa viên chỗ sâu trồng, ngàn đêm mạn xảo bên người có mấy cái cung nữ lại đều là người biết võ, Mịch Tuyết có chút tuyệt vọng. Tuy là nàng tốc độ lại mau, nàng cũng không có nắm chắc có thể ở này đó người đuổi tới nàng thời điểm chạy ra ngự hoa viên. Tiểu Tiện Nhân, bổn cung cùng ngươi nói chuyện ngươi cũng dám chạy, xem bổn cung hôm nay bắt được đến ngươi không đem ngươi đánh cho tàn phế phế đi. Ngàn đêm mạn xảo ở phía sau một bên lớn tiếng chửi rủa, một bên chiều ngàn đêm Mịch Tuyết đuổi theo. Nàng mới không tin nàng như vậy nhiều người còn bắt được không được một cái ngàn đêm mịch tuyết. Ngàn đêm băng mộng che miệng hơi hơi mỉm cười, theo đi lên. Chỉ cần ngàn đêm mịch tuyết bị hủy, nàng phía trước cũng liền ít đi một cái chướng ngại vật. liền tính lần này ngũ quốc thương hội nàng tìm được phu quân sẽ không có ngàn đêm mạng xảo hảo, nhưng chỉ cần đã không có ngàn đêm mịch tuyết, chỉ cần mạng xảo sự nhất định, dư lại cũng chính là nàng. Đại hoàng tỷ, ngươi từ từ ta a a phía trước. liền ở ngàn đêm mịch tuyết sắp bị phía sau đổi tới nô tải cung nữ bắt được thời điểm lại đụng phải một đầu người tường đối phương cao hơn nàng rất nhiều nàng phần đầu mới cập ngực hắn vị trí kiên cố ngực ngạnh như bàn thạch một đầu đụng phải đi hơi kém không đem mịch tuyết cấp đường trường đâm ngắt xỉu. thấy ngàn đêm mịch tuyết bị đánh ngã phía sau 10 cái cái cung nữ thái giám lập tức xông lên đem ngàn đêm mịch tuyết cấp bắt này đó nô tải vẫn luôn đi theo ngàn đêm mạ xảo sớm thành thói quen nàng đối đãi mịch tuyết công chúa tàn nhẫn cùng thô bạo bắt lấy mịch tuyết lúc sau Không hề có một chút thương hương tiếc ngọc mà đem nàng đặt tại trên mặt đất, đem nàng mặt dẫm đạp trên mặt đất, chờ đợi chủ tử tới thu thập nàng. Người cái tiểu tiện nhân cũng dám chạy, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rớt. Phía sau, ngàn đêm mạn xảo giữ tận thanh âm truyền đến, theo thanh âm truyền đến hết sức, một bộ màu trắng vân cẩm váy áo che chở lụa trắng, Phảng Phất giống như xuất Trần Bạch Liên giống nhau, nữ tử liền xuất hiện ở phía trước trên đất trống. Bất quá cũng chỉ là Phảng Phất giống như. Nếu cẩn thận đánh giá liền sẽ phát hiện. Nữ tử này mỹ là mỹ, nhưng bộ mặt dữ tợn cùng trong mắt ghen ghét cùng điên cuồng, làm nàng cùng Bạch Liên một chút cũng không dính dáng. Kỳ thật cái này thiệt tình oan uổng ngàn đêm mạng xảo. Nàng nguyên lai nhất không thích đó là xuyên bạch sắc váy áo, trừ phi người chết tham gia lễ tang, bằng không nàng trước nay đều sẽ không xuyên tố sắc quần áo. Nàng thích nhất đó là đỏ thấm, đỏ tươi cùng hồ lam ba loại nhan sắc. Chính là từ Mộ Dung Cười xuất hiện lúc sau, nàng phát hiện Mộ Dung Cười mặc kệ đi đến chỗ nào, luôn thích xuyên nhan sắc diễm lệ quần áo. kia hồ mị nữ tử chẳng những lớn lên xinh đẹp, hơn nữa mặc quần áo câu dẫn người cũng là một bộ một bộ. Có hai ba lần nàng ở trong cung xa xa nhìn đến mộ dung cười đều tự động tránh ra. Nguyên nhân vô nó, liên bởi vì các nàng nhan sắc đụng hàng, mà ở đụng hàng dưới tình huống, nàng cung mộ dung cười một so, luôn là so sánh thấy vụng, cho nên cuối cùng mọi cách rơi vào đường cùng, nàng mới thay đổi lộ tuyến của mình mà thôi. Mà nay ngày ngũ quốc thương hội lễ khai mạc. Nàng chính là phải cho những cái đó khách nhân một loại nàng cao cao tại thượng, giống như bạch liên xuất trần cảm. Mịch tuyết sắc mặt trắng bệnh mà nhìn phương xa từ châu ngoặt chỗ đi tới màu trắng thân ảnh, đối nàng tới nói, đối phương không phải bạch liên, mà là ác ma. 563 mươi 563, thấy Nam Xuân. Mịch tuyết một bên lắc đầu một bên khẩn cầu nói, đại hoàng tỷ, mịch tuyết biết sai rồi, về sau mặc kệ đại hoàng tỷ như thế nào trách phạt mịch tuyết, mịch tuyết đều sẽ không chạy thoát. Cầu đại hoàng tỷ xem ở chúng ta là tỷ muội phân thượng, vòng qua Mịch Tuyết lúc này đây đi. Mịch Tuyết thật sự cũng không dám nữa, nghĩ đến chờ lát nữa chính mình vận mệnh, Mịch Tuyết liền lo lắng mà khóc lên. Sáng sớm đã ở phía trước hướng nàng vây tay, nàng cả đời thật sự muốn chôn vùi tại đây sáng sớm đêm trước sau. Chính là Mịch Tuyết khóc nháo lúc sau thật lâu sau, cái kia đứng ở nàng phía trước có thể định nàng sinh tử người lại không có nói chuyện. Mặt sau ngàn đêm băng ngộng cũng đi theo chạy ra tới, chính là ở đi vào ngàn đêm mạn xảo bên người thời điểm. Cũng đứng lại. Mình tuyết bị mấy cái nô tài gắt gao mà đẻ ở trên mặt đất, liền đầu đều nâng không đứng dậy, căn bản là không biết các nàng đứng ở nơi đó rốt cuộc là là chuyện như thế nào. Thẳng đến hai người doanh doanh phục thân, chăm miệng một lời thanh âm truyền đến. Gặp qua ung thân vương. Giờ phút này, ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng ngộng thanh âm nơi đó còn có vừa rồi hung ác. Kêu nũng nịu thăm viếng thanh ánh nhuận mềm mại đến cơ hồ có thể ninh đến ra thủy tới. các nàng thế nhưng tại đây ngự hoa viên trung gặp cửu châu đại lục đệ nhất chạm tay là bỏng mỹ nam tử bắc ngụy ung thân vương trăm dạng phong như vậy xảo ngộ làm ngàn đêm mạn xảo vui vẻ cũng làm nàng tức giận mới vừa rồi nàng như vậy sắc nhọn nói chuyện thanh khẳng định đã bị này ung thân vương nghe xong đi hắn sẽ bởi vậy mà cảm thấy nàng là một cái ác độc hung ác nữ nhân sao thật là đen đủi ngàn đêm mạn xảo nguyên bản liền căm hận tâm giờ phút này là càng thêm phẫn hận này ngàn đêm mịch tuyết chính là nàng Khắc tinh Ngàn đêm băng ngộng giờ phút này còn lại là một trận mừng thầm. Ngàn đêm mạn xảo mới vừa rồi như thế hung ác độc ác, hơn nữa nàng nô tải đến bây giờ đều còn đem ngàn đêm mịch tuyết đẻ ở trên mặt đất, nàng hình tượng chỉ sợ ở ung thân vương trong mắt đã sớm đã bị hủy. Mà ngàn đêm mịch tuyết, giờ phút này nàng chính không hề hình tượng bị người đẻ ở trên mặt đất, liền gương mặt đều thấy không rõ lắm, càng đừng nói hấp dẫn ung thân vương chú ý. Như vậy, giờ phút này có thể hấp dẫn ung thân vương chú ý, cũng cũng chỉ có nàng ngàn đêm băng Ngộng nếu là có thể được đến Ung thân Vương lọt mắt xanh, kia nàng đời này liền tính là con vợ lẽ công chúa lại như thế nào, thật có thể gả cho Ung thân Vương như vậy nam tử, nàng là có thể đem Nam Việt sở hữu công chúa cùng hoàng phi toàn bộ đạp lên dưới chân. phải biết rằng Ung thân Vương tuy rằng chỉ là cái thân Vương, nhưng ở Bắc Ngụy địa vị lại là cực cao, thêm chi Bắc Ngụy lại là lục quốc trung cường đại nhất quốc gia, về sau ai không nghĩ nịnh vợ nàng? ngay cả nàng phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. nghĩ đến này. ngàn đêm băng mộng doanh doanh cười đối ngàn đêm mạng xảo nói thanh đại hoàng tỷ ung thân vương tại đây ngươi còn không cho ngươi người đem mịch tuyết dẫn đi nói xong vòng qua sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi ngàn đêm mạng xảo chiều ung thân vương đi qua vừa đi cười nói ung thân vương như thế nào sẽ đến tham gia ngũ quốc thương hội đâu la phụ hoàng thỉnh ngày tới sao ngàn đêm băng mộng ý tưởng rất đơn giản nàng dùng chính mình tới hấp dẫn ung thân vương tầm mắt như vậy ung thân vương cũng liền sẽ không chú ý tới trên mặt đất ngàn đêm mịch tuyết Trong cung chủ tử trừng phạt nô tài sự tình có rất nhiều, ung thân vương như vậy một cái làm đại sự nam nhân mới sẽ không quản hậu cung điểm này như việc nhỏ. Bất quá nói cho hết lời, người cũng đi tới ung thân vương bên người, đối phương lại không nói lời nào. Lúc này, nàng đêm băng mộng khoảng cách ung thân vương còn có 5 mét khoảng cách, chính là nàng lại vô luận như thế nào cũng không có cách nào lại về phía trước một bước. Bởi vì phía trước nam tử trên người sở phát ra bức người hàn khí đã sắp đem nàng đông cứng. 564 mươi 564, can thân vương là của ta. Nàng cơ hồ không chút nghi ngờ, nếu là nàng lại đi tới một bước, phía trước nam tử liền sẽ trực tiếp đem nàng ném bay ra đi. Tuy rằng nàng vì chính mình ý nghĩ như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là nàng xác thật không dám trở lên trước một bước. Kỳ quái lần trước ở phụ hoàng tiệc mừng thọ thượng, ung thân vương đều cho các nàng một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Tuy rằng cảm giác này rất là xa cách, nhưng lại làm các nàng thật thật tại tại cảm giác được như vậy ấm áp. Chính là trước mắt người nam nhân này lại cho người ta một loại lạnh như băng xương cảm giác, cùng ung thân vương cái loại này như tắm mình trong gió xuân cảm giác hoàn toàn bất đồng. Điểm này, ngay cả ở phương xa ngàn đêm mạn xảo đều cảm nhận được. Nàng có thể cảm nhận được, theo ngàn đêm băng ngộng đi bước một tới gần, phía trước nam tử trên người sở phát ra làm cho người ta sợ hãi hàn khí liền phong thích đến càng ngày càng nhiều. Nàng thậm chí muốn nhìn một chút ngàn đêm băng ngộng lại như thế nào bị trước mắt cái này nam tử đông lạnh thành khối băng nhi. chính là ngàn đêm băng ngộng lại dừng bước. Ngàn đêm mạn xảo suy nghĩ cực độ thay đổi, trước mắt người nam nhân này tuy rằng cùng ung thân vương lớn lên giống nhau như lúc, chính là hắn cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Nghe đồn bách lý gia tam huynh đệ là tam Bảo thai, lão đại giảo hoạt như hồ, lão nhị lạnh băng như tuyết, lão tam ấm áp như xuân, như vậy hiện tại đứng ở các nàng trước mắt nam nhân hẳn là chính là Càn thân vương, cầu ngươi cứu cứu ta. Giờ phút này, bị mười mấy cái nô tải đẻ ở trên mặt đất liền đầu đều không có biện pháp nâng lên tới ngàn đêm mịch tuyết mở miệng nàng một tiếng cản thân vương chứng thực ngàn đêm mạng xảo phỏng đoán trước mắt cái này lạnh băng như tuyết nam tử nguyên lai thật là cái kia rong rổi xa trường tung hoành thiên hạ vô địch thủ bắc mị cản thân vương trăm dạng hàn tuy rằng trước mắt người nam nhân này thoạt nhìn liền một bộ máu lạnh vô tình bộ dáng chính là nàng dám cam đoan càng là như vậy bề ngoài lạnh băng nam nhân một khi động tình liền càng là nhiệt tình như hỏa không thể không thừa nhận Bách lý ra ba nam nhân đều quá ưu tú, hơn nữa để cho người chịu không nổi chính là, này ba cái thế nhưng không một cái thành ra. Này nhưng làm nàng như thế nào cho phải. Ngàn đêm mạng xảo nghĩ đến này, quyết định bất chấp tất cả, trước thu phục một cái lại nói. Vì thế lần thứ hai doanh doanh phục thân nói, không biết cản thân vương giá lâm, này đó nô tải va chạm vừng ra, còn thỉnh vương ra bớt giận, Nói xong, lại đối đệ nặng ngàn đêm mịch tuyết nô tải phất phất tay, nói, cản thân vương tại đây, các ngươi dám như thế va chạm. còn không mau đem người ngốc đi xuống. Đúng vậy, những cái đó bọn nô tài vừa nghe là Bắc Ngụy Cản thân vương, liền biết hắn là này, đó trong cung công chúa cùng quý tộc các tiểu thư trong miệng kim quy tế, lập tức kéo trên mặt đất ngàn đêm mịch tuyết chuẩn bị rời đi. Chính là ngay sau đó, một cái tuyệt đối có thể đóng băng bọn họ thanh âm từ phía sau truyền đến. Chấm đã. Ngàn đêm mạn xảo bọn nô tài cơ hồ là theo bản năng, toàn bộ ngừng lại. Ngàn đêm mạn xảo vừa thấy manh mối không đúng, lập tức đi vào trăm rặng hàn phía trước. đem trăm dặm hàn nhìn về phía ngàn đêm mịch tuyết ánh mắt ngăn trở. Càn thân vương, bổn cung là nam việt mạng xảo công chúa, mới vừa rồi nha đầu này không nghe khuyên bảo nơi nơi chạy loạn còn va chạm càn thân vương thật sự là vạn phần xin lỗi, mong rằng càn thân vương không cần nhiều hơn trách tội. Mạn xảo nhất định sẽ giáo hơn nàng. khi nói chuyện, ngàn đêm mạn xảo cố ý xem nhẹ rất mịch tuyết thân phận, chỉ nói nàng là cái nha đầu, dù sao này trăm dặm hàn cũng là lần đầu tiên tới nam việt, khẳng định không quen biết này ngàn đêm mịch tuyết. chỉ cần đừng làm cho hắn biết nàng đang ở đối chính mình thân tỉ mội xuống tay, nàng thanh danh ở trong lòng hắn liền sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa nàng trong lời nói ý tứ. 565 mươi 565, nhiều lần ai càng gián giết. Nàng là nhìn đến ngàn đêm mịch tuyết đụng phải hắn mới đưa nàng bắt lấy. Nay cũng có thể thối lui nàng ở trong lòng hắn lưu lại tàn nhận ấn tượng. Giờ phút này, tuy rằng ngàn đêm băng ngộng rất muốn nói cho trăm dằm hàn, cái này ác độc nữ nhân đang ở trừng phạt người là Nam Việt tiểu công chúa. chính là nàng lại không dám chỉ có thể một bộ lo lắng ánh mắt nhìn ngàn đêm mịch tuyết nàng hy vọng cản thân vương đôi mắt có thể sáng ngời một chút nhìn đến nàng bất đồng ánh mắt do đó làm rõ ràng ngàn đêm mịch tuyết thân phận cuối cùng đối ngàn đêm mạn xảo làm cảm thấy khinh thường bất quá nàng lại không hy vọng ngàn đêm mịch tuyết vào giờ phút này nói chuyện bởi vì nàng sợ nàng khiến cho càn thân vương chú ý nàng tên gọi là gì đối với hậu cung này đó tiết mục bọn họ tam huynh đệ là nhất không tước cho nên bọn họ sùng bái chính mình phụ hoàng Cả đời chỉ sủng ái bọn họ mẫu hậu một người. Mà bọn họ ba người ý tưởng cũng là tìm một cái cùng chính mình yêu nhau người, quá nguyện đến một lòng người đầu bạc không xa nhau nhật tử. Đời này nếu là ngộ không đến như vậy một người, bọn họ ba người đều tình nguyện trung thân không cưới. Cho nên, ở bọn họ khái niệm, hậu cung không nên có tranh đấu. Ít nhất là bác ngụy hậu cung. Mà hắn, tắc đối này đó bề ngoài nhu nhược, kỳ thật áo trong lại là ác độc tới cực điểm nữ nhân có trời sinh phản cảm. Nếu không có mới vừa rồi giống như trong lúc vô ý nghe được mịch tuyết hai chữ, hắn là tuyệt đối không có khả năng chịu đựng đến bây giờ còn không chạy lấy người. Nhìn trong rằm rét lạnh nếu băng xương bộ dáng, nàng đêm mạn xảo đánh một cái dùng mình, trong lòng rồi dám rốt cuộc muốn hay không đem mịch tuyết tên nói cho hắn. Càn thân vương, nàng kêu mịch tuyết, bởi vì phạm sai lầm, giờ phút này đang bị đại hoàng tỷ giáo hơn đâu. Càn thân vương vẫn là không cần lo cho những việc này, ngài lần đầu tới Nam Việt, không bằng khiến cho băng ngộng tẫn một làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. mang cản thân vương khắp nơi đi dạo đi. Vì xông ra chính mình, ngàn đêm băng ngộng bất cứ giá nào. Dù sao lăng quý phi hiện giờ cấm túc ở trong cung không thể lấy nàng như thế nào, cùng lắm thì đắc tội ngàn đêm mạng xảo về sau, đã nhiều ngày liền ở tầm cung nốc không ra đi. Một khi chờ nàng có nhà chồng, nhìn ngàn đêm mạng xảo dám lại nàng gì. Ngàn đêm băng ngộng cách làm làm ngàn đêm mạng xảo một ngụm ngân nha cơ hồ cắn, nhìn về phía ngàn đêm băng ngộng đôi mắt cũng như là tôi độc. Này đáng chết nữ nhân! thế nhưng ở thời điểm mấu chốt giấm nàng một chân quá đáng giận hai nữ nhân các hoài tâm tư mà ngàn đêm mịch tuyết nghe được cản thân vương hỏi tên nàng trong lòng cũng bốc cháy lên hy vọng nếu thái tử ca ca nói cản thân vương sẽ lấy cầu hôn danh nghĩa đem nàng mang ra hoàng cung như vậy hắn nên biết tên nàng thấy ngàn đêm mịch tuyết trong mắt tràn ngập chờ mong trăm dặm hàn mày nhăn lại bên người đổ ấm chợt gian hàng mấy độ xuống dưới môi mỏng khẽ mở nói ngàn đêm mịch tuyết tuy rằng chỉ có bốn chữ Chính là lại đồng thời làm ngàn đêm mạng xảo cùng ngàn đêm băng ngộng đánh một cái dùng mình. Sao có thể là ngàn đêm mịch tuyết, nàng bất quá là cái tiểu cung nữ thôi. Nếu là có thể, ngàn đêm mạng xảo là không muốn trắng trận táo bạo nói dối, nhưng là giờ phút này Cản Thân Vương đã phát ra như vậy nghi vấn, nàng liền không thể không lừa gạt. Trong lòng nghĩ, chỉ cần giờ phút này có thể đem này phỏng tay khoai lang lộng đi xuống, về sau không cho nàng xuất hiện ở Cản Thân Vương trước mặt là được. Cản Thân Vương, ta là ngàn đêm mịch tuyết, ta là Nam Việt Quốc công chúa. Cầu can thân vương cầu ta. Tuy rằng biết như vậy mở miệng tuyệt đối sẽ chọc giận nàng vị này ghen tị đại hoàng tỷ, chính là mịch tuyết bất chấp nhiều như vậy. Nàng muốn sống, càng muốn tồn tại ra cung đi qua cả đời chính mình thích quá tiêu dao sinh hoạt. 566. mươi 566, một cái tắt chục phi. Nếu là hôm nay bị đại hoàng tỷ người dẫn đi, nàng dám cam đoan, chính mình tuyệt đối sẽ không lại có suốt đầu ngày. Đại hoàng tỷ tính tình nàng nhất rõ ràng. Có lẽ nàng phía trước còn nghĩ cho nàng phá tướng hoặc là đem nàng lộng tàn, chính là một khi hôm nay nàng bị dẫn đi, vì phòng ngừa cản thân vương nhìn thấy nàng, vì không cho thái tử ca ca bọn họ tìm được người, nàng nhất định sẽ đem nàng hủy thi diệt tích. Cho nên, mặc dù biết như vậy nhất định sẽ làm đại hoàng tỷ hận không thể xé nát nàng, nàng vẫn là nói chuyện. Nghe xong mịch tuyết nói, chăm dằm hàn mày lần thứ hai nhân lại. Hiểu biết người của hắn liền biết, giờ phút này cản thân vương đã là cực độ không vui. Thức thời lập tức tránh ra. hoặc là còn có thể lưu lại một cái tánh mạng nhưng ngàn đêm mạng xảo cùng ngàn đêm băng ngọc lại là không hiểu biết hắn càng thêm không hiểu đến thức thời là vật gì ngàn đêm mạng xảo biến sắc che ở mịch tuyết trước người đối với trăm dặm hàn cười nói càn thân vương bất giận này cung nữ đầu góc xảy ra vấn đề ngày thường vẫn luôn bị nhốt ở trong cung hôm nay lại thừa dịp mọi người dối ren lén chạy ra ngoài còn nơi nơi hổ ngôn loạn ngữ mạng xảo lúc này mới sai người cầm nàng mạng xảo a Ngàn đêm mạn xảo nguyên bản còn ở trăm dặm hàn trước mặt xảo Tiếu Nhan Hề giải thích, chính là ngay sau đó đã trực tiếp bị trăm dặm hàn không chút nào thương hương Tiếp Ngọc dùng tay háo vãn bay đi ra ngoài. Theo một tiếng hoảng sợ thét trói thai, ngàn đêm mạn xảo như một đống thịt nát rơi xuống đất. Nàng loại này từ nhỏ bị che chở ở lòng bàn tay lớn lên công chúa, khi nào chịu quá loại này khí. Khi nào gặp được quá như vậy lãi ngộ. Khi nào bị như thế thô bạo mà đối đãi quá. a, Rơi xuống đất lúc sau. Ngàn đêm mạn xảo chỉ cảm thấy cả người đều đã tan thành từng mảnh Hôm nay nàng cố ý hảo hảo trang điểm một phen Hiện giờ bị chăm dằm hàn ném đến trên mặt đất Bạch y đi, đi váy bị làm dơ không nói Liền tóc đều tan thành từng mảnh Ngàn đêm mạn xảo mở to hai mắt nhìn cực độ ủy khuất Mà nhìn giờ phút này chính nhìn chăm chú vào ngàn đêm mịt tuyết Liền xem cũng chưa hướng nàng bên này xem chăm dằm hàn sắc mặt trướng đến đỏ bừng Ngay sau đó, hai hàng nước mắt liền từ hốc mắt giữa dòng ra tới Ngươi ngàn đêm mạn xảo chỉ vào trăm dặm hàn muốn lên án, lại bị tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải. Bản công chúa quăng ngã đau, mau tới đỡ ta. a Ngàn đêm mạn xảo vươn tay, nàng tưởng nếu là trăm dặm hàn lại đây đỡ nàng, nàng cũng liền không cùng hắn so đo mới vừa rồi hắn lô mãng cùng vô lý. Chính là bàn tay đi ra ngoài nửa ngày, trăm dặm hàn chẳng những bất quá tới kéo nàng, ngược lại ngón tay nhẹ đạn, đầu ngón tay chân khí như lợi kiếm giống nhau trực tiếp đạn nhập còn vẫn luôn áp mịch tuyết hai cái nô tài huyệt thái dương. ngay sau đó hai gã nô tài ầm ầm ngã xuống đất đôi mắt chừng đến đậu đại trực tiếp không có hô hấp a bên người vài tên cung nữ nhìn thấy liền kêu cũng chưa kêu một tiếng liền không có sinh mệnh thái giám nháy mắt hoảng sợ không thôi vô pháp tự giữ mà lớn tiếng thét trói thai nháy mắt đem đứng ở nơi đó mịch tuyết trở thành hồng thủy manh thú tứ tán mở ra bất quá các nàng lại cũng không dám chạy quá xa liền ngừng ở cách đó không xa ngay sau đó dư lại này đó cung nữ thái giám cũng chạy không thoát tử vong vận mệnh một đám ngã xuống, bộ mặt hoảng sợ. Cái này đến phiên ngàn đêm mạng xảo cùng ngàn đêm băng ngộng hét lên. Ngàn đêm băng ngộng vừa thấy sự tình không đúng, nhanh chân liền chạy, đối với cái này bất an kết cấu ra bài Cản Thân Vương, nháy mắt không có tình yêu, bảo mệnh quan trọng. Ai ngờ phía trước lại đi tới mấy cái thân hình cao lớn nam tử chặn nàng đường đi. Thực rõ ràng, này đám người là Cản Thân Vương thủ hạ. Ngàn đêm mạn xảo nửa bò trên mặt đất, trang dung đều khóc hoa. Nhìn chính mình nô tại ở nàng trước mặt một đám chết toan chết uổng. 567. Chương 567, chó giữ liền phải sát. Nàng đêm mạn xảo sợ hãi cực kỳ, giờ phút này nàng lại dọa, lại đau, lại thẹn, lại bực, lại giận. Nàng muốn chạy, lại không cam lòng, hơn nữa hai chân đã bị dọa đến vô lực, muốn chạy cũng chạy không được. Nàng muốn mắng, lại không dám, nàng hiện tại biết vị này máu lạnh vô tình cản thân vương lại nhiều đáng sợ. Đây là ở Nam Việt hoàng cung, nàng là Nam Việt thân phận tôn quý nhất trưởng công chúa, nhưng hắn lại đem nàng lược ngã xuống đất. còn làm cho nàng mặt giết nàng cung nữ thái giám thử hỏi như vậy một cái có gan khiêu khích người hắn còn có chuyện gì làm không được mà ngàn đêm mịch tuyết tắc há to miệng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ đồng dạng hoảng sợ mà nhìn đã chết đầy đất người người nam nhân này thế nhưng vì nàng giết đại hoàng tỷ thủ hạ mười mấy nô tài kia hắn chờ lát nữa đi rồi nàng nên làm cái gì bây giờ nếu là bổn vương không có lý giải sai lầm nàng hẳn là các ngươi muội mội đi Này đó nô tài bổn vương sở dĩ ban bọn họ tử tội Đó là bởi vì bổn vương là khách, không có phương tiện giết các ngươi cho nên bắt ngươi thủ hạ mấy cái nô tài khai đao, xem như đối với các ngươi hai cái nho nhỏ trừng phạt. Trở về hảo hảo dạy dỗ các ngươi nô tài, chủ tử chính là chủ tử, lại không được sủng ái cũng là chủ tử. Nếu là này đó nô tài chủ tử, liền tất nhiên không có cậu khi dễ chủ nhân vừa nói. Nếu là cậu quá mức hung ác, vậy chỉ có thể đem cậu giết. Hiểu không? Giờ phút này, ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng ngộng đã bị bắt hai tới rồi cùng nhau. Đối với cái này làm cho các nàng mặt giết mười mấy người, còn nói là nho nhỏ trừng phạt người, hai người liền khóc đều sẽ không, chỉ có thể hoảng sợ gật đầu. Hơn nữa các nàng không có lầu nghe, người này mới vừa nói không có phương tiện giết các người, nói cách khác, nếu phương tiện nói, kia mới vừa rồi chết người là các nàng. Như vậy khủng bố một người nam nhân, hắn như thế nào liền cố tình dài quá như vậy đẹp một khuôn mặt đâu. Thật là đen đủi. Trong dặm hàn ghê tởm mà liếc một bên liền màu đen nhãn tuyến đều chạy tới trên mặt nữ nhân. Xoay người đi rồi. Nếu không có cái này, ngàn đêm mịch tuyết là tiếu nhi bị thác hắn muốn giúp người, hắn mới lười đến quản này đó nữ nhân nhàn sự. Nhìn trăm dặm Hàn càng ngày càng xa cao lớn thân ảnh, ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng ngộng nhìn nhau liếc mắt một cái, như cũ ở vào hoảng sợ chung. Các nàng còn tưởng rằng này càn thân vương là coi trọng ngàn đêm mịch tuyết cái này tiểu thiện nhân, lúc này mới đối với các nàng ra như vậy tàn nhẫn tay trợ giúp nàng. Nhưng hiện tại đây là như thế nào cái tình huống? Trăm dặm hàn thế nhưng xem cũng chưa xem ngàn đêm mịch tuyết liếc mắt một cái liền đi rồi. Kia các nàng có thể hay không lý giải vì mới vừa rồi trăm dặm hàn thuần túy là ở gặp chuyện bất bình. Tình huống như vậy làm hai vị công chúa rất là phát điên, sôi nổi đem ngàn đêm mịch tuyết trở thành đáng giận khắc tinh. Nếu không có vì giáo dục nàng, làm không hảo anh tuấn xoáy khí cản thân vương đã coi trọng chính mình. Chẳng sợ mới vừa rồi bị dọa đến không nhẹ, chính là ưu tú trăm dặm hàn như cũ làm ngàn đêm mạng xảo cùng ngàn đêm băng ngậm làm mộng tưởng háo huyền. Phần 63. Mà ngàn đêm mịch tuyết cũng trong lòng biết không tốt, lập tức mại chân đuổi kịp. Nàng quản không được như vậy nhiều, hiện giờ Càn Thân Vương đã trợ giúp nàng đem ngàn đêm mạng xảo cùng ngàn đêm băng ngộng hai cái ác ma đắc tội cái lạnh thấu tim, nàng ở trong cung liền cái rửa vào đều không có, chỉ có thể đi theo hắn. Chờ đi ra ngoài về sau tìm được Thái tử Ca cùng Thái tử Phi Tẩu Tẩu rồi nói sau. Nhìn ngàn đêm mịch tuyết nhân cơ hội trốn chạy, ngàn đêm mạng xảo cùng ngàn đêm băng ngộng tuy rằng hận đến ngứa răng. Các nàng rất muốn xông lên đi nắm nàng tóc đem cái này tiểu tiện nhân cấp xả trở về, không chuẩn nàng lại đi câu dẫn ưu tú Càn Thân Vương, chính là đều đã chuẩn bị động thủ, lại vẫn là xét thấy đối Càn Thân Vương sợ hãi. 568 mươi 568, giá họa ngàn đêm mịch tuyết. Cuối cùng tùy ý ngàn đêm mịch tuyết đi theo Càn Thân Vương mặt sau càng đi càng xa. đại tất cả mọi người đã rời đi, ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng ngọc mới từ căng chặt chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn đây đất thi thể. Ngàn đêm băng ngộng ám đạo một tiếng không tốt, ngay sau đó, một cái không lưu tình chút nào cái tắt đã phiến ở nàng trên mặt. Hôn trướng. Ngàn đêm mạng xảo cuồng loạn mà đối với ngàn đêm băng ngộng giống to, giống xong lại là mấy cái cái tắt cho nàng phiến qua đi. Đại hoàng tỷ, người đánh ta làm gì? Ngàn đêm băng ngộng ủy khuất mà bụ mặt chảy xuống nước mắt, chính là trong lòng lại hận không thể đem ngàn đêm mạng xảo xé. Đáng giận nữ nhân, cũng dám như thế trắng trận táo bạo mà đánh nàng. Ngàn đêm mạng xảo. ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng làm ta bỏ đến ngươi trên đầu đi có một sớm một ngày làm ta bỏ đến ngươi mặt trên ta nhất định sẽ hung hăng mà dâm đạp ngươi lấy trả ta hôm nay sở chịu chi nhục ngàn đêm băng ngộng ngươi cái này tiện nhân vừa rồi cũng dám cùng ta đoạt nam nhân đại hoàng tỷ ngươi như thế nào mắng chửi người a băng ngộng khi nào cùng ngươi đoạt nam nhân hoan hồng a hỗn đản lại một bàn thai đánh vào ngàn đêm băng ngộng trên mặt tuy rằng không phải rất đau nhưng lại là xỉ nhục ngươi dám nói ngươi không có ngàn đêm mạng xảo trừng mắt chuông đồng đại mắt nhân bạo nộ nói mới vừa rồi thời khắc nguy cơ ngươi chẳng những không giúp ta thế nhưng còn dám dẫm ta một chân thuận thế thông đồng cản thân vương ngàn đêm băng ngộng ngươi cái tiện nhân ngàn đêm mạng xảo cuồng loạn chửi rủa không giải hận lần thứ hai đánh tới ngàn đêm băng ngộng trên người ngàn đêm băng ngộng một bên dùng tay bảo vệ chính mình mặt lấy cầu không bị này kẻ điên trào thương một bên ủy khuất mà giải thích nói đại hoàng tỷ ngươi hiểu lầm ta Ta vừa mới sở dĩ chuẩn bị mang cản thân vương đi là bởi vì ta tưởng rời đi hắn lực chú ý a. Đại hoàng tỷ chẳng lẽ đều không có chú ý tới cản thân vương đối kia tiểu tiện nhân thực không bình thường sao? Hơn nữa nghe cản thân vương khẩu khí, hắn là biết kia tiểu tiện nhân, cho nên mới giúp nàng. Băng ngọc nguyên bản là tưởng cản thân vương đối kia tiểu tiện nhân như vậy đặc biệt, nếu là đã biết đại hoàng tỷ đối nàng làm cái gì không nên sự, cản thân vương nhất định sẽ trách tội đại hoàng tỷ. Đại hoàng tỷ ngươi đừng đánh, cầu ngươi đừng đánh. Ngươi muốn hận cũng nên hận kia tiểu tiện nhân, làm gì hận băng ngọc a? Ngàn đêm băng ngọc lần thứ hai dùng ra vạn thí vạn linh thủ đoạn rời đi tầm mắt. Kỳ thật nàng biết, ngàn đêm mạn xảo sở di vinh viễn xem ngàn đêm mịch tuyết không vừa mắt, chính là bởi vì ngàn đêm mịch tuyết càng ngày càng xinh đẹp. Phảng phất một viên phụ bụi trần chân châu, đang ở lấy không thể ngăn cản xu thế chậm rãi đạm đi trên người cho bụi, triển lộ ra lóa mắt quang hoa. Cho nên nói cho hết lời về sau, ngàn đêm mạn xảo quả nhiên đình chỉ công kích. ngàn đêm băng mộng thuận thế tiếp tục rời đi mâu thuẫn đại hoàng tỷ chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao nghe nói kia cản thân vương là cái lanh tâm lanh tình người ngươi nhìn xem này trên mặt đất đã chết một đống nô tài hắn một cái bắt ngụy thân vương vì sao sẽ cứu mịch tuyết chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao hắn là chuyên môn dò hỏi mịch tuyết tên về sau mới ra tay cứu nàng nhìn ngàn đêm mạng xảo trong mắt thay đổi bất ngờ hận ý ngàn đêm băng mộng ác độc mà trêu chọc nói đại hoàng tỷ mệt ngươi anh minh một đời Mịch tuyết kia tiểu tiện nhân khi nào?